lại đây muốn trốn cũng bởi vì nhân viên quá nhiều mà bị tế trở về người hướng ta hướng người tế ta tế, kết quả ai đều hướng không ra đi chỉ có thể hưởng thụ bị vấy ngói tạm tư vị bất quá trận này thình lình xảy ra tai họa cũng không có tạo thành nhân viên thương vong rất nhiều chỉ là bị thương một chút trên mặt đất bi thương rên gì một chút liền chính mình bỏ dậy bị thương nghiêm trọng một chút người tắc yêu cầu người nâng ai ra tứ đại thế gia kia mấy cái thiếu chủ công tử ca bị thương cũng không nhẹ nghiêm trọng nhất còn lại là lộ ra lộ đầy hứa hẹn đầu đều bị tạc phá máu tươi chảy ròng lộ đầy hứa hẹn che lại trên miệng vết thương đứng lúc sau liền mở miệng giống giận là cái nào vương bắt đản làm chuyện tốt lộ đầy hứa hẹn mắng xong lúc sau thạch gia thiếu chủ thạch đang tư cũng đi theo mắng mụ nội là ai dám thương lão tử Lão tử một hai phải đem hắn mau nổ sạch không thể. Mặc sinh vân cùng mầm thanh phương tuy rằng không có mắng, bất quá sắc mặt cũng thật không đẹp, giận tới rồi cực điểm. Tứ lại thế gia trung bị thương nghiêm trọng nhất chính là thạch gia tư, không chỉ có đầu phá, ngay cả mặt cũng phá. Trên người chẳng những bị rất nhiều toái ngói thả đến, ngay cả nóc nhà một cây sàng ngang cũng áp tới rồi nàng trên đùi, đau đến nàng cơ hồ ngất xỉu đi. Giờ này khắc này đang nằm trên mặt đất, chờ những người khác tới cứu nàng. Bởi vì nàng linh lực ô toàn vô, cho nên căn bản ngăn cản không được mặt trên rơi xuống xuống dưới thanh ngói, kia căn sàng ngang càng là đem nàng xương đùi cũng áp chặt đứt. Nàng gần nhất như thế nào như vậy sùi sẹo a lộ đầy hứa hẹn cùng thạch đăng tư mang song nhìn thấy hiện trường bên trong nhiều hai người, một đen một trắng thoạt nhìn đều là trung niên chi lệnh hai người này sẽ vận đánh thành một đoàn liền ở mới vừa rồi trên chiếu bạc hung hăng chém giết không phải cao thủ cùng cao thủ chi gian chiến đấu mà là giống người đàn bà đánh đá giống nhau xả phát ninh chân ngươi đẩy ta cẩm ta khấu miệng của ngươi ngươi đá ta chân bụng ta cắn ngươi ngón tay hai người còn xảo cái không ngừng bạch đông phong ngươi cư nhiên dám đánh bóng lỗ mặt ta phí ngươi tay hắc xuân ngọc ngươi dám khấu ta miệng ta véo xoáy ngươi cẩm ngươi ra ra ngươi mãi mãi ngươi hỗn đản ngươi vương bất đản Hai người xảo xong lại đánh, ôm thành một đoàn, trên mặt đất lăn qua lăn lại, nếu hai người kia giới tính bất đồng, thực dễ dàng làm người hiểu lầm bọn họ hiện tại làm sự. Bất quá hai người lại đem tự mình tên báo ra tới, Bạch Đông Phong, Hắc Sơn Ngọc. Huyền linh giới trung, cao thủ nhiều như mây, thần sĩ đông đảo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không ai biết người mạnh nhất rốt cuộc là ai, nhưng có một cái bảng xếp hạng, bảng xếp hạng thượng tiền mười người ngay cả thiên tinh môn cũng không dám tùy ý coi trọng, cái này bảng xếp hạng được xưng là Huyền linh mười cường. Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc ở Huyền linh mười cường trung song song thứ 5, hợp Đông Phong Sơn Ngọc, hai người vì cái này thứ 5, nghe nói tranh suốt năm, đến bây giờ đều không có tranh ra kết quả, vẫn như cũng là song song thứ 5 bởi vì bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc hàng năm tranh đoạt huyền linh thứ 5, cho nên thường thường sẽ có tin tức truyền ra, hai người tên ở huyền linh giới chỉ cần là cá nhân đều biết, liền bởi vì biết, cho nên vừa nghe đến tên của bọn họ lập tức đem khí thế thu hồi, không dám tùy tiện trêu chọc. tứ đại thế gia thiếu chủ cùng công tử vừa rồi còn ở thoát mạng, vừa nghe đến bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc này hai cái tên, lập tức đem miệng cấp nhắm lại, không dám lại mắng, sắc mặt cũng thay đổi, bất chi bất giác chúng đã lui về phía sau mấy bước, ra đất chống cho bọn hắn hai cái đánh. trong truyền thuyết huyền linh thứ 5 cường thế nhưng là như thế này tỉ thấp, thật thật lệnh người ra ngoài dự kiến, cái gọi là cường giả khí không phải khí quán như hồng, nhất kiếm đoạn toàn bộ núi non sao? như thế nào sẽ là loại này nữ nhân tức đấu pháp? mặc kệ là cái gì đấu pháp, tóm lại cái này hai người không thể trọng. Bạch Đông Phong cùng Hát Sơn Ngọc còn ở đánh, lăn vài vòng, Bạch Đông Phong ở mặt trên, hung hăng tấu Hát Sơn Ngọc mấy quyền, sau đó Hát Sơn Ngọc lại đè nặng Bạch Đông Phong, lăn vài vòng, ở vào phía trên, lại hung hăng tấu mấy quyền, biên đánh biên mắng, thu khẩu mấy ngày liền. Hai người cứ như vậy đánh, không ai tiến lên ngăn trở, còn nhường ra địa phương tới, liền ở một bên quan khán hai người cứ như vậy đánh tới kiệt sức mới dừng lại. Lương Lương Hoành nằm trên mặt đất, chỉ một cái hình chữ đại, nhìn cái kia bị bọn họ đánh vỡ nóc nhà, lam lam không chung bạch bạch vân. hô, mệt chết Lão Tử, Lão Tử mới mệt chết đâu, con mẹ nó, chờ Lão Tử nghỉ ngơi đủ rồi, nhất định đem ngươi đại tá đại khối. Tra ngươi, chờ lão tử nghỉ ngươi đủ rồi, nhất định đem ngươi băng thành thịt vụ. Hai vị cường giả trong chuyên thuyết, các mặt đều không cùng phách lượng, một hai phải tranh ra cái cao thấp không thể, hiện tại tranh không ra liền tiếp tục tranh, tin tưởng một ngày nào đó sẽ tranh ra tới. Kỳ thật Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc vừa mới bắt đầu tranh đoạt thứ 5 thời điểm chỉ là đơn giản vũ lực quyết đấu, chính là hai người đánh 200 năm cũng không đánh ra cái kết quả tới, không biết từ khi nào bắt đầu, từ đơn thuần vũ lực tranh đấu kéo dài trở thành các loại tranh đấu, mặc quần áo, miệng công, tận mạnh tử tử, bọn họ đều phải tranh, ai cũng không nhường ai, tranh tới tranh đi liền tranh ra hôm nay kết quả. Nhìn này hai cái đáng yêu lại có điểm buồn cười tiền bối, Mục Nhược Hân nhịn không được bật cười, bất quá nàng chỉ là âm thầm cười một chút, cũng không có cười ra quá lớn thanh, thanh âm tiểu đến chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy. Không nghĩ tới này hai cái liều mạng tranh đoạt huyền linh thứ năm gia hỏa thế nhưng nghe được, hai người lập tức xoay người dựng lên, lấy uy nghiêm chi thế nhìn cái kia cười nhạo bọn họ người, vốn định lấy tiền bối thân phận răn dạy cũng giáo huấn nàng, chính là nhìn thoáng qua lúc sau lập tức thay đổi chú ý, hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, ngay sau đó đi phía trước hướng. Nay Mục Nhược Hân thấy Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc Triều nàng mà tới, còn tưởng rằng hai người là phải đối nàng ra tay, cho nên làm tốt phòng bị bất quá lúc này diêm lịch hành đã sớm đã lắc mình đến phía trước ngăn trở kia hai người đánh ra một đạo kim quang kim quang hóa thành sắc bén kiếm khí quét đi ra ngoài bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc đồng thời nhảy lên dự lên né tránh kia một đạo kiếm khí hai người ở không trung huyền phi, sau đó chậm rãi rớt xuống nhưng cũng không có tiếp tục đi phía trước hướng mà là bình tĩnh nhìn trước mắt người hai người đều sợ ngây người đây là vạn mục chi linh đây là cường kim chi linh nguyên lai huyền linh giới thật sự có như vậy bảo vật còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đâu nếu này không phải truyền thuyết như vậy về ngũ hành chi linh sự chính là thật sự và Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc khởi điểm chỉ có thấy một luân, còn tưởng rằng chỉ có nàng một cái là ngũ hành chi linh, sau lại Diêm Lịch hành xuất hiện, làm cho bọn họ càng vị kinh hỉ, hai người đình chỉ chiến đấu, không cần trải qua bất luận cái gì thức lượng, đặt thành chung nhận thức, từng bước từng bước. Có như vậy chung nhận thức, hai người không hề thất thố, Thanh Thanh tiếng nói, khôi phục cường giản nên có tư thái nói chuyện, các ngươi hai tên cứ gọi là gì? Phương nào nhân sĩ? Ra ở nơi nào? Có hà gia người? Có từng bái sư? Có vô ổ nào? Liên tiếp không thể hiểu được vấn đề làm Diêm Lịch hành nghe được tự đầu đại, mày nhíu nhíu, lạnh lùng nói, cùng ngươi chờ không quan hệ. Nha, tiểu tử khí thế không tồi sao? Có tuổi nhỏ liền có như vậy khí phách, không tồi không tồi. Tiểu tiểu nữ oa cũng không tuổi, thế nhưng mặt không đổi sắc, gặp biến bất kinh, rất có tiền đồ. Còn tuổi nhỏ, Diêm Lịch Hành không thích bị người như vậy hình dung, hắn cũng không cho rằng chính mình còn nhỏ, cho nên bị người như vậy hình dung, hắn thực không cao hứng. Bạch Đông Phong, Hắc Sơn Ngọc, Huyền Linh mười cường chi Năm, nhị vị cũng coi như là đang cao vọng trọng tiền bối, còn thỉnh tự trọng. Ha ha, chúng ta hai chính là này phó đức hạnh. Bất quá tiểu tử, ta thực thưởng tước ngươi, có hay không cao thú bái ta làm thầy? Bạch Đông Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không co lòng vòng, cười đến vỡ ra miệng. Lúc này chính cao hưng chờ Diêm Lịch Hành cho hắn quỳ xuống bái sư. Huyền Linh giới không biết có bao nhiêu người tưởng bái hắn làm thầy đâu nhưng hắn đều trơ mắt, ngay cả thiên tinh môn những cái đó ra hỏa hắn đều trơ mắt, cho nên bị hắn coi trọng người, kia nhất định là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bạch Đông Phong trong lòng nghĩ, nhanh lên bái sư đi, bái sư bái sư, quỳ xuống bái sư. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kết quả lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, không có hứng thú. Diêm Lịch hành càng vì lạnh nhạt trả lời, biết Bạch Đông Phong cùng Hát Sơn Ngọc không có ác ý, thu hồi sắc khí, dùng một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở tới biểu đạt chính mình trong lòng sở hữu ý tứ. Hắn không có đã lễ sư, cũng thường bái sư, bởi vì cho tới bây giờ còn không có một người đáng giá hắn lễ bái vi sư. Cái này đáp án đối với Bạch Đông Phong tới nói quả thực là sét đánh giữa trời quang, trong cơn giận dữ, tiểu tử túi, ngươi vừa rồi nói cái gì? có loại lặp lại lần nữa, không có hứng thú. ngươi, ngươi thế nhưng không có hứng thú bái ta làm thầy. ngươi có biết hay không trên đời này có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy. tiểu tử ngươi đi rồi là thật tốt vận, thế nhưng không biết điều. bạch đông phong nói những lời này, tất cả đều là ở đây mọi người trong lòng tưởng, mọi người đối diêm lịch hành là hâm mộ lại cái nét, còn có các loại nghi hoặc, có thể bái ở bạch đông phong môn hạ, tương đương nhảy bước lên với cao giả chi giới, kia chính là vô thượng tôn đình, không chỉ có có thể được đến minh quang, còn có thể được đến thực lực, cỡ nào tốt đẹp sự à. tiểu tử này thế nhưng không có hứng thú, thật thật đầu bị lừa đến, hỏng rồi, không có hứng thú. Diêm Lịch Hoành vẫn như cũ mặt không đổi sắc, từ hắn lạnh nhạt biểu tình có thể thấy được, hắn là thật sự không có bất luận cái gì hứng thú. Như vậy kết quả làm Bạch Đông Phong càng vì bực bội, dưới sự tức giận muốn ra tay giáo huấn Diêm Lịch Hoành, nhưng một bên Hát Sơn Ngọc lại điên cuồng cười nhạo hắn. Bạch Đông Phong, ta còn tưởng rằng ngươi mị lực có bao nhiêu đại đâu, không thể tưởng được liền thu cái đồ đệ đều thu không đến, thật là quá mất mặt. Ngươi vẫn là đừng cùng ta tranh thứ năm đi, lui xuống đi làm thứ sáu. Đi con mẹ ngươi, ngươi mới lui xuống đi làm thứ sáu. Hát Sơn Ngọc, có bản lĩnh ngươi khiến cho hắn đáp ứng bái ngươi vi sư, không bản lĩnh cũng đừng ở chỗ này trò chơi mèo làm lông. Hừ, vậy là ngươi nhìn một cái ta bản lĩnh. Tiểu tử, ta chính là Huyền Linh thứ năm Hát Sơn Ngọc, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Hắc Sơn Ngọc lấy ra cường giả sở hữu khí thế, hy vọng có thể sử dụng này cổ khí thế đổi lấy vừa lòng đáp án, Hà liêu, không có hứng thú. Diêm Lịch Hành vẫn là cái này đáp án, cái này đáp án đem Hắc Sơn Ngọc cũng chọc giận, kia tính tình so bạch Đông Phong còn muốn hòa bạo, giống to mắng, tiểu tử thúi, ngươi dám cự tuyệt ta, ngươi có biết hay không cự tuyệt ta hậu quả là cái gì? Ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng, ta khiến cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Vậy ngươi có thể thử xem. Thí liên thí, ai sợ ai? Liên ở Diêm Lịch Hành cùng Hắc Sơn Ngọc sắp khai chiến thời điểm, một nhược đột nhiên ra mặt ngăn lại, ai ai ai, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, Đừng động một chút chính là đánh đánh giết giết, kia nhiều thương cảm tình a, vẫn là này tiểu nữ oa hiểu chuyện nha đầu, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Hắc Sơn Ngọc chuyển biến thật sự mau, Thu Không đến Diêm Lịch hành liền thu một bước gần. Dù sao bọn họ hai cái một cái là cường kim chi linh một cái là vạn mục chi linh, bẩm sinh chi lực chẳng phân biệt trên dưới. Khưu Cụ, cái này sao? Ta đã có sư phụ, có thể nào lại bái sư đâu? Hai vị tiền bối liền không cần khó xử chúng ta hai vợ chồng. Cái gì? Ngươi đã bái sư, sư phụ ngươi là ai? Đem hắn kêu ra tới, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Muộn đội đó, rốt cuộc là cái nào lão tạp bao dám cùng ta đoạt đồ đệ? Không chỉ có là Hắc Sơn Ngọc giận nuôn khai mắng, Bạch Đông Phong cũng mắng, sở mắng chi nuôn đại đồng tiểu dị, đơn giản đều là bởi vì Thu Không đến đồ đệ, cho nên thực khó chịu. Bọn họ là Huyền linh thứ 5, trừ Phi là Huyền linh trước 4 bị, những người khác không có bất luận cái gì tư cách theo chân bọn họ loạn. Theo bọn họ biết, Huyền linh đệ tứ sớm đã thu đồ đệ, sớm tại 20 năm trước liền ẩn sĩ chuyên kỹ, đến nơi đệ tam, nghe nói còn không có thu đồ đệ, giờ phút này đang ở chỗ nào đó tiêu dao sung sướng, mà đệ nhị cùng đệ nhất, này hai người giống như thần ma giống nhau, không hề tung tích, thế nhân căn bản không biết bọn họ bất luận cái gì sự, ngay cả tên của bọn họ cũng không biết rất rõ ràng, thần bí khó lường. Hai cái ngũ hành chi linh hẳn là sẽ không vừa lúc chính là trước 4 đồ đệ đi. Tiểu nữ tử họ Mộc Danh nếu hân, chính là vạn một các các chủ Mộc Trường Lưu Nữ Nhi, từ nhỏ tập đến phụ thân một thân bản lĩnh, lập chí đem hắn lão nhân gia y thuật phát dương quan đại, mà sư phụ ta còn lại là cho rằng người thường sĩ, tự nhiên không thể cùng hai vị tiền bối chống chọi. Bất quá ở tiểu nữ tử trong lòng, sư phụ là nửa cái phụ thân, vô luận hắn cường đại cùng không, hắn đều là ta nhận định sư phụ. Ta đã bái có gia sư, còn thỉnh hai vị tiền bối nhiều hơn thông cảm. Vị này chính là ta trợ phu, hắn sinh ra liền không thích bị ước thúc, cho nên cũng thỉnh hai vị nhiều hơn thông cảm. Một nhược hân từ biển chuyển cự tuyệt bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc Thu đồ đệ chi lý, còn riêng đem chính mình Mộc Trường Lưu Nữ Nhi báo cho mọi người dời đi vạn một các thời điểm ba ba cùng nàng nói qua nếu gặp được cái gì không thể giải quyết vấn đề có thể báo ra hắn tên tuổi có lẽ có thể có một ít tác dụng nàng hiện tại sở dĩ báo ra phụ thân tên cũng không phải bởi vì trước mắt khó khăn không thể giải quyết mà là có khác dụng ý bảo quân vũ nếu thật sự đang tìm cầu danh y lỵ biết được nàng địa vị sau nhất định sẽ tìm đến nàng nàng liền chậm rãi chở ngươi lai là một dược nhân nữ nhi khó trách khó trách một khi đã như vậy kia lão phu cũng không làm khó các ngươi ngày sau các ngươi nếu là nghĩ thông suốt tùy thời đều có thể tới tìm ta cái gì tìm ngươi tìm ta không được sao vì cái gì muốn tìm ngươi bạch đông phong ngươi không cần quá phận Sơn ngọc ta nơi nào quá mức Hai người nói nói, lại đánh nhau rồi, Hắc Bạch Lưỡng Đạo Quang Từ phá lộ trên nóc nhà bay ra, xông thẳng tận trời, trong chốc mắt không có tung tích. Tới thời điểm kinh thiên động địa, đi thời điểm địa chấn kinh thiên, thật không hổ là có thể đi vào huyền linh mười cường người. Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc đi rồi, lại lưu lại một vòng trận mắt há hốc một người, ngây nốc lơ ngác mà nhìn một lượt Hân cùng Diêm Lịch Hành, giờ phút này đã quên lúc trước quyết định làm sự, trong đầu còn có huyền linh thứ 5 cường thân ảnh. Liên huyền linh thứ 5 cường đều muốn nhận vị đồ đệ người, địa vị khẳng định không nhỏ. Liên huyền linh thứ 5 cường đều dám cử người, địa vị có thể nhỏ đến chạy đi đâu? bởi vì cái này nhận chi, tứ lại thế gia không dám lại trêu chọc diêm lịch hành cùng một người thân, ít nhất hiện tại không dám. chờ trở, trở về cùng các trưởng bối thương lượng lúc sau lại làm định đoạt. một hồi cùng với các loại lung tung rối loạn thời gian đánh cuộc cứ như vậy kết thúc, trong đó một người thân thu hoạch lớn nhất được năm vạn hai hoàng kim. tất cả mọi người đang đau lòng chính mình vàng, nhưng đau lòng lại có thể thế nào? nhân gia địa vị quá lớn, có thể đoạt đến quá sao? cho nên vẫn là nhận mệnh đi. mọi người tan đi. Diễm Tiểu Nhị bắt đầu rửa sạch hiện trường, trưởng bầy ở tính toán tổn thất, tính đến so bất luận kẻ nào đều chứng đau. hắn cầm một nửa gia sản áp ngọc linh lung thắng, kết quả thua. Thua không quan trọng, khách điếm nóc nhà toàn phá, đồ vật toàn hủy, cố tình chuyện này chủ yếu trách nhiệm người đã đi xa, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mục Nhược Hân trở lại trong phòng, lập tức kiểm kê kia 5000 vạn 2 hoàng kim, cười đến miệng không hợp hợp lại. Oa ka ka. Đại kiếm một bút, kiếm phi lạc, thật nhiều kim nguyên bảo nha. Ánh vàng rực rỡ, tất cả mọi người ở trong phòng, nhìn Mục Nhược Hân số vàng, rất là vô ngữ. Chưa thấy qua như thế nào ái vàng nữ nhân, càng không nghĩ tới ma vương thế nhưng sẽ thích cái vàng nữ nhân. Diễm Dịch cùng Tiểu Khí đều ngồi ở một bên, nhìn người nào đó sưu vàng. Diêm Dịch đã thói quen, nhưng tiểu khí lại là lần đầu thấy, cho nên nhìn chằm chằm vào xem, tròn xoẹt mắt to chuyển cái không ngừng, trong lòng liên lạc nói, nguyên lai xinh đẹp tỷ tỷ như vậy thích vàng, kia hắn về sau thấy vàng nhất định phải nói cho xinh đẹp tỷ tỷ, cái gì bảo tặng, mỏ vàng linh tinh, xinh đẹp tỷ tỷ khẳng định sẽ thích, bảo bối vàng, thân cái, ân mục nhược thân số xong cuối cùng nhất định vàng, hung hăng hôn một cái, lúc này mới ném đến trong dương, sau đó đem này một dương vàng đều phóng tới ý cảnh, kéo kéo tay áo, thuyết minh đây là nàng, trên thực tế này vốn dĩ cũng đã là của nàng, mục nhược thân kiểm kê xong vàng, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người ở đây, vừa rồi làm một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng, khu cụ vài tiếng lúc sau liền nghiêm túc đi lên, khu cụ, nếu mọi người đều ở ta đây liền nói một sự kiện, bảo Côn Vũ nếu thật sự ở đổi Nhật Thành, như vậy hắn tới nơi này mục đích khẳng định là vì tìm kiếm tốt nhất Y Y sư cấp bà bà trị liệu. Nghe nói đổi Nhật Thành tốt nhất Y Y sư là Thạch Gia Tư, ta hiện tại muốn đem Thạch Gia Tư vị trí đoạt lấy tới, cho nên làm phiền đại gia đi tra một sự kiện. Những năm gần đây Thạch Gia Tư trị liệu bệnh hoạn chung không có chữa khỏi người có này đó. Nếu vân, ngươi muốn này đó làm gì? Diêm Lịch Hành Kỳ thật đã đoán được cái đại khái, nhưng hắn không hy vọng nàng làm như vậy. Bình thường Y trị không hết bệnh khẳng định là rất khó trị, trừ phi dùng thanh thuần lực, vật xuân bề, nhưng làm như vậy đối chính mình sẽ có hao tổn, hắn không vọng nàng mạo một chút hiểm nếu ta đem thạch giai tư trị không hết bệnh đều đánh phải ta đây ý lìa danh khẳng định thực mau truyền khắp đội nhật thành qua không bao lâu bảo côn vũ liền sẽ tìm tới muối tới ta đoán bảo côn vũ khẳng định dùng các tên cho nên muốn muốn nghe được hắn tin tức rất khó a hạnh ta tới cửa chữa bệnh thời điểm các ngươi đều đi theo chú ý nhìn xem người bệnh xác định thân phận của nàng chính là không cần lo lắng ta đều có đúng mực, một chút linh lực ta còn là hào đến thời. từ lực đến một linh pháp trưởng lúc sau linh lực thực dư thừa liền tính ta linh lực không đủ nó cũng sẽ giúp ta bổ tượng như thế liền hảo ân hảo việc này không nên chậm chế lập tức khởi công đúng rồi ta ngày hôm qua cho các ngươi đi các sòng bạc hạ chú hiện tại cũng nên đi thu vàng đi Mộc Nhược Hân đem chính sự nói xong lại bắt đầu nói vàng sự. Ngày hôm qua biết được các lớn lớn bé bé sòng bạc đều ở đánh cuộc nàng cùng Ngọc Linh Lung ai thắng ai thua, vì thế nàng khiến cho những người khác mang theo vàng đi áp chính mình thắng. Một buổi sáu, tham tới hoặc nhiều hoặc ít cũng có hơn một ngàn vạn hai hoàng kim đi. Ha ha, nàng thật là kiếm phiên. Mộc Nhược Hân thật là kiếm phiên, mà tên nàng cũng theo chuyện này mà chuyển thai, liền tính không có chuyện này, chỉ cần là Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc này hai người xuất hiện liền có thể nhấc lên Hiên Nhiên Đại Sườn núi. Hiện tại Mộc Nhược ở đội Nhật Thành có thể nói là nhà nhà đều biết, không người không biết, tính cả lai lịch của nàng cũng bị truyền đến nào, nào đều biết nàng là Vạn Các các chủ Trường Lưu nữ nhi. Kia Vạn Các các chủ là người phương nào? điều chính là nhất đẳng nhất trời y y thuật xuất thần nhập hóa luyện ra đan dược thiên kim có mua chỉ tiếp người này thường ngày đại ở vạn mục các, cực nhỏ ra tới mà muốn tiến vào vạn mục các so lên trời còn khó muốn tìm một trường lưu chữa bệnh thành một kiện người xi nói mộng sự bất quá hiện tại thoát ra một cái một nữ hân, tự xưng là một trường lưu nữ nhi tận đến này phụ tương truyền chỉ là không biết y y thuật tập điền có mấy thành đối với một nữ hân y y thuật rất nhiều người đều không quá tin tưởng cho nên không bao nhiêu người tiến đến tìm nàng tìm thầy trị bệnh thậm chí hoài nghi thân phận của nàng ngươi nói ngươi là một trường lưu nữ nhi chính là sao ta nói ta còn là thiên tinh môn môn chủ nhi từ đâu Bất quá như vậy, nhận chi thực mau đã bị lật đổ, chỉ vì một nhược hân trị hết liền thạch gia tư đều trị không được bệnh. Trong lúc nhất thời y lý danh giới thành, tới cửa tìm nàng tìm thầy trị bệnh người ngày càng gia tăng máy liệt, ngay cả cân nhắc trả thù tứ đại thế gia cũng thay đổi ước nguyện ban đầu, tưởng thỉnh một nhược hân trị liệu ngon thật. Bất quá chuyện này đối thạch gia đã kích rất lớn, đặc biệt là thạch gia tư, đổi nhận thành y lý thuật đệ nhất tiên tuổi đã không còn có, ngay cả ngày thường nói thích nàng người đều biến mất không thấy, thạch gia danh thế cũng bởi vậy trục giảm, không bằng trước kia nổi danh. Đáng giận đáng giận, thật là quá đáng giận, đáng chết một hân. đáng chết một hân. ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi thạch gia tư ở trong phòng của mình tạo đem sở hữu giá tạm, còn chưa hết giận, tiếp tục tạm, tiếp tục giống nàng dựa vào cái gì cùng ta so, dựa vào cái gì? chỉ cần ta một cái mệnh lệnh, nàng cũng đừng muốn sống ra đổi nhật thành. một lượt hân, một lượt hân, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể tiêu ngạo tới khi nào? với thúc, phái người cấp lộ ra hơi lời nói, lộ ra nếu là dám để cho một lượt hân mọi người rời đi đổi nhật thành, đó chính là cùng ta thạch gia tư không qua được. một cái tang thương trung niên nam tử, ở một bên nhìn thạch gia tư tạp đồ vật, không tiến lên ngăn cản, cũng không ra luôn khuyên can, làm nàng tạm nhận được mệnh lệnh liền lui ra, làm theo. lúc này, thạch gia gia chủ đi đến, nhìn đến một phòng đáng giá bảo bối không có, đau lòng không thôi, chính là lại liên tiếp trách tội nhất bảo bối nữ nhi, đành phải đem cái này đau lòng nuốt xuống, hảo hảo khuyên gia tư, ngươi đây là cái gì? Nếu là chuyện ra đi, đây chính là muốn làm cho cười. Cha, khẩu khí này ta thật sự nuốt không dưới, ngươi nuốt đến hạ sao? Ta đương nhiên nuốt không dưới, cho nên ta đã có điều hành động. Ngươi yên tâm, không ra ba ngày, những người đó đều sẽ biến thành người chết. Thật sự? Đương nhiên. Bên cạnh Vũ Thúc đem hai cha con nói nghe được rõ ràng, nhưng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, được đến mệnh lệnh liền lui ra, đến bên ngoài lúc sau liền ngẩng đầu nhìn xem không trùng, trong mắt tang thương đột nhiên không có, khẽ cười ra tới. Ma Thành, Diêm Lịch Hành, Kim Hệ Chi Lực, chẳng lẽ là bọn họ huynh đệ hai lần tới? Chương 428, sao lại thế này? Không đến 3 ngày, Mục Nhược Hân đại danh đã truyền khắp toàn bộ đô Nhật Thành, nàng y y thuật càng là bị khen ngợi tới đỉnh, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đô Nhật Thành người liền đem nàng trở thành một trường lưu cái loại này thần cấp y y sư đối đãi. Có này phụ tất có này nữ, hiện tại tuyệt đại đa số người đã tin tưởng Mục Nhược Hân chính là một trường lưu nữ nhi, càng tin tưởng nàng y y thuật, cho nên trong thành những cái đó có hạng có nghi nan tạm chứng người đều chen chúc mà đến, tìm thầy trị bệnh chữa bệnh. Mục Nhược Hân sở trụ khách điểm, mỗi ngày đều bạ lều, xếp hàng đã dài đến trên đường cái, có chút người thậm chí vì xếp hàng vùng tay đánh nhau, ai đều không cho phép có người cắm ở bọn họ phía trước, bất quá đây cũng là có trước tiên điều kiện. Tứ Đại Hộ Pháp ở khách đếm bên ngoài duy trì trật tự, dựa theo mỗi người bình đẳng chuẩn tắc làm việc. Tới trước trước có thể chạy chữa, nếu ai dám cắm đội liền cút đi. Vừa mới bắt đầu có chút người trượng quyền đầu cứng hoặc là bối cảnh cường muốn cắm đội, nhưng thực mau đã bị Tứ Đại Hộ Pháp đá bay, đều xem trọng trọng cảnh cáo cùng nhắc nhở mọi người, mỗi người bình đẳng, muốn tìm thầy trị bệnh trước bệnh, cần thiết dựa theo trước sau trình tự xếp hàng. Khởi điểm có người không phục, còn nghĩ lấy nắm tay nói là, kết quả đánh không lại, đành phải sám xịt rời đi hoặc là ngoan ngoãn xếp hàng. Này đó đến từ cái cái gì mà thành người, thực lực cũng quá cứng đi, nhiên dựa vào vài người sinh sôi đem đội thành liên can cao thủ toàn bộ bại, hơn nữa ra tay người còn không phải bọn họ lao đại, có thể nghĩ bọn họ lao đại thực lực có bao nhiêu cường? Huyền linh giới chính là một cái xem nắm tay địa phương, ngươi quyền đầu cứng, ngươi liền có quyền lợi kiêu ngạo, làm ngươi muốn làm sự, muốn ngươi muốn đổ vận. Khởi điểm tứ đại thế gia cũng không quen nhìn một được hơn kiêu ngạo, cũng từng phái người đi tạo áp lực, nhưng kết quả đều thua thảm, không phải bị đánh đến hoa rơi nước chảy chính là không thể hiểu được chúng độc. Hơn nữa chúng vẫn là người bình thường giải không được độc, ngay cả thạch gia tư cũng tố thủ vô sách. Hơn nữa thạch gia phái gia đi ám sát một được hơn người không có một cái tồn tại trở về, thậm chí là thi cốt vô tổn, làm nguyên bản định liệu trước thạch gia chủ bắt đầu có điểm. Sợ hãi, hắn sợ hãi không phải ma thành kia mấy tử muối, mà là phương đông sơn ngọc kia hai cái huyền linh giới mười cái không thể cho người, còn có vạn mục các các chủ mục trường lưu. Tuy rằng mục trường Lưu Tu Vi không cao, nhưng hắn là một cái có thể hiệu lệnh cường giả Y Y sư, người này vẫn là thiếu trọng thì tốt hơn. Một nhược hân đối ngoại làm nghề Y Y mục đích là vì đưa tới bảo quân vũ, chính là vài thiên đi qua, một chút thu hoạch đều không có, chậm rãi nàng nhiệt tình cũng bị ma đi. Từ bắt đầu bất luận kẻ nào đều trị liệu đến sau lại lấy tiền xem bệnh, nhưng cho dù nàng định ra giá trên trời, vẫn là có người lấy đến ra tới. Thật là kỳ quái, không phải nói đổi nhật thành hoàng kim đều bị ngọc linh lung cấp thua không sai biệt làm sao? Vì cái gì còn có như vậy nhiều toát ra tới? Kỳ thật nàng rất vui lòng kiếm này đó tiền, dựa kỹ thuật kiếm tiền thực bình thường, chính là ma vương đại nhân không vui a ngày đầu tiên còn không có ý kiến, ngày hôm sau liền bản một khuôn mặt, ngày thứ ba trực tiếp đối ngoại treo lên một cái thẻ bài, tìm thầy trị bệnh xem bệnh, vào cửa vàng kim, thuận mắt giả ngoại trừ, chỉ là vào cửa phải lấy ra một vạn lượng hoàng kim, mà khác còn phải mặt khắc tính. Nay còn chưa kịp, nếu là làm ma vương đại nhân hoặc là ma vương phu nhân không cao hứng, nói không xuôi thay nói, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, chữa bệnh trị thương tiếp theo, không cần bị đối phương lại đánh một đốn liền aji đạp phật. đến nỗi cái kia thuận mắt giả, ai biết bọn họ xem ai thuận mắt? Xen vào ngày thứ tới tìm thầy trị bệnh người vẫn như cũ xếp thành một cái thật dài ngũ, ma vương đại nhân ngày thứ tư trực tiếp quải ra tìm thầy trị bệnh xem bệnh, vào cửa trăm vạn kim thẻ bài, lúc này mới làm đám người thiếu một chút, còn là có rất nhiều người tới nho nhỏ một cái đổi nhật thành, đâu ra như vậy nhiều nghi nan tập chứng, rõ ràng là bình thường y sư liền có thể chữa khỏi bệnh, những người này thế nào cũng phải tới bài chủ đội còn muốn xuất ra trăm vạn lượng vàng kim, này quả thực chính là tự tìm củ ăn. Không phải bọn họ tự tìm củ ăn, hơn nữa ai đều tưởng cùng vạn muội các các chủ nhấc lên điểm quan hệ, nếu là vận khí tốt một chút, nói không chừng là có thể được đến đối phương lưu ái. Về sau lang bạt thời điểm nhiều một trương bảo mệnh vương bài, làm khởi sự tới so trước kia muốn đơn giản đến nhiều, càng dễ dàng thăng chức rất nhanh. Mục Nhược hân biết được những người này tới tìm thầy trị bệnh mục đích chỉ là vì lôi kéo làm quen, lập tức thay đổi xét được, tiếp tục mở cửa y y khám, nhưng tiền đề vẫn là vào cửa đến giao trăm vạn kim, sau đó tùy tiện cho bọn hắn nhìn xem, chắc chắn mấy trăm xong việc. Nguyên lai kiếm tiền là một chuyện dễ dàng như vậy sự, ha ha. Cứ như vậy, Ma Vương Phu Nhân mỗi ngày đều có bó lớn bó lớn hoàng kim nhặt kho, mỗi ngày đều đếm tới nước tay, mà Ma Vương Đại Nhân còn lại là mỗi ngày đều giận một khuôn mặt, đốc thúc người nào đó nghỉ ngơi, nếu là không nghe lời trực tiếp đem nàng ôm ly hoàng kim. Tới rồi ngày thứ năm, một nhược hân đã kiếm lời gần 100 triệu hai hoàng kim, mà lúc này tiến đến tìm thầy trị bệnh người đã không nhiều lắm, một cái buổi sáng liền có như vậy một hai cái, đến sau lại một cái đều không có, nhàn đứng áp, bất quá ngoài cửa tứ đại hộ pháp vẫn như cũ tinh thần phân chấn, sẽ không bởi vì không ai liền ngủ gà ngủ gật, cảnh giác tứ phương, đề phòng bất luận cái gì nguy cơ phát sinh. Buổi chiều thời điểm, tới một cái đầy mặt tang thương nam tử, nam tử đầu tóc hắc bạch tương tạm, tuổi thoạt nhìn không phải rất lớn, nhưng lại có vẻ thực gian mua, trên người toàn lại ưu sầu cùng khốn khổ cùng với bất đắc dĩ hơi thở. Nam tử ở khách điểm bên ngoài dừng lại đã lâu, tưởng đi vào lại không đi vào, trong tay xụ một cái túi tiền nhỏ, nhìn cửa bên ngoài thay bài, thở ngắn thăng dài. Ai? Vào cửa liền phải 100 vạn lượng hoàng kim, hắn hiện tại chỉ có 10 lượng hoàng kim, liền môn đều vào không được, như thế nào tìm thầy trị bệnh? Ai? Phong hộ pháp vẫn luôn chú ý cái này trung niên nam tử, chẳng đến nam tử lần thứ năm thở dài mới chủ động mở miệng hỏi hắn, "Xin hỏi các hạ có chuyện gì?" Nếu tưởng tìm thầy trị bệnh tỉnh dựa theo mặt trên mức làm việc, nếu là không có hoàng kim, chỉ cần chủ thượng cùng phu nhân xem ngươi tận mắt, miễn nhưng miễn phí vì ngươi trị liệu. Xem đến tận mắt, cái dạng gì mới kêu xem đến tận mắt? Bất quá này cũng coi như là một cái cơ hội. Ta nơi này chỉ có 10 lượng hoàng kim, chẳng biết có được không vào cửa. Vào đi thôi. Phong hộ pháp không có khó xử cái này nam tử, trực tiếp làm hắn đi vào. Sự thật cái gọi là vào cửa trăm vạn lượng hoàng kim chỉ là phải đối phó những cái đó tưởng lôi kéo làm quen người, nếu là chân chính có khó khăn giả, lại thực sự đi môn đường, bọn họ chắc chắn tiến đến xin giúp đỡ. Trung niên nam tử không thể tưởng được như thế nào dễ dàng là có thể đi vào, liền bởi vì quá mức dễ dàng làm hắn cảm thấy này tựa hồ là cái bẫy dập, nhưng vì cứu hắn người yêu, liền tính là bẫy dập hắn cũng muốn đi vào. Mấy ngày hôm trước hắn còn không quá tin tưởng một nhược hân y diệt thuật, cho nên bỏ lỡ mấy ngày hôm trước miễn phí vào cửa thời kỳ, đương hắn xác định một nhược hân thực sự có thật bản lĩnh khi vào cửa sở cần phí dụng đã cao tới trăm vạn lượng hoàng kim. Tuy rằng hắn lấy không ra như vậy nhiều tiền, bất quá hắn vẫn là muốn tới thử xem, kết quả hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Khách đếm cũng không có gì người, trừ bỏ những cái đó tu bổ nóc nhà thợ công ở ngoài, cũng chỉ có trưởng quầy cùng đếm tiểu nhị. Trường quay vừa thấy đến nam tử liền gương mặt tươi cười đó nhận, nguyên lai là Thạch Quảng gia, hành ngộ hành ngộ, nói vậy ngài cũng là tới tìm thần Ilya chữa bệnh đi. Di trường quay, đã lâu không thấy, xem ngươi đầy mặt, chắc là gặp được cái gì chuyện tốt đi. Thạch Côn chắc tay ung quyền, khách sáo vài câu, trong lúc Lơ đang nhìn đến bên cạnh có hai cái tiểu nam hài ở chơi đùa, trong đó một cái nam hài làm hắn rất là khiếp sợ. Này, cái này tiểu hài tự như thế nào lớn lên cùng mặt ảnh đại nhi tử như thế tương tự. Diễm dịch đang cùng tiểu Khí ở chơi đồ gỗ, hai người trong tay một người cầm một khối, thi đấu điêu khắc, đột nhiên phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn xem, vì thế lên, nghi hoặc hỏi, vị này thúc thúc, xin hỏi có gì chỉ giáo? Không, không có. Thạch Côn thu hồi kinh ngạc, không đi miên man suy nghĩ, hỏi bên cho hắn dẫn đường phong hộ pháp, xin hỏi một y lỵ tiên ở nơi nào. mục trường lưu có một thần y lỵ chi sưng, vốn dĩ đổi nhật thành người cũng tưởng đem một nhược hân trở thành một thần y lỵ, vì tránh cho lặp lại, cho nên đổi tên vì một y lỵ tiên. bên này thỉnh phong hộ pháp đem thạch côn đưa tới trên lầu, còn đem thạch côn vừa rồi khắc thưởng toàn ghi tạc trong lòng, hướng một nhược hân kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo. Mục nhược hân sau khi biết được, cùng diêm lịch hành nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng có đồng dạng suy đoán, bảo vũ rốt cuộc tới, bảo vũ ở ngoài cửa đợi một hồi, phong hộ pháp bẩm báo xong lúc sau liền dẫn hắn vào phòng. trong phòng ngồi một nam một nữ, nam vũ khí phách, nữ chim nhỏ nép vào người, đều là bất lộ. tại hạ thạch con, gặp qua nhị vị. Thạch Côn Mục được hân biết bảo Côn Vũ cố tình dùng tên giả cũng không phải Trần, bình thường nói chuyện, tiên Sinh họ Thạch, cùng Thạch Gia là cái gì quan hệ? Tại hạ chính là Thạch Gia quản gia. Ta biết một y sĩ tiên cùng Thạch Gia có điểm không phải mái, nhưng ta chuyến này tiến đến làm những chuyện như vậy cùng Thạch Gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nga, kia với ai có quan hệ? Ta xem Thạch quản gia cũng không như là hoạn có nghi nan tạp chứng người, nhiều nhất chẳng qua tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hảo hảo tính dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục. Một y sĩ tiên nghĩ sai rồi, tại hạ tới đây đều không phải là là vì ta sẽ bệnh, mà là hy vọng một y tiên có thể tùy ta đi một chuyến, vì tiện nội chưa bệnh. Tiện nội cái này từ làm diêm lịch hành nghe xong thực khó chịu nhưng cũng không có xúc động đưa ra dị nghị chỉ là lạnh lùng mà đứng bất động mày giữ chặt tiên nội kia chẳng phải là nói mẫu thân đã gả cho bảo côn vũ nếu đây là mẫu thân cam tâm tình nguyện hắn không lời nào để nói rốt cuộc bảo côn vũ đối nàng thực hảo hơn nữa kim tộc người đối mẫu thân không tốt đặc biệt là kim thành viễn mẫu thân tài giá hắn không có bất luận cái gì ý kiến mỗi người đàn bà đều muốn tìm đến một cái hạnh phúc quy tước hắn sẽ không bởi vậy mà xin khí vừa lúc hôm nay không có gì người tới tìm thầy trị bệnh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta liền tùy ngươi đi xem đi thuận tiện thưởng thức một chút nhật thành phong thái mục không có đáp ứng đến như vậy sảng khoái tạm dừng thật lâu uống một ngụm trà nhuận nhuận mới nói trên thực tế nàng bày ra ý, ý thuật mục đích chính là vì chờ bảo côn vũ tới cửa tìm thầy trị bệnh hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi bất quá người này có phải hay không bảo côn vũ còn không thể trăm phần trăm xác định chờ nhìn thấy mặt ảnh phu nhân mới có thể khẳng định thạch côn càng muốn không đến một được hơn sẽ dễ dàng đáp ứng lại còn có không hỏi hắn muốn bất luận cái gì thù lao trong lòng vui mừng đồng thời lại có điểm không quá yên tâm tổng cảm thấy này hai người tựa hồ có khác sở đồ người khác đều đến hoa như vậy nhiều tiền mới có thể xem bệnh vì cái gì hắn một phân không hoa đâu chẳng lẽ thật là bởi vì không có người tới tìm thầy trị bệnh nhàn đến nhàn chán sao tuy rằng không biết vì cái gì nhưng cơ hội khó được hắn không nghĩ từ bỏ Mộc Nhược Hân đáp ứng lúc sau, Thạch Côn liền dẫn đường, dẫn bọn hắn hai vợ chồng đi chính mình trụ địa phương. Nhưng ai biết nửa đường thượng thế nhưng gặp Thạch Gia người chặn đường, hơn nữa tới người còn rất nhiều, phi thường nhiều. Thạch Gia Tư mang theo hơn trăm người, đem lộ lấp kín, không cho Thạch Côn qua đi, càng không cho Mộc Nhược Hân cùng Diêm lịch hành qua đi, mà bên người nàng đứng năm cái thực lực cường đại thủ vệ, nàng chính mình tắc đứng ở trung gian, khẽ cười nói, Côn thúc, ngươi đây là muốn đi đâu à? Chẳng lẽ là muốn mang vị này một y dược tiên đi cho ngươi thê tử xem bệnh? Đại tiểu thư, nếu ngươi biết, vì sao cản ta lộ? Thạch Côn thực không cao hứng, trước kia lối Thạch Gia Tư cái loại này tôn tôn kính kính thái độ đã không có, căm tức nhìn nàng. Ngươi những năm gần đây ăn thạch gia, dùng thạch gia, hiện tại thế, nhưng ăn cây táo, rào cây sung, ta dựa theo gia quy dẫn người tới bắt ngươi, có cái gì không đúng? Mấy năm nay ta thật là ăn thạch gia, dùng thạch gia, nhưng này đó đều là ta lao động đọc được, cũng không phải không dàn được hưởng thụ, ta không nợ thạch gia, thạch gia cũng không nợ ta. Đại tiểu thư, lúc trước ngươi đã từng đáp ứng qua ta, chỉ cần ta trung tâm công hiến, ngươi liền sẽ vì ta thế tử chữa bệnh, chính là như vậy nhiều năm đi qua, ta ở thạch gia làm trâu làm ngựa, ngươi lại vẫn như cũ không muốn thi tay cứu thế tử của ta. Có lẽ là trời cao rủ lòng thương, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi một y y tiên, ta không biết nàng có thể hay không chưa khỏi ta thế tử, nhưng ta có thể khẳng định nàng y y thuật tuyệt đối không ở ngươi dưới nếu liền nàng đều trị không hết, vậy ngươi hơn phân nửa cũng trị không hết. đến lúc đó ta sẽ mang theo the tử rời đi, đi tìm càng tốt y y sư. hừ, chỉ bằng ngươi loại này ti tiện người cũng muốn ta thi tay đến khám bệnh tại nhà, buồn cười. côn thúc, nói thật, những năm gần đây ngươi đối ta thật sự từ không đổi, chịu thương chịu khó, ta cũng rất cảm động. vốn đang nghĩ tới một đoạn thời gian liền đi cho ngươi thê tử trị liệu, không thể tưởng được ngươi lại phản bội thạch gia. chớ có nói như thế, nếu ngươi tưởng cứu nói đã sớm ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. thạch gia tư, người khác có lẽ không biết ngươi là cái dạng gì người, nhưng ta biết. Ta cũng mặc kệ ngươi là cái dạng gì người, người ta chỉ rằng không có bất luận cái gì ân đoán. Ta tới đổi nhật thành chỉ là vì tìm mỹ sư cứu thê tử của ta. Nếu ngươi không cái kia năng lực, ta đây liền chạy lấy người. Ngươi cho rằng thạch gia là ngươi nói đến là đến, nói đi là có thể đi địa phương sao? Thạch ôn, ngươi đem ta thạch gia đưa cái gì? Không đúng, ta hẳn là kêu ngươi bảo côn vũ mới đúng. Ngươi tới rồi thạch gia làm châu làm ngựa, lúc này mới có thể cùng chúng ta cùng họ thạch. Bảo côn vũ, hắn quả nhiên là bảo côn vũ. Mục Nhược Hân kinh ngạc nói, bất quá nói chuyện thanh âm nhỏ lại, chỉ có Diêm Lịch Hoành nghe thấy. Diêm Lịch Hoành kinh ngạc cùng kích động không thua gì Mục Nhược Hân, giờ này khắc này đã gấp không chờ nổi muốn gặp đến chính mình thân nếu thủy linh nói được không sai nói như vậy bảo côn vũ thê tử chính là hắn mâu thân thạch giai tư cũng không có nghe thấy một nhược hân lời nói nhưng nàng lại thời khắc chú ý diêm lịch hành nhất cử nhất động nói khẽ với một bên năm cái thủ vệ nói một hồi động thủ thời điểm những người khác chết sống ta mặc kệ nhưng nam nhân kia ta muốn bắt sống là đại tiểu thư một nhược hân cùng diêm lịch hành tu vi so nơi này tất cả mọi người cao mặc cho thạch giai tư nói chuyện thanh lại tiểu nàng cũng có thể nghe thấy liền bởi vì nghe thấy trong lòng lại thực khó chịu ta dựa lại là một cái muốn đoạt nàng nam nhân nữ nhân diêm lịch hành nghe xong thạch giai tư những lời này đó mày toàn là không vui chi sắc đối thạch giai tư không có bất luận cái gì hảo cảm thậm chí đối nàng đại đạo sự cảm thấy thực tức giận Hắn hiện tại vội vã muốn đi gặp mẫu Thần, cái này đáng chết nữ nhân lại ở chỗ này chả đường, đáng chết. Thạch Gia Tư còn không biết chính mình hiện tại hành động là ở đào mộ cho mình, một lòng liền nghĩ làm chính mình muốn làm sự, sau đó uy hiếp bảo con Vũ, "Con thúc, ta hiện tại cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần ngươi đem mặt sau nữ nhân kia cấp chết, ta liền có thể không so đo ngươi phản bội, còn sẽ cho ngươi thê tử chữa bệnh, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Nếu là trước đây, ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi lời nói, nhưng hiện tại, ta một chút đều không tin." "Thạch Gia Tư, nếu không phải xem ở ngươi y thuật phấn thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể kêu đến đụng đến ta? Toàn bộ kim tộc đều lấy ta không có biện pháp, ngươi lại có thể như thế nào?" Những năm gần đây ta đối với ngươi cũng hiểu biết không ít, ngươi y thuật có mấy cân mấy lượng ta càng là danh mạch, theo ý ta tới, ngươi những cái đó chút tài mọn còn không cần thượng bên ngoài nào đó y y sư, chẳng qua ngươi cái này hết ngồi đáy giếng không biết thôi. Bảo Quân Vũ, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế đại tiểu thư, liền tính ta hôm nay y đi ngươi nói đi làm, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tuân thủ lời hứa. Giống ngươi loại này tự cho là thành cao người, sao có thể đem chúng ta này đó con kiến người để vào mắt? Bất quá có chuyện ngươi có lẽ cũng không biết, ở ta trong mắt, ngươi so con kiến còn không bằng. Ngươi, hôm nay nếu xé da mặt, vậy không có gì há thuyết, không phải bằng hữu chính là đệ nhân, ngươi tưởng như thế nào liền cứ việc đến đây đi. Ừ, ta sẽ làm ngươi vì hôm nay theo như lời nói trả giá đại dối. Ngươi tới a, cho ta thượng, nếu có ai phản kháng, giết không tha. Thạch Gai tư mệnh lệnh một chút, bên người nàng người đều bắt đầu lượng ra vũ khí. binh Tôn tướng quân trước hướng, mặt sau cường giả đang ở ngâm sướng các loại thuật pháp, càng cường đại người còn lại là bất động, chờ đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm lại ra tay, như vậy mới sẽ không bôi nhọ bọn họ năng lực. Chính là ai ngờ, những cái đó binh Tôn tướng quân vừa mới muốn xông lên đi, còn chưa đi đến hai bước, toàn bộ đều bị đóng băng ở. Theo sau lớp băng vỡ vụn, khối băng bốc ra, mà những người này toàn bộ đều cứng đờ đến nằm trên mặt đất, cả người phát run, không có sức chiến đấu. Bảo Quân Vũ tùy tay vung lên, một đạo cường đại hàn khí từ hắn trong tay bay ra, thổi lên những cái đó xông lên binh tôn tướng của trên người, chỉ cần hơi chút đụng tới một chút hàn khí liền sẽ bị đóng băng, sau đó hắn lại vung tay lên, lớp băng vỡ vụt. Thấy như vậy một màn, Thạch Gia Tư kinh ngạc đến trợn tròn mắt, không thể tưởng được Bảo Quân Vũ thực lực như vậy cường, tùy tay vung lên liền giải quyết mấy chủ cá nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng Bảo Quân Vũ chỉ là cái người thường, liền tính sẽ võ công cũng chỉ là tam giai dật, không thể tổn được. Thất sách, thất sách. Liên Tĩnh là thất sách, Thạch Gia Tư cũng không muốn lui về phía sau, làm những người khác trở lên, các ngươi cho ta thượng, giết hắn. Nàng không thể chịu đựng được như vậy khi nhục, hôm nay nếu là không giết một người, nàng về sau còn như thế nào ở Đỗ Nhật Thành Hôn? cho nên hôm nay bảo quân vũ cần thiết đến chết. Thạch Gia Tư bên người lại một đợt người vọt đi lên, những người này thực lực tương đối cường, sức chống cự cũng tương đối hảo, đối những cái đó hàn khí còn có thể hơi chút định được, nhưng bọn họ lại sai rồi. Hán khí đỉnh đi qua, chính là lại ra tới thật nhiều băng kiếm, đưa bọn họ gần tay gần chân toàn bộ đánh gãy, này so muốn bọn họ mệnh còn muốn tới đến tàn nhẫn, ra tay xử lý những người này, bảo quân vũ từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc, lấy ra năm đó hành tẩu giang hồ khí thế, nội nói chỉ bằng các ngươi chút thực lực còn không phải đối thủ của ta, không muốn chết liền cút cho ta. Hiện giờ Thạch Gia Tư bên người cũng chỉ giữ lại kia năm cái thủ vệ nhưng, nhưng bọn hắn tựa hồ bị quân vũ cấp doạ, không ai dám tiến lên. Thạch Gia Tư thực tiến lên, mang to bọn họ, các ngươi đều thất thần làm gì? Cho ta thượng. Đại tiểu thư, chúng ta không phải đối thủ của hắn a. Đúng vậy đúng vậy. Hán, hắn quá lợi hại. Chúng ta, chúng ta, bọn họ bản lĩnh là thổi ra tới, trên thực tế bọn họ căn bản không nhiều lắm bản lĩnh, ngày thường liền ỷ vào Thạch Gia hành sự, hiện giờ gặp được cứng, giả, bọn họ không có cách. Ai sẽ nghĩ đến cái kia Thạch Gia quản gia như thế lợi hại? Người này thực lực chỉ sợ so Thạch Gia chủ còn muốn cao, bọn họ như thế nào đối phó được? Ta mặc kệ, các ngươi hôm nay nếu là giết không được hắn, đó chính là các ngươi chết. Cho ta thượng. nhanh lên. Bảo Côn Vũ là một cái ở trên giang hồ hết đua quá rất nhiều người người, thấy nhiều trường hợp như vậy, sẽ không bởi vì bất luận cái gì không quan tâm người cùng sự mà mềm lòng. ở kia năm người không có lao tới thời điểm, hắn đã ra chiêu, đưa bọn họ toàn bộ đóng băng, sau đó lại giải phong. Đóng băng lúc sau, hắn độc sẽ nháy mắt chạy khắp toàn thân, liền tính kịp thời giải phong, những người đó cũng bị rất lớn thương, trừ phi thực lực so với hắn cường, nếu không chiếm khi sẽ không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Bảo Côn Vũ cũng không có đối thạch gia tư ra tay, mà là châm trọng nàng, đại tiểu thư, ngươi cho rằng ta không biết người linh lực bị phong sự sao? Ngươi không nói, cũng không đại biểu ta nhìn không ra tới, trên thực tế cha ngươi cũng nhìn ra được tới, chẳng qua không có nói ra mà thôi, hắn đang suy nghĩ tất biện pháp cho ngươi giải trừ phong ấn. Cái này phong ấn có hiểu, ngươi chính là một cái phế nhân. Ngươi nếu là lại chắn đạo của ta, ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn biến thành một cái băng nhân. Ngươi thạch giai tư sắc mặt tái nhợt vô cùng, nơi nào còn dám nói cái gì, liên động cũng không dám động, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn bảo côn Vũ rời đi, nàng còn thấy được một nhược hơn đối nàng cười nhạo. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, sao lại thế này? Chương 429, năm đại kỳ dược. Bà Côn Vũ đem một đợt quân cùng Diêm Lịch hành đưa tới một cái thực hẻo lánh địa phương, bốn phía toàn là rừng trúc, dựa núi gần sông, thực sự là cái phong thủy bảo địa, nhưng lại bị một tầng đám sương bao phủ, giống như là mặc vào một tấm lụa trắng, vô luận gần chỗ nơi xa nhìn lại đều là mù lung, như là đám mây chỗ sâu trong, lại như nước trung chi nguyệt, lộ ra thâm trầm quỷ dị, Mà rừng trúc bên ngoài là một mảnh mồ, tràn ngập tử vong hơi thở, tới rồi ban đêm càng có quỷ khóc sói gào. Như thế nơi hiếm khi có người đã đến, cho nên người ở đây yên thớt. Trong rừng trúc bên hồ thượng có một gian tinh xảo trúc nhìn như đơn giản, kỳ thật vô cùng kiên cố. Trúc ngoại có một nhìn không thấy thủy tường, một khi đụng tới tắc sẽ bị đóng băng. Cũng may nơi này cũng không có người nào tới, cho nên nhiều năm qua bị đóng băng người cục đếm trên đầu ngón tay. Xuyên qua rừng trúc, đi vào trúc viện, tiến vào trúc cốc, này một đường tới có Bảo Quân Vũ dẫn đường, cho nên thông suốt. Nhưng tiến vào trúc cốc lúc sau, Bảo Quân Vũ cũng không có lập tức làm một nhược hân đi cấp mặc ảnh xem bệnh, mà là lượt có cảnh giác, nghiêm túc hỏi: "Hai vị, các ngươi vì sao nguyện ý cùng ta tới đây? Ta chỉ có 10 lượng hoàng kim, căn bản thỉnh không dậy nổi hảo đại phu, mà một y tiền càng là trăm vạn có thỉnh, nếu không phải có khác nguyên nhân, hai vị khẳng định sẽ không tới nơi này. Ngươi nếu hoài nghi chúng ta, vì cái gì còn đem chúng ta đưa tới cái này địa phương?" một nhược hơn xảo dịu hỏi lại, sơn tại ly cái này trúc quốc có mười trượng xa thời điểm cũng đã cảm giác được trong phòng có một đạo mỏng manh hơi thở, giống như trong gió tan nước, hơi có vô ý liền sẽ dội hết đèn tắt. này nói mỏng manh hơi thở hẳn là mặc ảnh trên người truyền ra tới đi. diêm lịch hành cũng đã nhận ra kia nói mỏng manh hơi thở, liền bởi vì phát hiện nói, cho nên mới không chút do dự đi theo bảo côn vũ tiến vào trúc quốc. trên thực tế hắn đã sớm đã cảm giác được bảo côn vũ trong lòng đối bọn họ hoài nghi, chỉ là không nói ra mà thôi. kỳ thật đây là thực bình thường sự, mặc cho ai đều sẽ có hoài nghi, hắn giải này, bởi vậy không trách bảo côn vũ. có lẽ là bởi vì ta cùng đường đi, ảnh đã đỡ không được bao lâu, nếu lại tìm không thấy thần y vì nàng trị liệu, không ra 3 tháng, nàng sẽ. Cho nên liền tính đối với các ngươi có hoài nghi, ta cũng muốn đánh cuộc một phen. Kỳ thật từ các ngươi cùng Ngọc Linh lung đánh đố bắt đầu, ta liền vẫn luôn ở chú ý các ngươi, ta nhìn ra được các ngươi cũng không hư, cho nên Bảo Côn Vũ Linh tinh vụn vặt nói trong lòng tưởng lại nói, có lẽ là không tốt với biểu đạt, lại hoặc là quá mức kỳ vọng, lời nói đều nói không được đầy đủ. Nhưng hắn lại không chú ý tới, hắn trong lúc vô ý nói ra mặc ảnh hai chữ. Nghe thế hai chữ, Diễm Lịch hành hưng phấn đến cực điểm, bước xa tiến lên, nỗ lực gắp chế trong lòng vui mừng, tiếp đột hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mặc ảnh? Có phải hay không kim tộc tộc trưởng phu nhân Mặc ảnh? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Bảo Quân Vũ nghe được kim tộc, đặc biệt là kim tộc tộc trưởng thời điểm, sắc mặt đại biến, từ khởi điểm hoài nghi biến thành cảnh giác cùng phòng bị, đem một dược hân cùng Diêm Lịch Hành đương địch nhân đối đãi, còn làm tốt động thủ chuẩn bị. Huyền Linh giới rất ít người biết kim tộc tộc trưởng phu nhân Mặc Ảnh, châu ngũ tộc ở ngoài, những người khác cơ hồ là không biết, càng không biết Mặc Ảnh phu nhân còn sống. Những người này nếu biết Mặc Ảnh là kim tộc tộc trưởng phu nhân, như vậy bọn họ cùng kim tộc khẳng định có quan hệ. Hắn thật là đại ý, thế nhưng đem địch nhân đưa tới chính mình nơi bí ẩn, tính sai tính sai. Đối với loại này tiểu hiểu lầm, Diêm Lịch Hoành không biết nên như thế nào giải thích, nếu giải thích chỉ sợ lầm càng lớn, chỉ là bản một khuôn mặt, thực không thích loại này không khí. Mục Nhật Hân đứng dậy, tính toán chính mình giải thích, bất quá đối bảo côn Vũ còn có điều giữ lại, ngươi chính là thủy linh thúc thúc bảo côn Vũ đi. Chúng ta cũng không phải kim tộc người, ngươi không cần lo lắng. Thủy linh, các ngươi cùng thủy linh là cái gì quan hệ? Cái này quan hệ có điểm phức tạp, về sau ngươi gặp được thủy linh lại chậm rãi làm nàng nói cho ngươi đi. Thật không dám giấu giếm, chúng ta tới đổi Nhật Thành mục đích chỉ là vì tìm ngươi, xác định nói là tìm mặc ảnh phu nhân. Các ngươi tìm nàng làm cái gì? Tại thế nhân trong mắt, mặc ảnh đã sớm đã chết 20 năm, ngay cả kim tộc cũng không hề truy tìm nàng, các ngươi nếu không phải kim phủ người, vì cái gì còn muốn tìm nàng? Bảo Quân Vũ cảnh giác càng mấy liệt, đã đem một mực hận cùng Diêm Lịch hành trở thành địch nhân đối đãi, lòng bàn tay trung hơi nước đang ở ngưng tụ, tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Mặc Ảnh là hắn muốn bảo hộ người, trừ Phi Hàm chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ thương tổn nàng. Nhi tử tới tìm chính mình Mẫu thân có cái gì không đúng? Như tử, Mẫu thân. Hắn kêu Diêm Lịch hành, nguyên lai kêu Kim Lịch hành, là mặc Ảnh phu nhân đại nhi tử. Đến nỗi tin hay không, từ chính ngươi. Nếu ta không có đoán sai nói, Kim Thành Viễn nhất định cùng ngươi có quan hệ đi. Không sai, Kim Thành Viễn là ta muốn sát thủ giết chết, nếu các ngươi nghĩ đến báo thủ nói, như vậy liền động thủ đi. Bảo thiên đối, chúng ta vừa rồi đã nói được rất rõ ràng, chúng ta lúc này đây là tới tìm Mẫu, không phải tới báo thủ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Các ngươi có cái gì chứng cứ? Chúng ta không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên chỉ có thể dùng hành động tới chứng minh. Áp hành, tạm thời hạn chế hắn chỉ có, ta đến bên trong đi xem bà bà." Mộc Nhược Hân lời đến cùng Bảo Quân Vũ vung nĩa, đơn giản ném cho Diêm Lịch Hành một câu liền hướng trong phòng đi đến. Bảo Quân Vũ thấy Mộc Nhược Hân phải đi vào nhà nội, sốt ruột muốn động thủ, nhưng hắn trong tay băng kiếm vừa mới ngưng tụ thành hình, chính mình đã bị một đạo kim quang đánh trúng, sau đó bị nốt ở một cái kim cầu bên trong, vô luận hắn như thế nào làm đều phá không khai cái này kim câu, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Mộc Nhược Hân hướng trong phòng đi đến. Xem ra hắn vẫn là xem thường hai người kia, thực lực của bọn họ so với hắn hiếu thắng đến nhiều, chúc phúc phong ấn đối bọn họ hoàn toàn không có hiệu quả. Mọi nơi trong phòng thiết đều ba cái phong ấn, cửa một cái phong ấn, trong phòng một cái phong ấn, biên một cái phong ấn, muốn tới gần bên trong người, trước hết cần đem này ba cái phong ấn toàn bộ giải trừ. Mục Nhược Hân dùng linh lực bao vây toàn thân, đi vào cái kia thiết có rất nhiều phong ấn phòng bên trong, sau đó đi vào biên, nhìn mặt trên nằm người, đặc biệt kinh ngạc. Một chương lộ ra hàn khí mặt thượng, nằm một cái mỹ lệ nữ nhân, nữ nhân từ Mỹ, chọt nhìn thực tuổi trẻ, như là hơn 20 tuổi nữ tử, một thân vàng nhạt sắc váy xanh, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, giống như người chết giống nhau, cho dù lửa sống nửa chết, lại cũng không ảnh hưởng trên người nàng cao quý khí chất. Đây là kim tộc tộc trưởng phu nhân, trước một thế hệ kim tộc thái nữ, A Hoành cùng Nghiêm Khắc thực hiện mô thân, nàng bà bà sao? thật là cực kỳ xinh đẹp. Mặc ảnh nằm ở hàng ngọc thượng, dùng hàng ngọc thượng linh lực duy trì sinh mệnh, nếu không phải bởi vì có này khối hàng ngọc, chỉ sợ nàng đã sớm đã hương tiêu ngọc tổn. Xem ra Bảo Quân Vũ đối Mạc Ảnh thực sự dụng tâm, vì cho nàng tục mệnh, không tiếp tìm tới một khối hàng ngọc, có lẽ chính là bởi vì này khối hàng ngọc, Bảo Quân Vũ mới khốn cùng thất vọng đi, thế cho nên không có tiền thỉnh đại phu xem bệnh, không thể không hạ mình ở thạch gia đương hạ nhân. Ba ba, con dâu tới xem ngài, thuận tiện cho ngài nhìn xem bệnh. Một dược hân thực tôn kính về phía Mạc Ảnh hành lễ, sau đó mới bắt đầu bắt mạch, xem nhìn xem tình huống như thế nào lúc này, diêm lịch hoành đem bảo quân vũ đưa tới phòng trung, sau đó đem bảo quân vũ ném ở một bên, không để ý tới hắn, bước nhanh đi đến biên, nhìn người trên, kinh hỉ vạn phần, ngồi vào nàng bên người, nắm nàng lạnh băng tay, kích động nói không ngừng. mẫu thân, thật là ngươi. mẫu thân, ta là lịch hoành, ta đã trở về, nghiêm khắc thực hiện cũng đã trở lại, ngươi mở to mắt nhìn xem. mẫu thân, ngươi tay vì cái gì như vậy băng? có phải hay không lạnh? hải nhi cho ngươi xoa xoa, ấm áp, thấy như vậy một màn, bảo quân vũ phía trước còn ở tức giận, còn ở dùng sức tranh này sẽ lại dừng, khiếp sợ nhìn diêm lịch hoành, tính công tin cũng đến tin tưởng, trước mắt nhìn đến sự thật, hắn thật là lịch hoành, mà ảnh đã như tử nếu là thật sự, kia mặc ảnh chẳng phải là được cứu rồi. nếu hân, ta mẫu thân như thế nào? nhưng có giải cứu phương pháp. diêm lịch hành kích động qua đi liền vội vã muốn cứu mẹ. bất quá sở hữu trông cậy vào đều ở một nhược hân trên người, nhưng lại lo lắng một nhược hân, lo lắng nàng bởi vì háo lực quá độ mà có điều tổn thương. bà bà hơi thở thực được, theo lý thuyết nàng sớm tại rất nhiều năm trước liền chết đi. sở dĩ chống được hiện tại chỉ là dựa hàng ngọc linh lực tới duy trì sinh mệnh. một khi rời đi này khối hàng ngọc nàng liền sẽ lập tức chết đi. một nhược thu hồi tay, chậm rãi nói, trong mắt có phức tạp bất đắc dĩ cùng nôn nóng chi sắc. tiếp theo nói, lúc trước vì giả ăn một ít đặc biệt dược, tuy rằng sau lại giải độc, nhưng không có thực kịp thời, dẫn tới độc dược nhập phế phủ. Bất quá liền tính kịp thời giải độc tình huống cũng thực không ổn, bởi vì loại này chết giả dược dược tính quá mức bá đạo, chỉ cần xuất hiện một chút ít sai lầm liền sẽ làm người đến chết. Bất quá cũng bởi vì loại này dược bệnh trạng thực người chết vô dị, rất khó tra ra trong đó manh mối, cho nên loại này chết giả dược đối những cái đó muốn dùng chết giả chi tế giấu trời qua biển người là một kiện khó được bà mối. Tiêu hiện tại nên như thế nào cứu trị? Nếu vân, ngươi có nắm chắc cứu hảo mẫu thân sao? Cái này ta thật đúng là không có nắm chắc. Bà bà trong cơ thể chẳng những có chết giả dược tác dụng phụ, trường kỳ dựa vào hàng ngọc duy trì sinh mệnh cho nên trong cơ thể còn có hàn độc, hai loại độc quậy với nhau, càng vì bá đạo. Bà bà hiện tại là khí nếu huyền nhưng nàng lại ngoan cường chống, tựa hồ còn có chưa hoàn thành tâm nguyện. Mẫu thân, muốn cứu bà bà, cần thiết phải dùng năm đại kỳ dược. năm đại kỳ dược phân biệt là lôi linh hỏa bảo mộc chi, thiên băng liên, luyện hỏa phá núi thảo. năm đại kỳ dược chúng ta trước mắt giống nhau đều không có, cho dù có còn cần thiết được đến phúc trạch thâm hậu địa phương, dùng nơi đó thiên địa linh khí, càng tốt phát huy dược hiệu, lợi dụng vạn vật xuân về chi lực mới có thể đem bà bà trong cơ thể hai loại độc đều loại trừ. lôi linh hỏa bảo mộc chi, thiên băng liên, luyện hỏa phá núi thảo. Này đó đều là thứ gì? Diễm lịch hành đối linh thảo linh dược căn bản không hiểu biết, nhưng nghe này đó kỷ kỷ quái quái tên liền biết đều là một ít phi thường khó tìm linh dược. vô luận lại khó tìm hắn cũng phải tìm, cần thiết đem mẫu thân cứu sống này đó đều là trong truyền thuyết tiên địa chi bảo khả ngộ bất khả cầu cho nên ta mới nói không có nắm chắc trừ phi chúng ta có thể tìm được này năm đại kỳ dược nếu không bà bà nhất định có thể tìm được nhất định có thể nếu hân ngươi nói có phải hay không chúng ta nhất định có thể tìm được ân chúng ta nhất định có thể tìm được chúng ta vận khí vẫn luôn đều như vậy hảo chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý tin tưởng ông trời đều sẽ giúp chúng ta một nhược hân không hy vọng riêng lịch hành bởi vì chuyện này mà động tâm ma, liền tính là lời nói dối cũng muốn nói ra chấn an chấn an hắn trong lòng thực sự là một chút đế đều không có năm đại kỳ dược a nay chỉ là ở trong truyền thuyết mới có đồ vật nàng thượng chạy đi đâu tìm Ta thủy núi non những cái đó linh thảo linh dược đối nàng tới nói đã đủ chất quý, chính là những cái đó linh thảo linh dược cùng năm đại kỳ dược so sánh với, quả thực chính là không đến so, tương đương với một trên trời một dưới đất. Vì cái gì trên đời này khó nhất sự đều rơi xuống bọn họ trên người đâu? Nếu hơn, trừ cái này ra, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Diêm Lịch Hành làm sao không biết một được Hân vừa rồi là đang an nuôi hắn, chờ tâm bình tĩnh lúc sau mới đối mặt hiện thực. Thật bất và tìm được rồi mẫu thân, lại không có biện pháp cứu trị, ai? Trừ cái này ra, ta thật sự không thể tưởng được biện pháp gì. Bất quá ta có thể cho bà bà tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít, mỗi ngày tỉnh lại một hai cái canh giờ là có thể. Thật sự, đương nhiên rồi. Ngươi chẳng lẽ không tin y dược của ta? Ta tin tưởng, ta đây hiện tại liền cấp bà bà trị liệu, ngươi đến ý cảnh đi, dựa theo ta cho ngươi phương thuốc bút thuốc, sau đó lập tức viên hảo đưa tới. Một nhược hân bằng mau tốc độ đem phương thuốc viết hảo, cho diêm lịch hành, sau đó liền bắt đầu vì mặc ảnh trị liệu, dùng thanh thuần chi lực, vạn vật xuân về khả năng, hơn nữa một viên hỏa linh chi luyện chế mà thành năng dược, dùng linh lực thôi phát dự hiệu. Diêm lịch hành bắt được phương thuốc liền đến ý cảnh đi, chạy nhanh bút thuốc sắc thuốc, chuyện khác đều mặc kệ. Bảo quân vũ mới lệnh ở một bên, muốn từ kim cầu ra tới đều khó, hắn vốn dĩ tưởng là to, nhưng vừa thấy đến một hân hết sức chăm chú vì ảnh chữa bệnh, hắn liền không ra tiếng, lo lắng sẽ quấy nhiễu đến một hân, tiến tới ảnh hưởng nàng trị liệu. Hắn hiện tại đã tin tưởng hai người kia thân phận, bọn họ một cái là mặc ảnh nhi tử, một cái là mặc ảnh con râu, tuyệt không sẽ hại mặc ảnh. Mặc ảnh, con của ngươi đã trở lại, ngươi thấy được sao? Bọn họ không chỉ có đã trở lại, hơn nữa đã có điều thành tựu, thực lực rất cường đại, sẽ không lại tùy ý bị người khi dễ, ngươi thấy được sao? Bảo quân vũ ở trong lòng âm thầm đối mặc ảnh kể ra, nước mắt không biết khi nào đã chảy xuống, nhiều năm qua áp lực ở trong lòng thống khổ giờ phút này toàn bộ chút xuống mà ra. Hắn tuy rằng không biết cái kia năm đại kỳ dược là cái gì, nhưng này với hắn mà nói chính là một hy vọng, chỉ cần tìm được năm đại kỳ dược, ảnh liền được cứu rồi. Nhiều năm qua mê mang giờ phút này, rốt cuộc có xác thực là mục tiêu, đó chính là năm đại kỳ dược. Mộc Nhược Hân vì mặc ảnh trị liệu lúc sau, mệt đến cơ hồ hư thoát, cũng may có một linh pháp trưởng cho nàng đưa vào thiếu hụt linh lực, bằng không nàng đã có thể ngã xuống. Vì cứu bà bà, nàng lúc này đây hao phí linh lực thật sự rất lớn, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến trong bụng bào bảo mới hảo. Nếu hân, ngươi sát mặt thật là khó coi, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Nơi này giao cho ta, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Diễm lịch Hoàng Băng mới vừa chiên tốt được, nhìn đến Mộc Nhược Hân mệt thành như vậy, đau lòng không thôi. Mẫu thân hắn muốn cứu, nhưng thê tử hắn cũng cần thiết muốn chiếu cố hảo, làm con cái, làm người phụ trách nhiệm hắn đều phải đem hết toàn lực đi làm. Yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều. Bất quá có một linh pháp trưởng cho ta chuyển vận linh lực, thực mau thì tốt rồi, ta đến một bên làm làm là được. Ngươi chạy nhanh cấp bà bà quý dưỡng. Bà bà là kim vật người, nàng tiên phú chi lực là kim, ngươi đi nàng uống thuốc xong lúc sau liền cho nàng chuyển vận một ít kim hệ chi lực, như vậy đối nàng càng tốt. Nhưng không cần chuyển vận quá nhiều, một khi vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, nàng liền sẽ tâm mạch bạo liệt mà chết. Ta minh bạch, ngươi chưa nghỉ ngơi, nơi này có ta. Ân. Rốt cuộc xong việc, bà Côn Vũ vẫn luôn cũng không dám răng, đến lúc này mới nói lời nói, hai vị, có thể hay không trước đem ta thả ra? Ta đã tin tưởng các ngươi thân phận, biết các ngươi sẽ không thương tổn mà ảnh, cho nên ta cũng sẽ không lại đối với các ngươi có bất luận cái gì thỉnh trước đem ta thả ra đi. Diêm Lịch hành nghi nghĩ, đối với Bảo Côn Vũ huy một tay, xem cũng chưa liệt hắn một cái, ngồi vào thượng cấp mặc ảnh lý dược, trong đầu toàn là khi còn nhỏ có mẫu thân ở một bên vui sướng ký ức. Khi còn nhỏ, phụ thân rất bận, thường xuyên không thấy bóng dáng, ngắn thì mấy ngày nhìn không tới, nhiều thì một tháng thậm chí là mấy tháng. Ở hắn ký ức bên trong, có chỉ là mẫu thân từ ái, không có phụ thân ái, tuy rằng phụ thân đồng dạng cho hắn sinh mệnh, nhưng hắn lại không có một chút cảm giác, nhìn thấy kim thành viễn thời điểm, cái loại cảm giác này cùng nhìn thấy người xa lạ cũng có bao lớn khác nhau. Nhưng nhìn thấy mẫu thân bất động, mỗi lần nhìn thấy mẫu thân trong lòng luôn là ấm áp, thư thái phúc, đặc biệt là mẫu thân vui vẻ thời điểm, nàng tươi cười xo so trong viện kim hoa còn muốn mỹ. Cho nên biết được mẫu thân còn chưa chết tin tức, hắn bạn phần vui mừng, vì cứu mẫu thân, liền tính phó canh cháy, hắn cũng phải đi. Bảo Côn Vũ khôi phục tự do, đi vào biên, nhìn Diêm Lịch Hành một ngụm một ngụm mặc ảnh uống thuốc, trong lòng cảm giác hảo phức tạp. Hắn hận Kim Thành Viễn, phi thường phi thường hận, cho dù Kim Thành Viễn đã bị hắn muốn sát thủ giết chết, hắn vẫn là hận. Bởi vì Diêm Lịch Hành là Kim Thành Viễn như tử, không biết sao, hắn thế nhưng đem Kim Thành Viễn hận ý chuyển rời đến Diêm Lịch Hành trên người. Hắn biết Diêm Lịch Hành là Diêm Lịch Hành, Kim Thành Viễn là Kim Thành Viễn, nhưng hắn chính là nhịn không được sẽ đi hận. Nếu không phải Kim Thành Viễn giận, ảnh cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Trên đời này hắn hận nhất người chính là Kim Thành Viễn, liền tính Kim Thành Viễn chết đi cũng khó tiêu hắn trong lòng chi hận. ta Diêm Lịch Hành cảm giác được Bảo Côn Vũ hận ý, lãnh lệ hỏi, sát thực nói là hận Kim Thành Viễn, bởi vì ngươi là Kim Thành Viễn nhi tử, cho nên Bảo Côn Vũ không giấu dám, đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, bất quá nói đến một nửa hắn liền cảm thấy chính mình này cổ hận không đúng, cho nên tận lực thu hồi, hướng Diêm Lịch Hành xin lỗi, xin lỗi, ta không nên đem đối Kim Thành Viễn hận phong tới trên người của ngươi, rốt cuộc ngươi cùng Kim Thành Viễn bất đồng, năm đó ngươi cũng là người bị hại, nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ đã sớm đã chết, mà ảnh trên người chết giả dược sở dĩ không có có thể hoàn toàn thanh trừ, là bởi vì nàng biết được chính mình hai cái nhi tử đã chết đi, chịu đủ đả kích, cho nên sức chống cự không đủ, lúc này mới có thể độc tính đánh vào tâm mạch. Ta lúc ấy buồn không nghĩ nói cho mặc Ảnh nàng hai cái nhi tử tình huống, nhưng nàng không ngừng ép hỏi, nếu ta không nói, nàng sẽ không ăn được, ta thực bất đắc dĩ. Chính là nói, ta cũng thực hối hận, ai. Mặc kệ nói hoặc là không nói, kết quả đều là như thế này, hắn thật sự một chút biện pháp đều không có. Diêm Lịch Hành nhìn ra được tới Bảo Quân Vũ đối chính mình trước mắt thao tình, cái loại này thiệt tình không cần hắn đối nếu hơn thiếu nhiều ít, cho nên hắn đối Bảo Quân Vũ có một loại tôn tính, đó là đối ái tôn tính. Rất ít nam nhân có thể đối một nữ nhân như thế si tình, đặc biệt là tại đây loại nam tôn nữ ti thế giới, nam nhân tam tứ rất khó làm được từ thủy mà chết. Mẫu thân không có được đến Kim Thành Viễn ái, đó là nàng bất hạnh, nhưng nàng được đến Bảo Quân Vũ ái, đó là nàng may mắn. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở đổi Nhật Thành. Diêm Lịch Hành tùy tiện hỏi hỏi, suy nghĩ nhiều giải một chút bảo con Vũ. Vừa mới bắt đầu ta mang theo mặc ảnh khắp nơi tìm Ilya, chính là tìm thật nhiều y sư đều không có dùng, bọn họ đều trị không hết. Ta cũng muốn đi tìm những cái đó truyền kỳ thần Ilya, nhưng bọn hắn một cái so một cái khó tìm, ta năng lực thực sự hữu hạn, trải qua nhiều phiên nỗ lực, rốt cuộc tìm được một cái lợi hại y sư, nhưng cái này y sư cũng không có cách nào. Mấy mấy năm trước, ta trong lúc vô ý nghe nói đổi Nhật Thành có một cái thần Ilya, trời sinh liền có vạn vật xuân về chi lực, vì thế ta liền tìm tới nhưng ta trên người không có bao nhiêu tiền, sở hữu tiền đều cầm đi thay đổi này khối hàng ngọc, lại còn có trả giá rất lớn đại giới, vì này khối hàng ngọc, ta cơ hồ bị mười mấy cái cao thủ giết chết. chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, đổi nhật thành cái gọi là thần y như thế nhưng là một cái tiểu nữ hài. cái này tiểu nữ hài còn tuổi nhỏ tâm cao nhất, không coi ai ra gì, nếu không phải đặc biệt tôn quý người, nàng căn bản sẽ không ra tay trị liệu. vì thỉnh cái này tiểu nữ hài ra tay, ta không tiếp đi nhà nàng làm người hầu, dùng ta trung thành đi đổi, nhưng người theo như lời cái này thần y chính là thạch gia tư đi. theo ta quan sát, cái này thạch gia tư y thuật còn không có bên ngoài bình thường y liệu sư hảo, sở dĩ bị xưng là thần y tất cả đều là bởi vì nàng trời sinh năng lực. Bất quá nàng cái này trời sinh năng lực không thường, căn bản trị không được quá lớn thương. Mục Nhược hân nói, vừa nhớ tới Thạch Giai Tư kia phó sắc mặt liền cảm thấy ghê tưởng. Cũng không biết nữ nhân này hiện tại khí thành cái dạng gì. Nhất định phi thường này đi. Quay đầu lại nhất định đi nhìn một cái, thuận tiện lại giáo hân giáo hân nàng, thử. Giám đoạt nàng nam nhân, tìm chết. Trước 430, mẫu tử tương nhận ở diêm lịch hành cùng một nhược thân tỉ mỉ chăm sóc hạ, mặc ảnh ngày hôm sau từ từ tỉnh lại, mở liền mông lung nhìn đến ba bóng người, nhưng nàng duy nhất quen thuộc chính là bảo côn vũ, thấy bảo côn vũ ở một bên, nàng mới không có kinh hoàng, chỉ là hôn hôn trầm trầm, một thân vô lực, cho dù nằm ở Hàn băng thượng cũng không có cảm giác, thân thể ở nhiều năm đóng băng chúng tượng hồ đã chết lặng, nhưng nàng trong lòng lại vẫn như cũ nghĩ kia hai cái đáng yêu hài tử, nàng lúc này đây không biết lại hôn mê bao lâu, một năm, hai năm, ba năm, vô luận qua đi nhiều ít năm, nàng trước sau khó có thể tiếp thu hai cái nhi tử đã chết đi sự thật, côn vũ, ta lại hôn mê bao lâu? hai vị này là mặc ảnh hồi lâu mới có sức lực mở miệng nói chuyện nhưng không biết vì cái gì trước mắt cái kia trên trán có kỳ quái hoa văn nam tử làm nàng có một loại rất quen thuộc thân thiết cảm còn có hắn giờ này khắp này ánh mắt rất là quái gì như vậy ánh mắt giống như trong bóng đêm đại hồi lâu thật vất vả ra tới nhìn thấy ấm áp ánh nắng như là hai cái trí thân người cựu biệt gặp lại này nam tử ánh mắt thật giống a không đợi bảo côn vũ làm giới thiệu diêm lịch hành đã kích động đến mở miệng nói chuyện mẫu thân ta là lịch hành ta là lịch hành ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì ngươi là mặc ảnh cũng kích động nguyên bản thân thể không hề khí lực chính là không biết từ đâu tới đây lực lượng thế nhưng có thể ngồi dậy tới lịch hành đó là nàng đại nhi tử tên chẳng lẽ trước mắt người này là nàng đại nhi tử, khó trách như thế quen thuộc, khó trách, mẫu thân, ta là lịch hành, ngài nhi tử, lịch hành a, ngươi là lịch hành, ta nhi tử, thật vậy chăng, giống, thật sự quá giống, này lông mày, đôi mắt này, còn có này cái mũi, chính là ta đại nhi tử, là ta huỳnh nhi dung mạo, lớn lên về sau dung mạo, ta đại nhi tử mặc ảnh càng ngày càng kích động, cho dù thân thể cứng đờ như băng, nàng cũng muốn duỗi tay đi chạm đến nhi tử mặt, rõ ràng chính xác sở đến hắn mới tin tưởng trước mắt chứng kiến đến hết thảy, con trai của nàng, thật là con trai của nàng, con trai của nàng không có chết, hơn nữa trưởng thành, đã trở lại, hoành nhi, ta nhi, mẫu thân. Ta hoàn nhiên mặc ảnh hỉ cực mà khóc, khóc đến son sao, gắt gao ôm Nhi Tử, sợ đây là một giấc mộng, chờ mộng tỉnh lại lúc sau cái gì đều là trống không. Nàng không ngừng một lần đã làm như vậy mộng, mỗi một lần ở trong mộng đều thực vui vẻ, nhưng tỉnh lại lúc sau lại càng vì khổ sở. Lúc này đây hẳn là không phải là mộng đi, nàng có thực chân thật cảm giác Nhi Tử thân thể là ấm. Cái loại này từ mẫu chi hái, làm Diêm Lịch hành cảm thấy hào ấm áp. ở lưu lạc nhân giới mười mấy năm bên trong, chưa bao giờ từng có như vậy ấm áp, hiện giờ trở lại Nguyên Linh giới, hắn có cảm giác được, thật tốt. Diêm Lịch hành cũng gắt gao ôm ảnh, mẫu tử hai cựu biệt gặp lại, ôm ở bên nhau, tiêu ấm áp mà lại cảm động một màn, làm một nhược thân xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chính mình mẫu thân nếu mụ mụ không chết thật là tốt biết bao kỳ thật mụ mụ hiện tại rốt cuộc là còn sống là chết nàng căn bản là không thể xác định bởi vì nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy đến bạn tà chi linh động tay càng không có nhìn đến mẫu thân chân chính chết đi cho nên mụ mụ sinh tử nàng này không thể xác định nàng đương nhiên hy vọng mụ mụ không có chết nhưng bạn tà chi linh không có khả năng làm lô vốn mua bán kỳ quái nàng tưởng chạy đi đâu diêm lịch hoàng cùng mặt ảnh ôm ngồi lâu lúc sau từ tình thương của mẹ trung hoán lại đây không bên cùng một người thân cùng hưởng thụ như vậy ấy chạy nhanh làm giới thiệu mẫu thân nàng là hải nhi thế tử tiêu một người thân những năm gần đây nếu là không có nàng hai tử chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lắm chúng ta còn có một cái nhi tử tiêu diêm lịch nếu hân trong bụng còn hoài một cái đâu Bà bà một lượt thân đem trong lòng khổ sở trong tay, bài trừ mình người, trước cùng bà bà đánh hảo quan hệ. Từ xưa đến nay ảnh hưởng phu thê cảm tình lớn nhất nhân tố chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nếu mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, lại yêu nhau hai người cũng sẽ ở các loại mâu thuẫn, va va đập đập bên trong dần dần không có cảm tình, nghiêm trọng một chút còn sẽ trở thành thù địch. Bất quá nàng tin tưởng mặc ảnh phu nhân không phải là cái loại này khó có thể ở chung người. Ai? Nay thủy Linh Linh nữa thế nhưng là con dâu ta, thật tốt. Bà bà cũng không có gì lễ gặp mặt, cái này ngươi liền nhận lấy đi. Đây là mẫu thân của ta ở ta xuất giá kia một ngày tặng cho ta của hồi môn, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, ngươi cứ việc nhận lấy. Mặc ảnh đem trên cổ mang vòng cổ bắt lấy, đưa cho một lượt thân. Đây là một cái hoàng kim vòng cổ, sỉ cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng kia viên mặt dây lại là không giống người thường, một đóa móng tay lớn nhỏ kim hoa bên trong, nặng một viên kim sắt tinh thạch, tinh thạch ở ánh sáng chiếu dọi xuống, lấp lánh và sáng. Bà bà, này lễ vật quá quý trọng, ta một nhược hơn nhìn ra được kia viên tinh thạch giá trị, mặt trên tàn mắt ra linh lực không thể so ngũ thải thần thể được. Vật như vậy, khẳng định giá trị liên thành, thậm chí có bí mật rất lớn. Chẳng qua là một cái bình thường vòng cổ, không có gì. Đây là bà bà một chút tâm ý, ngươi liền không cần chối từ, nhận lấy đi. Một khi đã như vậy, ta đây liền nhận lấy, cảm ơn bà bà. đều là người một nhà, không cần như thế khách khí. Nếu thật muốn nói cảm ơn, kia hẳn là ta cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi làm ta nhi tử tìm được rồi hạnh phúc. Ta tuy rằng hàng năm hôn mê, nhưng trước kia sự còn nhớ rõ rất rõ ràng, hắn tử kim tộc thoát đi đi ra ngoài, nhất định ăn không ít khổ, trong lòng phi thường khó chịu. Ngươi xuất hiện, làm hắn hắc ám thế giới có một chút quang mang, làm hắn có thể vui vẻ tiếp tục đi ở nhân sinh trên đường, càng làm cho hắn sinh hoạt không chỉ là có thù hận, cho nên ta nên cảm ơn ngươi. Mà ảnh xem đến thực lộ ra, càng hiểu biết chính mình đại nhi tử. Nếu không có một cái vô cùng lực lượng cường đại, hắn nhất định sẽ ham sâu thù hận bên trong, vô pháp tự kiểm chế. Nhưng nhi tử hiện tại hảo hảo, trong lòng tuy rằng còn có thù hận, nhưng cũng không phải hắn nhân sinh chủ đạo, hắn trong lòng có ái, này phân ái đến từ hắn thế tử. Thế gian này tốt đẹp nhất hạnh phúc đều là từ ái mang đến, nàng cũng thực kỳ vọng, nhưng nàng càng ái nàng hai cái nhi tử. Mà ảnh tưởng tượng đến hai cái nhi tử lập tức nhìn quanh một phía thấy thế nào cũng chưa phát hiện một cái khác nhi tử nóng nội, hoành nhi hành nhi đâu ngươi lại đệ, đệ đâu mẫu thân ngươi đừng có gấp nghiêm khắc thực hiện hắn không có việc gì vẫn luôn đều cùng ta ở bên nhau chẳng qua hắn hiện tại cũng không ở chỗ này van chút ta sẽ dẫn hắn tới gặp ngài diêm lịch hành chạy nhanh nói lo lắng mặc ảnh quá mức sốt ruột mà ảnh hưởng thân thể vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chỉ cần các ngươi hai minh đệ không có việc gì ta liền an tâm rồi giờ này khắc này cho dù chết cũng nhắm mắt mẫu thân ngươi yên tâm hài tử nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm ngươi khỏi hẳn lên ngài chỉ sợ còn không biết đi, ngài cái này con dâu chính là nhất đẳng nhất y yết sư, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có làm không được sự. thật vậy chăng không thể tưởng được ta con dâu cả thế nhưng vẫn là một cái lợi hại y yết sư. bà bà, ta tuy rằng không dám tự sương đệ nhất, nhưng ở y thuật phương diện cũng coi như có điểm tạo hóa. một khi năm đại kỳ dược tập hợp, ta bảo đảm mẫu thân thân thể có thể trở lại từ trước, khỏe mạnh trường thọ. một người thân lời thề son sắt mà nói, kỳ thật trong lòng huyền thật sự, năm đại kỳ dược thật sự không hảo tìm, chỉ sợ huyền linh giới còn không có loại đồ vật này đâu. nhưng vì làm bà bà vui vẻ, có tin tưởng sâu sót nàng đành phải phùng má giả làm người mập. sự thành do người, nàng nhất định sẽ nỗ lực đi tìm năm đại kỳ dược. Hảo hảo hảo, ta nhất định chờ, chờ các người tin tức tốt. Mà ảnh làm sao không biết một lực hân khổ tâm, nhưng nàng cũng không tưởng vạch trần, miễn cho mọi người đều không vui. Nhi tử không có ở năm đó hai nạn chung chết đi, nàng đã cảm ơn trời đất, không dám lại có quá nhiều hy vọng xa đời. Hiện giờ nàng chỉ ngóng trông có thể trông thấy tiểu nhi tử, ôm một cái tôn tử, lại chờ một cái khác tôn tử hoặc là cháu gái sinh ra, như thế liền chết cũng không tiếc. Nàng sẽ nỗ lực tồn tại, tận lực tồn tại. Ba ba, năm đại kỳ dược còn không có tìm được, cho nên ngài trong cơ thể độc tạm thời không thể thanh trừ, ta chỉ là giúp ngài tạm thời áp chế, ngày mỗi ngày chỉ có thể tỉnh lại một hai cái canh giờ, thời gian còn lại đều sẽ ở vào hôn mê bên trong, mấy ngày nay ta sẽ khai cái phương thuốc, làm ngày trước đem thân thể điều hòa, mỗi ngày tận lực có thể nhiều tỉnh một ít, bất quá tỉnh lại thời điểm lại không thể rời đi này hàng Ngọc nửa canh giờ. Hàn Ngọc là ngài tộc mệnh quan trọng độ vận, nếu là rời đi nó, ta biết, năm ở Hàn Ngọc thượng lâu như vậy, chẳng lẽ ta còn không rõ trong đó đạo lý sao? Sớm đại lần đầu tiên ngủ ở Hàn Ngọc thượng thời điểm, Côn Vũ liền cùng ta nói này đó, ta biết nên làm như thế nào. Mà anh rốt cục nhắc tới bảo Côn Vũ, nhìn về phía hắn, nhìn đến bảo Côn Vũ lại dàn mua rất nhiều, đau lòng không thôi. "Côn Vũ, ngươi đầu bạc lại nhiều chút, mấy năm nay nhất định quá đến phi thường khổ đi. Không khóc, chỉ cần ngươi có thể tồn tại, ta làm cái gì đều không khổ." Bảo Côn Vũ kích động đến nước mắt chảy ròng, hoàn toàn đã không có vừa rồi cương nghị, nhu tình toàn bộ biểu hiện ra ngoài, nắm chặt mặc ảnh tay, liên tiếp buông ra nàng. Mà ảnh cũng không có bắt tay rút về tới, làm bảo Côn Vũ nắm, mà khác một bàn tay nhẹ vô về hắn hoa dâm sợi tóc, trong lòng thật là khó chịu. Nàng trước nay liền không có đã cho người nam nhân này một chút ấm áp, một chút hạnh phúc, mà người nam nhân này lại vì nàng chôn vùi chính mình cả đời hạnh phúc, này hơn 20 năm qua đều sống ở địa ngục bên trong. Nàng thiếu hắn thật sự quá nhiều, chỉ sợ đời này đều còn không xong nếu nàng không phải kim tộc thánh nữ, chỉ là một người bình thường ra nữ hải, như vậy nên thật tốt ta. như vậy nàng liền có thể gả cho hiểu được quý trọng nàng nam nhân. nữ nhân cả đời này liền muốn một phần đơn giản đến lao ái, bình bình phàm phàm, hạnh hạnh phúc phúc quá cả đời. nhưng này phân đơn giản ái lại là khó có thể được đến. côn vũ, thực xin lỗi. nên nói thực xin lỗi người là ta, nếu năm đó ta không cho ngươi ăn cái kia chết giả dược, ngươi hiện tại liền sẽ không. nếu năm đó ngươi không cho ta ăn chết giả dược, ta đây đã sớm đã đi ở hoàng tuyển trên đường, không có khả năng có cơ hội tái kiến ta như tử. mắt ảnh, côn vũ thiếu ngươi, chỉ sợ chỉ có kiếp sau, kiếp này còn chưa xong, hà tất nói kiếp sau. Mã Ảnh, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta vì ngươi sợ làm hết thảy đều là cam tâm tình nguyện, có thể vì ngươi làm nhiều như vậy cũng là một kiện hạnh phúc sự. Bất quá hiện tại hảo, con của ngươi, con dâu đã tìm tới, tin tưởng chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực, khẳng định có thể đem ngươi chữa khỏi, đến lúc đó đến lúc đó bọn họ liền có thể bên nhau đến độ bạc. Bảo Quân Vũ không có đem trong lòng khát vọng nói ra, đột nhiên cảm thấy chính mình không xứng với Mã Ảnh. Mã Ảnh hiện tại còn giống như trước như vậy tuổi trẻ, như vậy mỹ lệ, mà hắn cũng đã ra đi, căn bản không xứng với nàng. Mã Ảnh tâm tư tỉ mỉ, có thể nào không biết Bảo Quân Vũ trong lòng suy nghĩ, chuyện trọng chuyện lạ mà nói, nếu ta thật sự có thể hảo lên, ta nguyện ý làm ngươi bảo quân vũ thế tử, chỉ hi vọng ngươi không cần ghét bỏ ta, bởi vì ta bởi vì nàng đã từng từng gả chồng, hơn nữa vẫn là gả cho một kẻ tàn bạo. Nàng còn có hai cái nhi tử, như vậy nữ nhân thật sự đã không đáng bất luận cái gì nam nhân đi hái. Nếu sẽ để bỏ, mấy năm nay ta sớm đã từ bỏ, nhưng ta cũng không có từ bỏ. Bất quá Bảo Quân Vũ nhìn về phía Diêm Lịch Hành cùng một được gần, liền sợ bọn họ không đồng ý nếu hắn cùng mặc ảnh kết vi liên lý, kia hắn liền thành này hai người cha kế, thân phận nhưng bất đồng nha. Diêm Lịch Hành không có bao lớn phản ứng, đối chuyện này không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, không phản đối cũng không duy trì, chỉ là ở trong lòng âm thầm nói, chỉ cần mẫu thân vui vẻ kia liền hảo. Dễ cầu vô giá bảo, có được có tình lang. Nếu bảo thúc thúc đối bà bà tình nghĩa như thế sâu, chúng ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bà bà có thể được đến bảo thúc thúc cái, kia cũng là một kiện hạnh phúc sự. Một người hân nói, đem diêm lịch hành đáy lòng chỗ sâu trong ý tưởng cấp nói ra. Ha ha. Đa tạ, đa tạ. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hẳn là thương lượng một chút kế tiếp nên làm chút cái gì. Bọn họ ở đổi Nhật Thành đắc tội người không ít, tứ đại thế gia toàn bộ đắc tội xong rồi, tiếp tục đãi đi xuống chỉ biết đưa tới càng nhiều tai họa, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất. Bất quá phải rời khỏi đổi Nhật Thành, nhất định phải đến trải qua lộ ra, nếu không có có thể đi qua cái kia hồn nộ lâm, càng quá không được lộ ra tổ tiên thiết hạ phát Mà ảnh lần đầu tiên tỉnh lại không thể duy trì bao lâu, không đến một canh giờ liền hôn mê đi qua. Mộc Nhược Hân đem mặc ảnh tính cả hàng Ngọc cùng nhau thu vào ý cảnh chung, tính toán mang nàng rời đi, đến bên ngoài càng rộng lớn địa phương tìm kiếm năm đại kỳ dược, cũng mang nàng hồi Ma Thành định cư, hoặc là đi Vạn Mục Các. Bà bà thân thể không tốt, ở Vạn Mục Các định cư muốn so ở Ma Thành định cư hảo 100 lần, bởi vì Vạn Mục Các có một cái ý y thuật so nàng còn người tốt, nàng ba ba. Bảo Côn Vũ không có do dự, đi theo Mộc Nhược Hân đám người rời đi. Nhưng hắn đã cùng Thạch Gia xé rách mặt, chỉ cần vừa xuất hiện ở đổi Nhật Thành, lập tức sẽ bị Thạch Gia người công kích, cho nên phải rời khỏi, không thể không trước giải quyết Thạch Gia phiền thoái. Không chỉ là Bảo Vũ, Mộc Nhược Hân cũng đắc tội Thạch Gia, đắc tội Thạch Gia tư. Thạch Gia Tư Linh lực bị phong sự đã mọi người đều biết, Thạch Gia Đông đảo cao thủ đều tố thủ vô sách, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi. Như thế bán đạo phong ấn, chỉ sợ chỉ có gây phong ấn nhân tài có thể vẩy bỏ. Nhưng bọn họ liền thi phong ấn người là ai cũng không biết, lại như thế nào đi tìm người kia đâu? Mặc kệ đắc tội bao nhiêu người, có bao nhiêu phiền toái, mục người hân đều sẽ không trốn trốn tránh tránh, rời đi chút ước lúc sau liền hướng Khách Điếm đi đến, đi tìm những người khác, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Nhưng bọn hắn lúc này còn không biết, tứ đại Thạch Gia đã liên thủ đem Khách Điếm vây quanh, càng xuất động rất nhiều cao thủ đối phó bên trong người. Diễm Lệ Hành, Hắc tứ đại hộ pháp bị nốt ở khách đĩa bên trong, 6 người đồng lòng hợp lực ngăn địch, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể du nhuận có thừa, theo cao thủ càng ngày càng nhiều, bọn họ có điểm lực bất đồng tâm, đối phương chẳng những áp dụng chiến thuật biển người, còn sử dụng xa lô chiến, mục đích chính là tiêu hao bọn họ khí lực, tiến tới đưa bọn họ giết chết. Con hảo bọn họ đều là hàng năm bên ngoài rèn luyện người, lớn lớn bé bé chiến đấu không biết đánh quá nhiều ít chẳng, thể lực so người bình thường muốn lớn hơn rất nhiều, liền tính như vậy ngày đêm nấu võ, bọn họ cũng có thể căng mấy ngày, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể căng 3 ngày. Nếu ba ngày đều ở đánh, bọn họ không được nghỉ ngơi, tích thủy không tiến, thực mau liền sẽ ngã xuống. Hôm nay đã là ngày thứ ba, từ ma vương rời đi kia một ngày bắt đầu, tứ đại thế gia liền liên thủ tấn công mà đến, cho tới bây giờ cũng chưa từng triệt hồi, muốn đem khách diếm người sống sờ sờ vây chết. Diễm lệ hành kỳ thật có thể chính mình bảo tẩu, chỉ cần sử dụng truyền thống thuật, hắn hoàn toàn có thể bảo mệnh, nhưng hắn công lực không đủ, không thể mang theo những người khác cùng nhau đi, nhiều nhất chỉ có thể mang hai cái. Ha uyng cùng tứ đại hộ pháp đều là hắn hảo huynh đệ, bất luận cái gì một cái hắn đều không nghĩ lưu lại, cho nên hắn chỉ có thể chính mình lưu lại, mà các minh đệ vai chiến đấu. Tứ đại thế gia người căn bản không để bụng tử vong nhân số, phái ra một nhóm người đã chết lúc sau lại phái ra mặt khác một đám, nhưng bọn hắn lại không dám áp dụng toàn bộ tiến công phương thức, cứ như vậy một chút một chút hao rất đối phương khí lực. Thứ 15 phe người, cho ta thượng. Thật ra chủ là lúc này đây liên thủ công kích tổng chỉ huy, đệ thập tứ phê chỉ còn lại có vài người thời điểm lập tức phái ra thứ 15 phe Vừa mới bắt đầu thời điểm tứ đại thế gia vẫn là rất có ý chí chiến đấu, nhưng chiến ba ngày, đã chết không ít với ngàn người, cái này làm cho không ít người trong lòng có sợ hai cảm giác, liền tính là nhận được mệnh lệnh cũng không có dũng khí trước tiên lao ra đi chiến đấu, mà là nhìn người bên cạnh, có người hướng bọn họ mới hướng. Ý chí chiến đấu theo một hồi lại một hồi chiến đấu mà bị yếu bớt, đến cuối cùng không hề ý chí chiến đấu. Này đó tứ đại thế gia người rõ ràng chính là muốn bọn họ đi đường phá hôi, đến bây giờ cũng không phái ra bọn họ các đại thế gia cao thủ đi chiến đấu, chỉ là làm cho bọn họ này đó đầu nhập vào đệ tử đi chịu chết, thật mẹ nó đáng giận. Ai đều biết tứ đại thế gia người chỉ là lấy bọn họ đường phá hôi, nhưng ai cũng không dám nói ra, bị buộc bất đắc dĩ dưới đành phải lao ra đi, chính là lao ra đi không lâu đã bị giết chết. Diêm Lệ Hành, hắn cùng tứ đại hộ pháp 6 người gom đủ ở một khối, đưa lưng về phía bối, vây thành một vòng, vô luận địch nhân từ cái nào phương diện tới công kích, bọn họ đều có thể phát hiện, đều có thể trước tiên làm ra ứng đối. Nhưng như vậy chiến thuật không thể rết ra chúng đây, chỉ cần ở kéo dài thời gian. Làm sao bây giờ, đại ca cùng đại tẩu còn không có trở về, chúng ta đã sắp chịu đựng không nổi. Chịu đựng không nổi cũng đến căng. Thực lực, chúng ta thực lực thật sự quá yếu, mỗi lần đều phải chờ chủ thượng cùng phu nhân tới giải cứu, thật mất mặt. Đúng vậy, chúng ta thực lực thật sự quá yếu có yếu. Kỳ thật bọn họ không biết, thực lực của bọn họ đã không yếu, sáu cá nhân chiến đấu 3 ngày, giết ngàn nhiều người, bực này chiến tích đã rất khó đến, nếu là đổi thành người khác, đã sớm đã bị đại tá táng cối. Tứ đại thế gia phái ra đi thứ 15 nhóm người lại còn thừa không có mấy, Thạch gia chủ lại hạ lệnh, đệ thập lục phê người cho ta thượng. Lúc này đây không ai thượng, còn có người đưa ra phản đối. Thạch gia chủ, ngươi đây là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Khó được ngươi không phát hiện đã chết 1000 nhiều người. Nay 1000 nhiều người đều là từ bên ngoài mà đến đầu nhập vào các ngươi tứ đại thế gia, các ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta sao? Nếu là cái dạng này đầu nhập vào, chúng ta đây tỉnh nguyện rời đi. Nếu nói là đầu nhập vào, vậy biết chính mình là cái gì địa vị, có cái gì giá trị? Chẳng lẽ chúng ta tứ đại thế gia thu lưu các ngươi là phí công mua dưỡng sao? Các ngươi ở tứ đại thế gia ăn được, dùng tốt, mỗi ngày quá đến uy phong bá diện, hiện tại tới rồi yêu cầu các ngươi thời điểm, các ngươi lại nói phải rời khỏi, thật sự cho rằng chúng ta tứ đại thế gia là dễ khi dễ nha. Thạch gia chủ đúng lý hợp tình phần bác, lý trí sớm đã bị oán hận cùng lửa giận bao trùm, hiện tại chỉ nghị xuất khẩu ác khí, muốn mục nực hơn cùng diêm lịch hành đám người chết ở đổi nhập thành. Mà mắt khác thế gia người cũng bởi vì thua thật nhiều vàng canh cánh trong lòng, cũng muốn giết chết ma thành những người này, cướp đoạt những cái đó vàng, cho nên mới có hôm nay tứ đại thế gia liên thủ. Trên thực tế, tứ đại thế gia ngày thường quan hệ cũng không có thật tốt, chỉ là mặt ngoài hòa thuận, ngầm còn lại là lục đục với nhau, vì một chút tiểu ích lợi có thể ngươi giết ta sát. Ngay cả như vậy, các đại thế gia cũng không xé dứt mặt, liền lấy như vậy quan hệ ở chung. Diêm Lệ hành đám người sở trụ khách đếm sớm đã dứt bước, mới vừa tu nóc nhà lại lần nữa phá. Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc hai người ở một chỗ trên nóc nhà xem diễn, hai người uống tiểu rượu. Lão Bạch, ngươi nói này đó tiểu gia hỏa còn có thể chống đỡ mấy ngày? Lão Hắc, nếu không chúng ta tới đánh cuộc một hồi. Đánh cuộc gì? đánh cuộc tứ đại thế gia là thắng vẫn là thua. Chương 431, thiên xả xuất kích. Ba ngày chiến đấu, đem cái này được xưng đổi nhật thành lớn nhất tốt nhất khách điểm cơ hồ san thành bình địa, tứ phía vách tường đều chỉ còn lại có không đến một nửa, nóc nhà đã không có, tất cả đồ vật đều bị hủy, phía dưới chôn không biết nhiều ít chết đi người, Trung quanh bụi đất phi dương, chú một tất toái, phủ cận cư chú người sớm đã di chuyển, không dám lưu lại. Nếu là người bình thường tới náo sự còn có thể dựa mặt khắc biện pháp giải quyết, nhưng tứ đại thế gia liên thủ mà đến, vậy chỉ có tự nhận xuôi sẹo, ai làm này đổi nhật thành là tứ đại thế gia thiên hạ. Diêm dịch cùng tiểu khí hai cái tiểu mao hải chánh ở một trương phiên đảo bàn lớn từ mặt sau, thường thường thoát ra đầu nhỏ, nhìn xem bên ngoài tình huống. Nếu công kích người quá nhiều, bọn họ sẽ tận lực lợi dụng bên cạnh tài nguyên ngã định, có thể đánh một cái là một cái, đánh không lại liền trốn đi. Phiên đến cái bàn trung quanh có một cái nho nhỏ kết giới, đưa bọn họ bảo hộ trong đó, chỉ cần bọn họ không ra liền sẽ không đã chịu thương tổn. Cái này kết giới là Diêm lệ hành sở thiết, bởi vì công lực không đủ, cho nên kết giới không phải rất cường đại, nếu gặp được thực lực cường một chút người không phải cái liền có thể phá rớt. Nói đến nói đi vẫn là thực lực vấn đề, nếu hắn cùng đại ca giống nhau cường, hiện tại nơi nào còn sẽ như thế chật vật, phóng một cái đại chiêu là có thể đem bên ngoài những cái đó cái gì tứ đại thế gia người tiêu diệt hầu như không còn chỉ tiếp trên đời này không còn nếu nay tứ đại thế gia người không dứt tiếp tục như vậy đi xuống chỉ sợ chúng ta sẽ trước ngã xuống cần thiết nghĩ cách phá vây hắc ương nói lúc này đã không còn nghĩ diêm lịch hành cùng một nhược hân tới giải cứu mà là hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng phá vây hắn không thể vĩnh viễn dựa chủ thượng cùng phu nhân nếu không cả đời đều thành không được sự ở chủ thượng cùng phu nhân bên người cũng sẽ trở thành trò buộc không chỉ có là hắc ương có ý nghĩa như vậy những người khác cũng có bao gồm diêm lệ hành lúc này bức thiết hy vọng tăng cường thực lực của chính mình nếu hắn cần mất luyện công nói không chừng tính không thèm nghĩ những cái đó nếu vẫn là ngấm lại trước mắt đi Sự tình cũng không có ác liệt đến sơn cùng thủy tận lắm nỗi, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tứ đại thế gia thế công càng ngày càng yếu sao? Phong hộ pháp chú ý tới rồi tứ đại thế gia công kích được độ, ở trong lòng làm ra lớn mật suy đoán, nhẹ giọng nói tới, nếu ta không có đoán sai nói, tứ đại thế gia vừa rồi phái ra người hơn phân nửa đều là người từ ngoài đến đầu nhập vào, cùng bọn họ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, cho nên bọn họ mới sẽ không để ý những người này chết sống. Bất quá này đó ngoại đầu nhập vào giả đã bị chết không sai bị lắm, chúng ta còn sống, nếu tứ đại thế gia muốn tiếp tục tiến công, cần thiết đến vận dụng bọn họ thế gia lực lượng. Ý ngoài lời, chúng ta chiến đấu mới vừa bắt đầu. Nếu muốn cắp tứ đại thế gia chí mạng đả kích, liền xem kế tiếp chiến đấu không sai, nhìn một cái kia tứ đại thế gia gia chủ trên mặt biểu tình, mỗi người đều là khổ qua mặt, một bộ liên tiếp bộ dáng, lại tức lại cướp, ai đều không nghĩ hao tổn nhà mình lực lượng. hỏa hộ pháp theo sau nói, đồng dạng nhìn ra được tứ đại thế gia gia chủ giờ này khắp này đau lòng cùng liên tiếp, lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. một khi đã như vậy, chúng ta đây liền hóa bị động là chủ động, đem 6 người lực lượng phân tán, cùng xuất kích đối phó tứ đại thế gia người. lôi hộ pháp nói, toàn thân đã có mười mấy đạo lớn lớn bé bé vết thương, tuy rằng không phải chí mạng trọng thương, nhưng lưu ít, miệng vết thương đã kết khối, máu tươi cùng quần áo ngưng kết ở bên nhau. Điện hộ pháp tình huống so lôi hộ pháp còn muốn nghiệm chứng, bả vai bị đâm xuyên qua nhất kiếm, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cầm trong tay trường kiếm chiến đấu, trong lòng lửa giận không ngừng, khi đến mức tận cùng thời điểm liên tục bạo thu khẩu. Mũ nội nó, nếu là thật đem lão tử chạm bao, lão tử liền theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Hắc Hưng cùng Phong hộ pháp đều không tán đồng điện hộ pháp như vậy cách làm, máy liệt phản đối, trong miệng một lời nói, không được. Mặc kệ địch nhân có bao nhiêu đáng giận, cỡ nào cường, ngươi đều không cho phép dùng đồng quy vu tận pháp, bởi vì như vậy không đáng. Không đổi, như vậy cách làm quả thực chính là ngu xuẩn. Này đó vương bắt đản nơi nào có mệnh giá? Địa, không ngươi lại có đồng quy vu tận ý tưởng. Lão tử chỉ là thuận miệng nói nói, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đi cùng này đó món lòng đồng quy vu tận sao? Bọn họ căn bản không xứng. Điện hộ pháp đương nhiên biết như vậy đạo lý, bất quá hắn vừa rồi là chân chân chính chính từng có đồng quy vu tận ý niệm, cũng may các minh đệ kịp thời nhắc nhở hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Chủ thượng nói qua, cũng không đáng địch nhân đồng quy vu tận, đó là ngốc tử mới có thể làm sự, cũng có tổn hại chính mình anh minh. Cho nên ở tứ đại thế gia trước mặt, liền tính chết trận hắn cũng sẽ không dùng đồng quy vu tận biện pháp, không chi hắn có nắm chắc mở một đường mau tới, hạ tất đồng quy vu tận. Hảo, hiện tại không có thời gian suy nghĩ này đó, chúng ta sáu cá nhân hẳn là như thế nào chia làm bốn cái lực lượng? Tứ đại thế gia thực lực không phân cao thấp, chúng ta hẳn là trước từ nào một nhà xuống tay. Hưng đem đề tài xả trở về, bắt đầu cân nhắc như thế nào tác chiến. Tứ đại thế gia phái ra đệ thập lục phê người lúc sau liền không có lại phái người tới, mà là ở bên ngoài đổ, đổ đến các cao. Thạch gia gia chủ gấp không chờ nổi muốn đem ma thành mọi người đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn lại luyến tiếp vận dụng nhà mình lực lượng, cho nên không ngừng du thuyết mặt khác thế gia, hy vọng bọn họ đi trước xung phong, chờ đem ma thành những người đó đánh đến không có đánh trả chi lực khi, bọn họ mới đi ra ngoài thu thập cục diện. Nó như vậy vừa không dùng hao tổn nhà mình lực lượng, lại có thể đạt tới mục đích, thật tốt. Nhưng mà khác ba cái thế gia gia chủ cũng có đồng dạng ý tưởng, đều nghĩ đến tốt nhất lại ra tay, kiếm lớn nhất tiền nghi kể từ đó liền hình thành hiện tại cục diện giang co bất động nhưng như vậy rằng co đối tứ đại thế gia không có bất luận cái gì chỗ tốt thời gian kéo đến càng lâu càng không xong một khi ma vương vợ chồng trở về tình huống sẽ phi thường khó ổn Lộ minh mạc minh mầm minh ma thành mọi người gần nhất đến đổi nhật thành khiến cho chúng ta tứ đại thế gia ăn như vậy lại mệt. chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ra một hơi đem tổn thất lấy về tới sao thạch gia gia chủ nói những người khác không ngu nốc, đều biết thạch gia chủ dụ ý xảo diệu bác thạch nói được kỳ ma thành mọi người là làm chúng ta tứ đại thế gia ăn rất lớn mệt. nhưng nhất mệnh chính là thạch mình. ta tưởng ngươi hẳn là so với chúng ta tất cả mọi người muốn thống ma thành người cho nên như vậy xuất khẩu ác khí cơ hội chúng ta sẽ để lại cho ngươi Thạch mình đi trước, tiểu đệ theo sau liền tới, nhất định giúp Thạch huynh đem này đó ma thành người sát cái phiến giáp không lưu. Đúng đúng đúng, Tam miêu gia nhất định sẽ trợ Thạch huynh giúp một tay. Ta lộ ra cũng giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, Tam gia liền lên cấp Thạch gia tạo áp lực, buộc Thạch gia xuống phong. Bất quá Thạch gia chủ vẫn là không muốn đi đầu phát, vẫn như cũ cùng Tam gia gia chủ tranh luận, cứ như vậy hao phí thời gian. Bạch Đông Phong cùng Hát Sơn Ngọc hai người nhìn đến tứ đại thế gia kia phó ghê tẩm bộ dáng, thật muốn lao ra đi đem bọn họ cổ toàn bộ vặt gãy. thường diệu Võ Dương thời điểm, nói được ba hoa tròe, nói chính mình có bao nhiêu cỡ nào cường. trong nhà có nhiều ít nhiều ít cao thủ, nhưng một khi gặp được đại địch, mỗi người đều như là rùa đen rút đầu, một chút khí phách đều không có. Loại này thế gia cũng có thể ở đổi nhật thành sư vương, thật là buồn cười. Lão hắc, xem ra ngươi muốn thua làm, ngươi thua phải làm ta một năm tiểu đệ, đây là chúng ta vừa rồi đánh đến đánh cuộc. Lão bạch, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Như vậy rõ ràng kết quả ngươi còn nhìn không ra tới sao? Tứ đại thế gia còn như vậy tranh đi xuống, bên trong kia mấy tiểu bối liền khôi phục đến không sai biệt lắm, sau đó đồng tâm hiệp lực sát ra tới. Lấy tứ đại thế gia tham sống sợ chết tính, chỉ cần nhà mình người đã chết một ít, bọn họ sẽ lập tức sợ tới mức chạy trốn chết. Ta không tin, bọn họ nói như thế nào tốt xấu cũng coi như là một phương bá chủ, nếu là thật gặp phải như vậy khốn cảnh, bọn họ nhất định sẽ dùng ra toàn lực đối địch tóm lại ta còn có thắng khả năng ngươi đừng ngắt lời xem cần thời điểm hắc sơn ngọc kỳ thật đã biết chính mình thua nhưng hắn chính là không nghĩ nhận thua từ tứ đại thế gia ra chủ những cái đó cái cỏ lời nói cũng đã có thể nhìn ra kết quả bọn họ một cái đều không nghĩ hy sinh nhà mình lực lượng đi chiến đấu lại nghĩ lấy lớn nhất chỗ tốt tiếp tục như vậy đi xuống này tứ đại thế gia rất có khả năng sẽ bị ma vương toàn bộ tiêu diệt bạch đông phong đối này khinh thường cười uống lên một chén lớn rượu âm bèo vẹo mà nói đổi thành nhàn sinh hoạt làm cho bọn họ quên mất chiến đấu ý nghĩa càng quên mất làm người cơ bản nguyên tắc còn có chống đỡ một cái thế gia viễn lưu truyền tín niệm tứ đại thế gia đã không có tồn tại tất yếu diệt vong là sớm muộn gì sự hử kia thì thế nào chúng ta đánh cuộc chỉ là lúc này đây tứ đại thế gia có thể hay không chân chính liên thủ chiến đấu mà không phải tương lai. Hắc sơn ngọc phản bất nói, đem nói đến rõ ràng một ít. bọn họ chỉ là đánh cuộc trước mắt, cũng không phải đánh cuộc tương lai. hắn lại không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được tứ đại thế gia đã muốn chạy tới đầu. là là là, chúng ta chỉ đánh cuộc lúc này đây. bất quá ta còn là tin tưởng ta sẽ thắng, bởi vì tứ đại thế gia tuyệt đối không có khả năng chân chính liên thủ, ngược lại sẽ bởi vì chuyện này nháo mâu thuẫn nội đấu. liên như Mạch đông phong sở sở, tứ đại thế gia người từ vừa rồi khách, khách khí khí biến thành dương cung Bạt kiếm cách nói chuyện càng ngày càng khó nghe, đến cuối cùng thành thô khẩu mắng chửi người, ai cũng không được ai, loạn thành một đoàn. Diêm Lệ Hành, Hắc Ung cùng tứ đại hộ pháp đang ở thương lượng nên như thế nào chia làm bốn cái lực lượng đối phó tứ đại thế gia, ai ngờ còn không có thương lượng ra kết quả, bên ngoài lại truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Vì thế sáu người dựng lên lỗ thay nghiêm túc nghe, không một hồi sẽ biết cái đại khái. Nguyên lai tứ đại thế gia người đều không muốn hy sinh lực lượng của chính mình đi tiên phong, cái gọi là tiên phong chính là đi chịu chết, người thông minh đều sẽ không làm như vậy. Liên bởi vì không ai nguyện ý, cho nên mới có như vậy cục diện, sảo đến cuối cùng không được liền dứt khoát trực tiếp đầu thủ. Đây là cái gọi là tứ đại thế gia liên thủ, địch nhân còn không có đánh bại, chính mình liền trước nội đấu, thực sự làm người cảm thấy buồn cười. Kỳ thật tứ đại thế gia thực lực cũng không cường, sở dĩ có thể ở đổi nhập thành chánh bá, chỉ là bởi vì từ bên ngoài tới đổi nhập thành người đều khinh thường theo chân bọn họ tranh, mà người từ ngoài đến đến đổi nhập thành mục đích là vì tìm truyền thừa, không phải vì tranh cái gì bá giả. Đổi nhập thành cùng bên ngoài huyền linh giới so sánh với, quả thực chính là một ly thủy cùng biển rộng thủy so sánh với, căn bản là không đến so. Ở tiểu địa phương làm tiểu hoàng đế cố nhiên không tuổi, bất quá quá mức nhỏ bé, chỉ cần ra đổi nhập thành, ngay cả một cây thảo đều không phải. Truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm đến, không chỉ có muốn xem cơ duyên, còn muốn xem vật khí, nếu em đổi nhập thành đi khắp đi không có tiếp xúc đến bất cứ truyền thừa chí lực, vậy lại vô hy vọng, cho nên bọn họ sẽ lựa chọn rời đi kể từ đó, tứ đại thế gia mới có thể vẫn luôn ở đổi nhận thành tranh bá thiên hạ, kỳ thật bọn họ liền cái giấm đều không phải. chẳng qua nhật tử quá đến quá hảo, từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, thế cho nên đến sau lại không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, càng la hết ngồi đáy giếng, không biết bên ngoài thiên địa có bao nhiêu đại. diêm dịch cũng nghe tới rồi bên ngoài khắc khẩu thanh, cùng tiểu khí hai người âm thầm cười trộn, hai người trải qua thước lượng, quyết định trước từ thạch ra xuống đây, bởi vì thạch gia người bọn họ xem đến nhất không vừa mắt. hoàng kim, ngươi xem chuẩn người kia, một hồi sau khi ra ngoài liền cùng ta hung hăng cắn hắn, đem hắn lăn lộn chết cũng không quan trọng. chi chi là chủ nhân. Hoàng Kim nhận được nhiệm vụ, từ biến thành phế tích khách điếm góc bên cạnh chậm dài xuyên ra tới, ở dầm dạp đám người dưới chân Tiểu Tâm xuyên qua, đi vào thạch gia chủ dưới lòng bàn chân. Thừa dịp không ai chú ý, đống nhiên nảy lên, nảy đến trên vai hắn, há một hướng trên mũn cổ hắn hung hăng mà cắn đi xuống. Hoàng Kim hàm răng thực sắc bén, ngay cả sắt thép đều có thể cắn đứt, có thể nghĩ thạch gia chủ hiện tại có bao nhiêu thảm. A thạch gia chủ đang cùng lộ gia chủ, mặt gia chủ, miêu gia chủ cãi cổ ai đi tiên phong sự, ai ngờ cổ đột nhiên bị cắn, hơn nữa cắn thật sự lợi hại, so dùng kiếm cắt cổ còn muốn nghiêm trọng, bị cắn lúc sau, hắn liền phản kháng sức lực đều không có, tiêu thảm thiết một tiếng lúc sau, tay ấn bị mướn cổ đổ xuống dưới. Hoàng Kim Sĩ thành lúc sau lập tức chạy trốn, bất quá cũng không phải trốn hồi diêm dịch bên người, mà là hướng tương phản phương hướng chạy, tìm cái góc không người trốn đi. Kỳ thật liền tính nó không chạy cũng không ai đuổi theo nó, bởi vì Thạch gia người sớm đã kinh ngạc đến quên nên làm cái gì, trơ mắt mà nhìn Thạch gia chủ ngã xuống đất. Thạch đăng tư ở Thạch gia chủ ngã xuống đất lúc sau mới phản ứng lại đây, tiến lên dịu hắn, kinh hoàng không thôi, "Cha, ngươi làm sao vậy? Cha, ngươi đừng làm ta sợ a. Cha." khu Cụ. không thể tưởng được, không nghĩ đến ta cuối cùng thế nhưng sẽ chết ở một con xúc sinh trên tay. Không thể tưởng được a. Thạch gia chủ biết chính mình không sống nổi, liền tính lại sợ hãi cũng đến tiếp thu sự thật, đột nhiên thực thôi hận đề nghị tứ đại thế gia liên thủ cái gọi là liên thủ, trên thực tế căn bản là không có liên thủ, mỗi một nhà đều không nghĩ hy sinh chính mình người, lại tưởng lấy lớn nhất chỗ tốt. Cha, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không. Cha, ngươi đã chết, ta làm sao bây giờ a? Cha, đăng tư, nếu cha đã chết, ngươi chính là thạch gia gia chủ. Nhớ kỹ cha nói, vĩnh viễn đều không cần tin tưởng tứ đại thế gia sẽ liên thủ, vĩnh viễn đều không cần tin. Lúc này đây chúng ta ăn lô nặng, coi như là một cái giáo huấn, ngươi về sau nhất định phải, nhất định phải đem chúng ta thạch gia phát dương quan đại. Cha, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết ta. Tỷ tỷ, ngươi không phải thần y gì sao? Nhanh lên tới cứu chúng ta cha a! thạch đăng tư không có cách nào nhìn đến một bên thạch gia tư thất thần bất động thúc giục nàng tới cứu mạng thạch gia tư ở thạch gia chủ bị cắn thời điểm cũng đã gấp đến độ mất đi thần trí trong đầu chỉ có một niệm tưởng đó chính là bọn họ thạch gia muốn sống đời hiện giờ cha đã chết nàng linh lực bị phong thân y đi chi danh đã không còn nữa tồn tại từ nay về sau còn có ai sẽ tin phục bọn họ thạch gia sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy thì ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì chạy nhanh cứu người a ngươi y thì thuật như vậy hảo chẳng lẽ còn cứu không được cha sao ngươi không nói chính mình có thể khởi tử hồi sinh sao chạy nhanh a Ta kỳ thật nàng y y thuật căn bản là không có như vậy siêu phàm, đại bộ phận dùng đều là linh lực đi trị liệu, lấy hao tổn chính mình linh lực vì đại giới đi cho người ta chữa bệnh. Tuy rằng đem người bệnh trị hết, chính mình cũng muốn tổn thất rất nhiều tu vi, cho nên nàng mới có thể không dễ dàng ra tay cho người ta chữa bệnh. Trên thực tế, nàng núi y y thuật căn bản là không quá hiểu biết, ngay cả y y cường đều không có đọc xong, thiên hạ thảo kinh cũng là cái biết cái không, nơi nào hiểu được nhiều như vậy? Ngươi kéo kẹt kéo kẹt làm cái gì? Còn không chạy nhanh lại đây cứu cha? Chẳng lẽ ngươi muốn gặp chết không cứu? Tỷ tỷ, đây chính là ta cha a, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu? Ta bất lực. Thạch Gai Tư rốt cuộc nói ra trong lòng nhất không nghĩ lời nói bất lực. Thần y ở bất luận cái gì ốm đau trước mặt không thể nói bất lực, bằng không sẽ có tổn hại thần y để chi danh. Giờ này khắc này nàng tâm hoảng ý loạn, đã cố không được nhiều như vậy, cho nên không cẩn thận nói ra. Nàng là thật sự bất lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi bất lực. Thạch Đăng Tư này sẽ mới nhớ tới Thạch Gia Tư linh lực bị phong ấn, lại nghĩ tới Thạch Gia Tư những năm gần đây tử vì cho người ta trị quá bệnh, ngay cả trong nhà thân thiết sinh bệnh bị thương nàng cũng mặc kệ, còn muốn tìm mặt khác y sư tới cứu trị. Hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng không sai biệt lắm minh bạch. Hắn cái này tỉ tỉ căn bản là không phải thần y mà là một cái kẻ lừa đảo. Cũng mặc kệ nàng là cái gì, nàng trung là chính mình tỉ tỉ. Thạch gia chủ đã chết, như vậy không minh bạch đã chết, chết không nhắm mắt lộ ra, mặc ra, miêu ra ba vị gia chủ đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác, không ai ra tiếng, ở trong lòng âm thầm may mắn. con hào bị cắn không phải bọn họ. tứ đại thế gia liên thủ theo thạch gia chủ chết càng không thành hình, hiện tại đừng nói tiếp tục tiến công, ngay cả nói chuyện lá gan đều không có. hắc ưng nhìn ra tứ đại thế gia lúc này mềm yếu, vì thế cùng mọi người một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, sát đi ra ngoài. tứ đại hộ pháp đỡ tứ đại thế gia mặt khác binh tướng, hắc ưng cùng diêm lệ hành tắc đỡ lộ gia chủ, mặc gia chủ, miêu gia chủ, binh tướng không thể đối phó, cơ bản là nhất chiêu xong việc, nhiều nhất bất quá hai chiêu nhưng kia ba cái gia chủ lại không phải tỉnh du trở, hơn nữa bọn họ có ba cái, hắc cương cùng diêm lệ hành mới có 2 người, nhị đối tam, mỗi người thực lực đều không phân cao thấp, kể từ đó bọn họ liền ở vào hạ phong, Liên tính là ở vào hạ phong, hắc cương cùng diêm lệ hành cũng không nỗ trí, hai người dựa vào nhiều năm qua hợp tác gắn ý, đầu tiên là liên thủ xử lý trong đó một cái gia chủ, miêu gia chủ, sau đó ở một cặp một cặp phó mặt khác hai cái, nhưng bởi vì phía trước liên thủ đối phó miêu gia chủ, bọn họ lại bị lộ gia chủ hòa mạc gia chủ đánh một hai người lúc này đã thân chịu trọng thương, liên tính là một chọi một cũng khó có thể thủ thắng. ma tứ đại hộ pháp lúc này bị tứ đại thế gia binh tướng vây công, căn bản phân thân thiếu phương pháp, không thể lại đây ra tay tương trợ, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái tiểu bối cũng vọng tưởng giết ta, tìm chết, lộ gia chủ không chết, bởi vì hắc ương cùng diêm lệ hành thân chịu trọng thương, cho rằng chính mình thắng định rồi, cho nên thực tiêu ngạo. nếu như vậy còn không thắng, bọn họ lộ gia liền thật là phế vật. không chỉ có là lộ gia chủ như vậy tiêu nạo, mặt gia chủ cũng đồng dạng, cho rằng bị trọng thương hắc ương cùng diêm lệ hành nhất định sẽ chết ở bọn họ trong tay, rất là đắc ý. hư, nếu các ngươi lựa chọn đi con đường này, ta đây liền thành toàn các ngươi, tới rồi diêm vương nơi đó đi bồi chúng ta chết đi, mình để đi, ai sống ai chết còn không nhất định đâu. các ngươi hai cái đừng đáp ý đến quá sớm. hắc ương đem khoẹt miệng máu tươi lau, ở khí thế thượng không tua nửa phần, liền tính là bị trọng thương cũng muốn chạm đến thẳng tắp, tuyệt đối không yếu thế. Diêm Lệ Hành cũng cũng thế, đem miệng thượng huyết lau khô, chỉ bằng các ngươi này hai cái tham sống sợ chết đồ vật, cũng muốn giết chúng ta, quả thực một cười. Buồn cười chính là các ngươi đi, bị trọng thương còn rõ ràng, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể thay đổi thế cục? Không thể sao? Có thể sao? Liên ở bốn người đấu khẩu thời điểm, trung quanh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có ngã xuống đất thanh âm, lộ ra chủ hòa mặc ra chủ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thật nhiều nhà mình đệ tử đều đã chết, trong lòng đặc biệt sốt ruột. Thiên A, không thể tưởng được kia bốn người thực lực thế nhưng như thế chi cường, ở như vậy đoạn thời gian giết bọn họ như vậy nhiều người, nếu là lại không đưa bọn họ đánh bại, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Đừng theo chân bọn họ nhiều lời, trước đêm này hai cái giết, sau đó đi khoảnh khắc bốn cái lộ ra chủ trước đánh vỡ cục diện bế tắc, cũng không hề rong rảnh, nói vừa xong liền lao ra đi công kích hắc hưng, hơn nữa chiêu chiêu chí mệnh, hắc hưng bị rất nghiêm trọng thường, không thể đó đành phải né tránh. mặc gia chủ cũng bắt đầu công kích diêm lệ hành, diêm lệ hành đồng dạng là né tránh, tranh thủ thời gian. chỉ cần bọn họ tranh thủ cũng đủ thời gian, làm tứ đại hộ pháp phá vây, sau đó liên thủ đối phó bọn họ hai cái, như vậy liền có thể xoay chuyển càn khôn. chính là tứ đại thế gia người thật sự quá nhiều, tứ đại hộ pháp nhất thời nửa khắc căn bản không thể thoát thân, bọn họ cũng kéo không được lâu như vậy. nhưng mà liền ở hưng cùng diêm lệ hành chuẩn bị chống đỡ không được thời điểm, một cái cự mãng đột nhiên xuyến ra tới, quét một chút cái đôi liền đem một bên người toàn bộ đánh ngã. thiên xuất kích chưa 432, đây là sự thật. Đột nhiên xuất hiện cự mãng, đem khách điếm bên ngoài liền can người chờ sợ tới mức hồn phi phép tán, kinh hoàng cho xuyến, có thiếu bộ phận người sợ tới mức sủi lưng ngã xuống đất, trực tiếp ngất xỉu đi. Thiên a, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy đại một cái đại xa tới, hơn nữa vẫn là một cái bảy màu sắc cự mãng, quá không thể tưởng tượng. Một cái hai trượng rất cao cự mãng, mở ra buồn máu một to, một ngụm có thể đem cả người cắp nuốt, đối trước mặt người phát ra tê tê giống giận, như là cấp phụ cận người hạ cảnh cáo, nếu ai còn dám sảng bậy, nó liền đem ai cấp sinh Lộ ra chủ hòa mạc ra chủ nơi nào còn dám sảng bậy, nhìn thấy cự mãng kia một khắc liền lập tức đình chỉ chiến đấu, mang theo người một nhà hỏa tốc rời đi. Đi mau đi mau, nhanh lên đi. Thật lớn dạ, chạy mau a. Không chỉ có là tứ đại thế gia người đang lẩn chỗ chuyến, những cái đó ngoại lai cường giả cũng đều ở phía sau lui, sợ một cái không cẩn thận bị cái kia đại xà cắp nước. Hơi chút có điểm kiến thức người lại có thể nhìn ra được này đại xà lai lịch, đó là trong truyền thuyết bảy màu thiên xà, cùng thần thú tề danh, nếu là có thể thu phục, không chỉ có có thể làm chính mình tu vi tiến bộ vượt bậc, ngày sau còn nhiều chiến đấu trợ thủ, quét ngang huyền linh giới không nói chơi, ngay cả thiên tinh môn cũng muốn kiếm kỵ ba phần. Chẳng qua này bảy màu thiên xà không dễ thu phục, nghe nói giống nhau là ở tuổi nhỏ nhận chủ, chỉ cần là nó nhận định chủ nhân, rất khó gặp lại thuận theo những người khác trên thực tế, rất nhiều linh thú đều là ở tuổi nhỏ nhật chủ, cho nên đối với linh thú, phần lớn người đều hy vọng có thể tìm được một con tuổi nhỏ, sau đó chậm rãi bồi dưỡng. thanh niên linh thú thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là rất khó cùng chi linh khế, cùng với như thế, chi bằng lựa chọn tuổi nhỏ linh thú. bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc nhìn thấy bảy màu thiên xà kia một khắc đã sớm sợ ngây người, chén rượu từ trong tay chảy xuống, lăn rất trên mặt đất, quăng ngã thành giọt nát. đây là bảy màu thiên xà. thế gian thế nhưng thực sự có bảy màu thiên xà. lão hắc, ta có phải hay không hoa mắt? cư nhiên thấy được truyền thuyết thật sự bảy màu thiên xà, ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Lão Bạch, ta có thể phi thường khẳng định, chúng ta hiện tại chứng kiến đến đều không phải mộng, mà là chân chân thật thật phát sinh ở chúng ta trước mắt. Đó là bảy màu thiên xà, thật là bảy màu thiên xà. Hơn nữa vẫn là vẫn luôn tuổi nhỏ bảy màu thiên xà, càng khó đến chính là nó hiện tại là vật vô chủ, cũng không có cùng bất luận kẻ nào linh thế. Tuổi nhỏ bảy màu thiên xà, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đem nó thu phục a. Bạch Đông Phong lời nói còn chưa nói con người toàn vẹn đã bay đi ra ngoài, ở không trung lưu lại một cái bóng trắng, lóe nháy mắt đã huyền phi ở bảy màu thiên xà trên đỉnh đầu, song trưởng lưng tụ một đoàn kim màu trắng quang, dù đem bảy màu thiên xà thu phục. Bảy màu thiên xà thấy được Bạch Đông Phong, đôi hắn nửa đầu mở ra một to, hung mãnh cảnh cáo hắn. Nhưng Bạch Đông Phong không cho là đúng, một lòng chỉ nghĩ thu phục bảy màu thiên xà, bàn tay đem chúng quanh linh lực toàn bộ ngưng tụ, tưởng nhất cử đem bảy màu thiên xà bắt lấy, còn dùng bá giả uy nghiêm trấn. "Am nó, vẫn nhỏ, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi, theo ta sẽ không bôi nhỏ ngươi." Bảy màu thiên xà tuy rằng còn không có cùng bất luận kẻ nào linh thế, nhưng trong lòng lại sớm đã có nhận định chủ nhân, chính là cái kia cho nó đặt tên bạc trắng người. "Hừ, ta đều đã có chủ nhân, tuyệt đối sẽ không lại nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi tỉnh bất lo đi." Bạch Đông Phong cũng không biết bảy màu thiên xà trong lòng ở như thế nào tưởng, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình hiện tại suy nghĩ chính là cái gì, đó chính là đem này cùng thần thú tề danh bảy màu thiên xà thu và vũ hạ. Hắc Sơn Ngọc cũng ở đánh bảy màu thiên xà chú ý, Bạch Đông Phong phi thân mà ra thời điểm hắn liền theo sát thượng, ở bảy màu thiên đầu rắn trên đỉnh mặt khắc một mặt thiên thân, song trưởng cũng ở ngưng tụ linh lực, một cái hình tròn màu đất quang cũng cầu ở hắn song trưởng gian không ngừng biến đại, đối này không tháo nhượng được bước, nhất định phải được. Lão bạch, này bảy màu thiên xà ta muốn định rồi, ngươi tốt nhất đừng cùng ta đoạt. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi nói muốn định rồi chính là ngươi a? Ta còn nói ta muốn định rồi đâu? Lão hắc, đừng quên, vừa rồi đánh đấu ngươi bại bởi ta. Bạch Đông Phong cũng không ngượng bộ, nhanh hơn trưởng lực vận chuyển, tận lực làm trong tay linh lực đạt tới cao phong, sau đó rảnh trước ra tay. Hắn nếu là không dành chút ra tay, nay bảy màu thiên xà liền sẽ bị Hắc Sơn Ngọc cướp đi. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vừa rồi đánh đấu cùng bảy màu thiên xà không có một chút ít quan hệ, ngươi đừng xả đến cùng nhau. Tóm lại này bảy màu thiên xà ta muốn định rồi, kia chúng ta liền các bằng bản lĩnh. Hảo, các bằng bản lĩnh. Không chỉ có là Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc đổi nhặt thành một ít tu vi so cao người đều sôi nổi lộ diện, muốn đem bảy màu thiên xà thu phục. Chỉ là khi bọn hắn nhìn đến Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc hai người song trưởng trung kia lực lượng cường đại khi liền mà dừng bước. Có như vậy cường giả ở đây, bọn họ đi ra ngoài chỉ có chịu chết phân. Bảy màu thiên xà cố nhiên là cái bảo, nhưng vẫn là không bằng chính mình thánh mạng tối hảo, cho nên chỉ có thể làm nhìn. Huyền Linh giới ngàn vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện quá một con thần thú, thậm chí liền linh thú đều thiếu đến đáng thương. Đặc biệt là huyết thống thuần khiết linh thú càng là khó gặp. Kỳ thật ở nhân ma đại chiến phía trước, thần thú cùng linh thú vẫn là có tích có thể tìm ra, chúng nó đều ở một ít cường giả trong tay. Chính là nhân ma đại chiến lúc sau, thần thú liền không có tung tích, linh thú cũng dần dần giảm bớt, huyết thống thuần khiết linh thú càng là gần tuyệt tích. Theo thời gian từng đoạn từng đoạn qua khứ, thế nhân chậm rãi quên mất bậc này thần vật, chỉ có đương tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, tiếp xúc thời cổ người cùng việc nhiều mới chậm rãi biết trong đó chi tiết. Bảy màu thiên xà là kế nhân ma đại chiến lúc giao đầu cái xuất hiện ở Huyền Linh giới thần vật kỳ thật cũng không phải, lần đầu xuất hiện ở huyền linh giới thần vật là kim long cùng hỏa phượng còn có bạch hổ, bởi vì biết đến ít người, đội nhận thành những cái đó cường giả mới cho rằng bảy màu thiên xà là đầu cái xuất hiện thần vật. mặc kệ cái gì nguyên nhân, huyền linh giới lại lần nữa có thần vật xuất hiện, đây là sự thật. vật nhỏ, ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta sẽ làm ngươi trở nên càng cường đại. bạch đông phong song trưởng trung linh lực đã ngưng tụ đến không sai biệt lắm, chuẩn bị có thể đậu thủ. hắc sơn ngọc cũng không sai biệt lắm, liền chờ mấu chốt nhất một khắc hắn cùng bạch đông phong chiến 200 năm, còn không có phân ra thắng bại, nếu được bảy màu thiên xà, như vậy hắn liền khẳng định có thể thắng bạch đông phong. tương phản, nếu bạch đông phong được bảy màu thiên xà, người thua liền sẽ là hắn cho nên vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm bạch đông phong được đến bảy màu thiên xà. liền ở bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, bảy màu thiên xà cả người tản mát ra mãnh liệt màu quang, vô cùng loáng mắt, ánh sáng quá cường, ban đến người không mở ra được đôi mắt, đái màu quang tan đi thời điểm, bảy màu thiên xà đã không có tung tích, không biết chạy đi đâu. bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc hai người song trưởng chung còn ngưng tụ vừa mới gom đủ mà đến linh lực, nhưng bởi vì bảy màu thiên xà biến mất biến mất mà thất thần, thật vất vả ngưng tụ mà đến linh lực cứ như vậy tan đi. hai người bay xuống đất, đứng ở bảy màu thiên xà vừa rồi đại địa phương, nghi hoặc không thôi, đi đâu vậy? như thế nào sẽ đột nhiên không thấy, bảy màu thiên xà đâu? Hai người thật sự tìm không thấy, lại thấy Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng hai người ở một bên, tuy rằng biết lấy thực lực của bọn họ căn bản không có biện pháp thu phục bảy màu thiên xà, nhưng vẫn là đối bọn họ có điều hoài nghi, không vui chất vấn, nói: "Có phải hay không các ngươi đem bảy màu thiên xà cấp ẩn nấp rồi? Nếu là ta nói, khuyên các ngươi lập tức giao ra đây, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Nghe xong Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc nói, cách đó không xa những cái đó cũng muốn đánh bảy màu thiên xà chủ ý người đều đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng trên người, cái loại này hâm mộ ghen tị hận trình đến trong lòng thật sự khó chịu. Ai không nghĩ muốn một con vô địch thần thú, ai không nghĩ trở thành quế ngang huyền linh giới cường giả, khả năng lực hữu hạn, bọn họ chỉ có hâm mộ phân hai vị tiền bối nói thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Xin hỏi này bảy màu thiên xà chính là của các ngươi? Nếu không phải, các ngươi lại dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra đây? Không nói đến chúng ta trên tay không có bảy màu thiên xà, liền tính là có cũng không có khả năng dễ dàng giao ra. Hai vị tiền bối này chờ cách làm cùng cường đạo thổ phỉ có gì bất đồng? Diêm Lệ hành lời nói chuẩn xác phản bác, nói đến không tiêu ngạo không xiển lĩnh, sẽ không bởi vì trước mắt này hai cái là huyền linh mười cường mà có chút nút nhát. Cường giả đáng giá người tôn trọng, mà không phải đáng giá sợ hãi. Nếu đáng giá tôn trọng cường giả bọn họ tự nhiên không cần sợ hãi, bởi vì như vậy cường giả sẽ không ngang ngược vô lý. Nếu không đang tôn trọng cường giả liền càng không cần thiết đối bọn họ sợ hãi, bởi vì bọn họ sẽ không bởi vì ngươi sợ hãi mà có bất luận cái gì thay đổi, tương phản, như vậy chỉ biết vứt bỏ chính mình tôn nghiêm. Hắc Âm cũng là như thế này tưởng, tứ đại hộ pháp cũng thế, đối Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc uy hiếp không chút nào sợ hãi, 6 người đứng dậy, xếp thành một loạt, đồng lòng ngẩng đối. Hai vị tiên bối, các người hai người đều là huyền linh giới nhất đẳng nhất cao thủ, liền tính là chúng ta 6 người hợp lực cũng không thể thương đến các ngươi một con tóc. Nhưng nếu hai người khinh người quá đáng nói, chúng ta tuyệt đối sẽ tử chiến rốt cuộc. Không sai, tử chiến rốt cuộc. Bạch Đông Phong cùng Hắc Sơn Ngọc hai người không lời gì để nói, không chỉ là không lời nào để nói, còn đối này 6 người gan dạ sáng suốt rất là thưởng thức phóng nhãn huyền linh giới, cái nào thấy bọn họ hai người không phải cung cung tinh tinh, chánh còn không kịp, liền cái dám cũng không dám phóng, càng đừng nói là như vậy theo chân bọn họ đối chiến. này đó ma thành ra tới tiểu bối, quả nhiên mỗi người đều không bình thường. các ngươi này đó tiểu bối, quả nhiên có gan. tuy rằng các ngươi lời nói làm lão tử thực khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, các ngươi nói rất có đạo lý. hắc sơn ngọc trước đem vừa rồi hùng hổ dọa người khí thế thu hồi, lấy ra trưởng bối nên có khí tiết, cùng tiểu bối nói chuyện. nếu bọn họ thật sự dùng đoạt phương thức được đến bảy màu thiên xà, chỉ sợ hai người ngày mai liền sẽ nhiều một cái tội danh, cường đạo thổ phỉ. bạch đông phong cũng ý thức được điểm này, minh bạch hắn vừa rồi hành động có điểm quá mức, có điểm ngùng khu khu, khu khu. cái này mong rằng chớ trách, chúng ta chỉ là quá kích động, không có ý gì khác, thật sự không có ý gì khác. Bảy màu thiên xà cố nhiên quan trọng, nhưng bọn hắn danh dự cũng rất quan trọng. Trên thực tế, huyền linh mười cường danh dự ảnh hưởng rất lớn, một khi có một chút bất chính chi phong, thực mau liền sẽ bị truyền được thiên hạ đều biết, liền tính ngươi giải thích cũng vô dụng, bởi vì cái loại này truyền bá lực lượng thật sự là quá lớn. Thấy bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc không có lại dùng uy hiếp cùng bức bách phương thức xử lý thời gian, diêm lệ hành cùng hắc ưng cũng liền thở dài nhẹ nhõm hơi, đối này, hai người thái độ cũng tôn kính không ít. bạch tiên hắc tiên tiểu ngưỡng đại danh, văn bối có lễ. diêm lệ hành lấy ra giang hồ kia một bộ làm việc giọng, Tật lực không cần cùng này, hai người phát sinh xung đột. Bọn họ tất cả mọi người bị thực trọng thương, giờ này khắp này là chết chống đứng thẳng, nếu là lại có chiến đấu nói khả năng lòng có dư mà lực không đủ, có thể không phát sinh xung đột liền tận lực không cần phát ra xung đột đi. Các ngươi này đó tiểu tử, lão phu mới vừa rồi xem đến thực vừa lòng, không thể tưởng được huyền linh giới còn có các ngươi như vậy ưu tú phía sau lưng, thật là khó được các Bạch Đông Phong điểm để khen, đó là xuất phát từ chân tâm khen. Hắn ở huyền linh giới gặp qua không ít hậu bối, nhưng cái đó hậu bối phần lớn đều là ỷ vào nhà mình cường đại thế lực Diễu Võ Dương Oai, không coi ai ra gì, trừ phi tới một cái so với bọn hắn hậu trường càng tương đại, bọn họ Diễu Võ Dương Oai cũng không coi ai ra gì mới có thể chuyển biến mới nhìn rõ Dương Ngầm. A Gặp qua quá nhiều người như vậy cùng sự, bọn họ sớm đôi huyền linh giới van bối Z lại tâm, cho nên vẫn luôn đều không có thu đồ đệ. Tuy rằng nơi này đầu có một chút mặt khác nguyên nhân, bất quá cũng có một nửa nguyên nhân là bởi vì này đó đại gia tộc hậu bối quá chọc người chán ghét. Các ngươi mấy cái thật sự là lợi hại, lấy 6 người chi lực đại chiến tứ đại thế gia, còn cho các ngươi các thắng, tuy rằng là thắng hiểm, trong đó còn có 7 màu thiên xà tương trợ, nhưng thắng chính là thắng, thua chính là thua, đây là sự thật. Các ngươi mấy cái tính tình rất đúng lao tử ăn uống, chỉ tiếc lao tử muốn thu đồ đệ không phải các ngươi, mà là mặt khác hai cái. Hát Sơn Ngọc đem trước mắt 6 người nhìn quét một lần, liền tính bọn họ tư chất cũng hảo, nhưng hắn vẫn là muốn thu cường kim chi linh, vạn mục chi linh vì đồ đệ. Nếu nhìn thấy bọn họ hai người phía trước không có gặp qua Cường Kim Chi Linh cùng bạn Mộc Chi Linh, có lẽ bọn họ liền sẽ thu này 6 người vì đồ đệ, chỉ tiếc, đa tạ tiền bối nữa, chúng ta cả đời này chỉ biết chung với Ma Thành, đến nơi bái sư chưa bao giờ nghĩ tới. Tiền bối, chúng ta chủ thượng cùng phu nhân là sẽ không bái sư, hy vọng hai vị có thể lý giải. Ma Vương là người phương nào? Liên tính Ma Thành quy mô lại tiểu cũng không ảnh hưởng Ma Vương minh nghiêm, nếu không có Ma Vương cam tâm tình nguyện, chẳng sợ Cường đại nữa người muốn thu hắn vì đồ đệ, hắn cũng không thấy đến sẽ bái sư. Minh bạch, đương nhiên minh bạch. Nói được thâm một chút chính là có chi khí, nói được đơn giản một chút chính là không nghĩ hạ thấp thân phận đi cho người ta mang tiểu đồ đệ nếu tiền bối là như thế này tưởng, kia vạn bối không lời nào để nói, hơn nữa chuyện này cũng không phải ta chờ có thể quyết định. nói cũng là, các ngươi căn bản là không có bất luận cái gì quyền lợi làm quyết định. lao tử ta và các ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? hắc sơn ngọc khôi phục tính tình nóng nảy, không chỗ phát tiết liền lấy một bên bạch đông phong hết giận. họ bạch, hôm nay nếu không phải ngươi bừa bãi, ta đã sớm đem bảy màu thiên xà cấp bắt được, ngươi như thế nào bồi thường ta tổn thương? bạch đông phong hiện tại tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, đồng dạng lấy hắc sơn ngọc hết giận, đồng dạng lời nói ta cũng trái lại hỏi ngươi, nếu không phải ngươi hôm nay làm loạn, ta sớm đem bảy màu thiên xà cấp bắt được, cũng không đến mức làm nó chạy trốn. họ hắc, ngươi lại như thế nào bồi thường ta tổn Thả ngươi chó má, lại không phải lao tử làm hắn chạy trốn, rõ ràng là ngươi phạm sai. Thả ngươi heo tí, ngươi quả thực sói heo còn muốn buồn. Là ta ra tay trước hảo đi, nếu không phải ngươi sau lại thêm phiền, ảnh hưởng ta ngưng tụ linh lực, ta nào yêu cầu hoa như vậy nhiều thời gian, đã sớm ra tay. Đừng quên, vừa rồi lần đó đánh đấu ngươi thua, ngươi thua phải cho thắng người đương một năm tiểu đệ, ngươi liền chờ cho ta đương tiểu đệ đi. Từ giờ trở đi, một năm trong vòng ngươi cũng phải nghe lời của ta, ta muốn ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây, ta muốn ngươi cầu bò, ngươi tuyệt đối không thể hết. Con mẹ nó, ngươi hát Sơn ngọc giản hành muốn chọc bạo, chính là lại không lời gì để nói, quát phi thân chạy lấy người. Hôm nay với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái ngày lành, không nên ra cửa họ hắc ngươi đừng chạy lão đại ta cũng chưa cho phép ngươi đi ngươi cái này tiểu đệ như thế nào có thể đi cho ta đứng lại bạch đông phong cũng phi thân mà ra hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo kia nói hắc quang mà đi này hai người kỳ quái người đi rồi lúc sau diêm lệ hành cùng hắc ưng cùng với tứ đại hộ pháp mới mệnh đến đảo nằm trên mặt đất đã không có bất luận cái gì sức lực đứng lên hiện tại chỉ cần là tùy tiện một người đều có thể đem bọn họ giết chết bất quá tứ đại thế gia người đã sớm bị bảy màu thiên xà cấp do chạy trong đó thạch gia chủ hòa miêu gia chủ đã bảo mình liền dư lại hai cái nếu cuối cùng bọn họ lại liều chết một trận chiến chưa chắc sẽ thua Tuy rằng kết quả thực thảm, thương thế thực trọng, nhưng lúc này đây bọn họ cũng không có yêu cầu chủ thượng cùng phu nhân ra tay tương trợ, mà là dựa vào thực lực của chính mình đánh bại địch nhân. Loại này cảm giác thành tựu thật sự rất mỹ diệu, cho dù đảo nằm trên mặt đất, bọn họ cũng có thể cởi được. Ha ha, thật sảng á! không sai, quá sung sướng, sảng cực kỳ. Ha ha, nguyên lai like chúng ta cũng có thể dựa vào chính mình bản lĩnh đánh bại địch nhân. Ha ha, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng địch nhân thực lực tương đối nhược một ít, chúng ta có thể thắng cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Nếu gặp được địch nhân lại cường một ít, sợ là chúng ta cũng chỉ có mặt người sâu sẽ phân. Không sai, xem ra chúng ta đến mau chóng gia tăng thực lực mới được. Ai, cũng không biết chủ thượng cùng phu nhân như thế nào trở nên như vậy cường. Nhớ năm đó phu nhân thực lực còn không bằng ta, chính là hiện tại cũng đã mạnh hơn ta gấp trăm lần, người này cùng người quả nhiên là không thể so, bằng không sẽ tức chết. Đương nhiên không thể so, nhân gia chính là vạn mục chi linh, chúng ta muốn so nhân gia nhiều nỗ lực gấp 10 lần mới được. Những năm gần đây chúng ta tu vi cơ hội là tại chỗ bất động, người khác đều ở tiến bộ, chúng ta lại không có tiến bộ, khó trách sẽ thảm như vậy. Nói không sai, chờ chủ thượng cùng phu nhân trở về lúc sau, ta nhất định phải theo chân bọn họ hào hảo lĩnh giáo lánh giáo, tận khả năng tăng lên thực lực. Sáu người cứ như vậy ngã trái ngã phải nằm ở phế tích thượng, không để bụng bất luận kẻ nào ánh mắt, cũng không để bụng trên người miệng vết thương, biểu đạt trong lòng cảm tưởng một hồi đại chiến lúc sau, bọn họ tâm cảnh không giống nhau, cùng trước kia so sánh với thành thục rất nhiều, đã biết càng nhiều. Diêm dịch cùng tiểu khí từ cái bàn mặt sau đi ra, đến phía sáu người bên cạnh, ngồi sồn xuống nhìn một cái. Hành thúc thúc, miệng vết thương của ngươi ở đổ máu A. Hắc thương thúc thúc, ngươi cũng là. Phong thúc thúc, ngươi xương tay giống như chặt đứt. Hoa thúc thúc, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Hai cái tiểu ma đầu cứ như vậy từng bước từng bước quan tâm một lần, lại giúp bọn họ nhìn xem tương thế. Diêm cùng nhược lâu rồi, nhiều ít cũng hiểu được một chút trị liệu thương thế tiểu chi thức, nhưng trên người không có dược, cũng không có trị liệu thương thế pháp thuật, dưới tình thế cấp bách đành phải ngẫm lại biện pháp khác bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là một lần nữa tìm một cái trụ địa phương bởi vì phía trước trụ khách điếm đã san thành bình địa phía dưới không biết chôn nhiều ít người chết loại địa phương này nơi nào còn trụ đến hạn chính là trải qua trận này đại chiến đội nhật thành mắt khách điếm cũng không dám làm ma thành người ngủ lại có thể tống cổ liền đem bọn họ đuổi đi tống cổ không đi liền quỳ xuống tới cầu xin không phải bọn họ không nghĩ làm những người này dừng chân mà là bọn họ khả năng sẽ mang đến phiền toái thật là đáng sợ liền đổi nhật thành tốt nhất khách diếm đều thừa nhận không được bọn họ lại sao lại có thể Diễm dịch cùng tiểu khí mang theo bị thương sáu cái đại nhân tìm kiếm tân khách điếm, tiện tìm một ít y quán tìm thầy trị bệnh nhưng tất cả đều bị tự ở ngoài cửa bởi vì là bình thường dân chúng, cho nên bọn họ cũng sẽ không nhiều hơn có xử, thật sự không được liền tìm nhà khác. nhưng nhà khác cũng là giống nhau, không có một nhà nguyện ý làm cho bọn họ chủ hạ. liền ở diêm dịch cùng tiểu khí mệnh đến không được, diêm lệ hành cùng hắc ương đám người sắp chống đỡ không được thời điểm, ngọc linh lung tới, thành tâm thành ý thỉnh bọn họ đến ca vũ phòng chủ hạ. hắc ương nguyên bản còn ở do dự, nhưng trước mắt không thể không tìm một chỗ chữa thương, liền tính không tin nữa ngọc linh lung cũng đi theo đi, trong lòng là như thế này tưởng, nếu ngọc linh lung dám chơi tâm nhãn, chỉ bằng tiểu thay chủ thượng hoàng kim bạc trắng là có thể làm nàng kiếp bất phục, sợ cái gì? cứ như vậy, diêm lệ hành cùng hắc đám người ở ca vũ phòng chủ hạ, nhưng mà chủ hạ lúc sau mới phát hiện nơi này kỳ thật cùng bên ngoài theo như lời không quá giống nhau. Nơi này nữ tử đều thực đặc biệt, đa tài đa nghệ, siêu phàm không tầm thường, nhưng vì sinh kế không thể không ở chỗ này làm việc. Này đó nữ tử phần lớn đều thực tự trọng, không giống thanh lâu cô nương, phần lớn đều là lấy lễ tương đãi. Nhìn thấy nơi này nữ tử lúc sau, Diễm Lệ Hành cùng Hắc Hứng mới có điểm yên tâm, bất quá bọn họ cũng không có cái kia năng lực làm cái gì, bị thương quá nặng, chỉ có thể nằm ở thượng. Thật không biết chủ thượng cùng phu nhân trở về lúc sau nhìn thấy trường hợp như vậy sẽ là cái gì phản ứng. Nói đến cũng kỳ quái, chủ thượng cùng phu nhân đi như vậy nhiều ngày như thế nào còn không trở lại. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Chương 433, khảo khảo tinh tinh. Một nhược hân cùng diêm lịch hành trở lại khách tiếm khi chỉ nhìn đến phế tích một mảnh, chấn động, lo lắng bất phần, do hỏi người qua đường mới biết được đã xảy ra chuyện gì, tức giận đến cực điểm. Bất quá con hảo không có nghe được người một nhà có tử vong tin tức, nhiều nhất bất quá là trọng thương. Mặc kệ bị thương lại trọng, chỉ cần còn có một hơi ở là được. Hơn nữa không nghe được có hải tử bị thương tin tức, cái này làm cho hắn hai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hận không thể lập tức đi tìm tứ đại thế gia tính sổ, nhưng vẫn là đến đem khẩu khí này đặt, trước tìm được người quan trọng. Một đường hỏi thăm sau mới biết được là ca vũ phòng người ra tay tương trợ, ở bất luận cái gì khách tiếm cũng không dám hé răng dưới tình huống diêm lệ hành cùng hắc ương đám người nhận được chính mình trong phủ. Mọi người giữa, trừ bỏ Diêm dịch cùng Tiểu Khí, mặt khác sáu cái đều bị thương nặng nằm ở thượng, không thể động đậy, mọi việc đều đến muốn người liệu lý. Đối với Ca Vũ Phòng nữ nhân, mọi người vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên vô luận bất luận cái gì sự thượng đều lưu cái tâm nhãn. Bất quá lấy bọn họ hiện tại loại tình huống này, lại nhiều mấy cái tâm nhãn cũng vô dụng, liền tính đối phương là tay chói gà không chặt người cũng có thể đưa bọn họ giết chết. Ngọc Thiên Tinh không rõ Ngọc Linh Lung này cử dụ ý, lén tìm nàng hỏi rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn cho những người này ở tại Ca Vũ Phòng? Những người này lai lịch bất phàm, thực lực cường đại, ta vì Ca Vũ Phòng tìm cái cường đại chỗ dựa có cái gì không đúng? Ngọc Linh Lung tâm tình rất tốt, tu bổ bốn hoa, đối Ngọc Thiên Tinh xa cách, nói cười gian lộ ra thâm trầm tà khí, hiển nhiên có khác tính toán. Ngọc Thiên Tinh như thế nào không biết Ngọc Linh Lung ở mưu tính cái gì, hảo tâm nhắc nhở nàng, tỷ tỷ, nghĩa mẫu sinh thời luôn mãi công đạo, muốn chúng ta giữ quân phép kinh doanh, ca vũ phòng, chớ nên vọng tưởng quá nhiều, đặc biệt là không cần cuốn vào quá có rất nhiều phi tranh cãi bên trong, càng không cần cùng thế lực khác chiến đấu. Ca vũ phòng liền tính không có chỗ dựa, chỉ cần giữ quân phép liền sẽ không dứt lấy tai họa. Hy vọng tỷ tỷ chớ có quên nghĩa mẫu trước khi chết già dò, để tránh vào nhầm lối. Ngọc Linh Lung nghe xong những lời này thực không tao hứng, ca một chút, đem buồn hoa hoa chi bẻ gãy, ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Ngọc Thiên Tinh, nghiêm khắc trách mắng, đừng lấy nghĩa mỗ tới áp ta, nàng sớm chết mười mấy năm. Ca Vũ phòng những năm gần đây có như vậy thành tựu tất cả đều là ta một người dốc hết tâm huyết đua ra tới, nên thế nào kinh doanh Ca Vũ phòng ta so ngươi còn hiểu, ngươi thiếu một bộ chuyện gì đều biết đến bộ dáng, ta nhìn liền cảm thấy ghê tầm. Tỷ tỷ, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ai Ngọc Thiên Tinh bất đắc dĩ cảm thán, không có lại cơ nhiều, xoay người rời đi. Ngọc Thiên Tinh vừa đi, Ngọc Linh Lung liền đem toàn bộ buồn hoa tạp đến trên mặt đất. Lên keng tiếng van rất lớn, phản phất đem toàn bộ ca vũ phòng đều chấn động. Có thể thấy được ngọc linh lung lúc này tức giận có bao nhiêu đại. ngọc thiên tinh lại lần nữa bất đắc dĩ cảm thán, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, yêu sầu đi phía trước đi. nàng từ đầu đến cuối cũng chưa quên nghĩa mẫu gia phó, không thể làm ca vũ phòng phụ thuộc với bất luận cái gì một phương thế lực, muốn đơn độc tồn tại, vô cùng đơn giản kinh doanh, bình bình phàm phàm tồn tại. nếu gặp được cuộc đời này, phu quân liền có thể gả chi. chính là đại đa số nam tử đều không muốn cưới một cái ca vũ cơ, cái gọi là thệ hải minh sơn chẳng qua là cổ động diễn trò, muốn tìm đến phu quân, nói dễ hơn làm. Ngọc Thiên Tinh càng nghĩ càng phiền loạn, trong lòng phảng phất có một khối thật lớn cục đá đệ nặng, hảo là khó chịu, cho nên tính toán đến trong hoa viên giải sầu, kết quả lại nhìn đến cách đó không xa hắc quang chợt lóe, ngay sau đó một nam một nữ liền chống rông xuất hiện, chính là Ma Vương vợ chồng. Chống rông xuất hiện, như thế thần kỳ thuật pháp, chỉ sợ huyền linh giới chung không có mấy người có thể làm được, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ này hai người thực lực. Diêm Lịch hành mang theo một lực hân dùng truyền tống thuật trực tiếp tiến vào ca vũ phòng, tỉnh đi thông báo linh tinh bước đi, bằng cảm giác cần tìm một chỗ hiện thân, ai ngờ vừa hiện thân liền gặp người, tuy rằng thực không cao hứng, nhưng cũng không đến mức giận hạ sát thủ. Nơi này chính là ca vũ phòng sao? nơi này một nhược hân nhìn bốn phía duyên dáng hoàn cảnh, cảm giác rất kỳ quái, phản phất đặt mình trong vơi có được tràn đầy linh lực trong rừng. bất quá nơi này cũng không có quá nhiều hoa cỏ, liên đại thụ đều không có một viên, chỉ là có một ít tiểu hoa thảo, còn bị tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề, mặt khác đều là kỳ lạ kiến trúc tăng thêm mỹ quan, làm người cảm thấy nơi này đích đích sát sát là cái hoa viên. một nhược hân làm cái hít sâu, hít vào một đoàn dòng khí biến toàn thân, thật giống như đem thân thể tạp chất loại bỏ dường như, vô cùng thoải mái. cái này địa phương thực kỳ lạ, thực nào? xem ra hẳn là có kỳ quặc. ngọc thiên tinh nhẹ bước lên trước, hơi hơi chắp tay thi lễ hành lễ, tựa như đại gia nữ, đoan trang léo, hai vị chắc là tới tìm các ngươi bằng hữu đi. Bọn họ đều bị thực trọng thương, đều ở bên kia sân dưỡng thương, mặt khác còn có hai cái tiểu nam hải, bọn họ đều bình yên vô sự. Nếu hai vị đã tới, vậy thỉnh dẫn bọn hắn rời đi đi. Là ngươi. Mục Nhật Hân nhận được Ngọc Thiên Tinh, ngày đó có gan đứng ra cùng nàng một đánh cuộc nữ tử. Có lẽ là bởi vì thủy linh quan hệ, làm nàng đối mang khăn che mặt nữ tử có một loại bài xích cảm giác, tóm lại chính là không quá thích. Nhưng nàng rất rõ ràng, trước mắt nữ tử cũng không phải thủy linh, nàng này phẩm tính so thủy linh ưu tú gấp lần. Ma Vương phu nhân hảo trí nhớ, nếu còn nhớ rõ tiểu nữ tử, thật là tiểu nữ tử vinh hạnh. Hai vị cũng không phải nhân vật bình thường, Thiên Tinh tại đây liền không quanh co vòng, liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi tứ đại thế gia liên hợp hạ lệnh đội nhật thành bất luận kẻ nào đều không được cấp trư vị cung cấp ăn mặc ở đi lại nếu ai dám cãi lời này lệnh chính là cùng tứ đại thế gia đối địch ca vũ phòng chỉ là một cái nho nhỏ địa phương chỉ làm một ít không nơi nương tựa cô nương nơi nương náu không dám đắc tội quý quý còn thỉnh hai vị nhiều hơn tha thứ nếu các ngươi sợ hãi đắc tội tứ đại thế gia phía trước vì cái gì lại muốn cho bọn họ chủ tế bảo thật không dám dâu dím này cũng không phải Liên ở ngọc tiên tinh muốn giải thích thời điểm ngọc linh lung xuất hiện đánh gãy nàng lời nói gương mặt tươi cười nhen đón nguyên lai là ma vương tôn thượng cùng tôn phu nhân đại giá Lâm, hoang nên, hoang nên. bên trong thỉnh, bên trong thỉnh, hai vị bằng hữu đều ở chỗ này dưỡng thương các ngươi cứ yên tâm đi đối với ngọc linh lung nhiệt tình, mục lực hơn nhưng thật ra càng thích ngọc thiên tinh chân thật. bất quá ở không biết rõ ràng đối phương ý đồ khi tạm thời, nàng tạm thời còn không nghĩ trở mặt. ngọc phong chủ, ngươi ở ta nơi này thua năm vạn hoàng kim, hẳn là đối ta hận thấu xương mới đúng. như thế nào nay cái lại như vậy nhiệt tình, phu nhân chớ trách. phía trước tiểu muội không biết hai vị địa vị, nhiều có đắc tội, còn thỉnh hai vị nhiều hơn tha thứ. vi biểu xin lỗi, ta nguyện ý cùng tứ đại thế gia đối địch cũng cấp trư vị một cái dưỡng thương địa phương. Khi nói như thế nào tới ta còn phải cảm tạ ngọc phong chủ lạc. không cần khách khí, các vị ở ta ca vũ trong phòng đại nhưng hảo hảo dưỡng thương, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó, tiểu muội nhất định sẽ tận lực thỏa mãn, chỉ vọng hai vị không cần so đo tiểu muội phía trước mạo phạm chỉ. Nàng hiện tại cùng tứ đại thế gia đã xé rách mặt, quan hệ chuyển biến xấu đến không thể lại chữa trị nỗ nỗi. Nếu không phải tứ đại thế gia vội vàng đối phó ma thành, chỉ sợ đã sớm tới diệt nàng ca vũ phòng. Nếu nàng cùng ma thành cộng đồng địch nhân đều là tứ đại thế gia, nàng sao không hảo hảo mượn một mượn cổ lực lượng này, đem trước mắt phiền toái giải quyết? Vậy xem ngọc phòng chủ thành ý như thế nào? Ngọc phòng chủ, ta hiện tại có thể đi nhìn xem ta những cái đó bằng hữu đi. Một nhược hân không có cấp ngọc linh lung minh sắc đáp án, nói sang chuyện khác, trên thực tế nàng hiện tại nhất quan tâm chính là đại gia thương thế, mà không phải cái này ngọc linh lung. đương nhiên đương nhiên, ta cấp hai vị dẫn đường, thỉnh. Ngọc Linh Lung tự mình chiêu đái ma vương vợ chồng, phía trước đôi Diêm Lịch Hành còn có như vậy một chút ý niệm, hiện tại một chút đều không có. Nàng chưa bao giờ tin tưởng nam nhân có thể đáng tin, cho nên vì lâu dài ích lợi nàng có thể từ bỏ nam nhân. đương nhiên, nếu ích lợi cùng nam nhân kiêm đến dưới tình huống, nàng sẽ hai người đều phải. Một nhược hân không đi cân nhắc Ngọc Linh Lung tâm tư, Diêm Lịch Hành cũng không để ý tới, chờ nhìn thấy Diêm Lệ Hành cùng hắc ương đám người lúc sau liền lập tức cho bọn hắn trị liệu. Ở trị liệu phía trước đem Ngọc Linh Lung chi khai. Ngọc Linh Lung thực tức thời, đối phương chỉ là điểm một chút nàng liền biết nên làm như thế nào, lui xuống, bắt đầu tính toán chuyện khác. Như thế Ma Thành mọi người đều đã ở nàng ca vũ trong phòng, nàng cùng tứ đại thế gia có thể nói là đối địch, cho nên nàng hiện tại cần thiết phải làm sự chính là lợi dụng Ma Thành lực lượng tiêu diệt tứ đại thế gia. Đương nhiên, lộ gia có thể lưu một hai cái huyết mạch, dùng cho gia vào hồn ma và lâm. "Xuân Khi, Hạ Lệnh, Thu Thủy, Đông Tuyết, các ngươi bốn cái lập tức lặng lẽ đem một tin tức tản mát ra đi, liền nói Ma Vương vợ chồng đã trở lại, biết được tứ đại thế gia liên thủ vây công Ma Thành mọi người sự, thế tất muốn tứ đại thế gia trả giá huyết đại giới, sắp tới liền sẽ tới cửa từng cái huyết tẩy môn." "Đúng vậy." Ngọc Thiên Tinh nghe được Ngọc Linh Lung phát ra như vậy mệnh lệnh, chạy nhanh ra tới ngăn cản, "Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn khơi mào Ma Thành cùng tứ đại thế gia đại chiến sao?" "Đúng thì thế nào?" Tứ đại thế gia sẽ không bỏ qua ca vũ phòng, cùng với chờ bọn họ tới diện chúng ta, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Không thể. Ngươi mẫu nói qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần cùng bất luận cái gì thế lực phát sinh xung đột. Nếu thật gặp được không thể tránh khỏi nguy cơ liền từ bỏ ca vũ phòng, lưu lại thế mạng. Ngày sau đông sơn tái khởi. Đông sơn tái khởi, nói dễ hơn làm. Liên tính chúng ta có năng lực đông sơn tái khởi, ngươi cho rằng tứ đại thế gia người sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tứ đại thế gia ở ma vương vợ chồng hai nơi đó ăn lỗ nặng, cẩu khí này khó có thể tiêu trừ, bọn họ tạm thời lại không năng lực cùng ma thành đối kháng, thế tất sẽ lấy chúng ta tới chút giận. Dưới tình huống như vậy, ngươi cho rằng chúng ta còn có mạng sống cơ hội sao? Tóm lại chuyện này ngươi đừng động, Ca Vũ phòng sự ngươi đều không cần quản, miễn cho cho ta thêm phiền. Tỷ tỷ. Lăng Ngọc Linh Lung dùng sức đem Ngọc Thiên Tinh đẩy ra, không nghĩ cùng nàng nói quá nói nhảm nhiều, vội vàng đi chuẩn bị mặt khác sự. Ngọc Thiên Tinh thật sự hảo bất đắc dĩ, muốn ngăn cản Ngọc Linh Lung, chính là lại ngăn cản không được, trái lo phải nghĩ dưới, vì thế đi tìm Ma Vương vợ chồng, nói thẳng mình ý đồ đến. Chư vị, ta biết các ngươi rất có bản lĩnh, liền tính là rời đi Ca Vũ phòng cũng có thể sống sót. Ta hy vọng các ngươi có thể lập tức rời đi, làm ơn. Ngươi đây là tự cấp chúng ta hạ lệnh chụp khách sao? Hỏa hộ pháp một thân thương còn không có hảo, nằm ở thượng bất động, bất ở một dược thân trị liệu hạ, đã hảo rất nhiều, hiện tại nói chuyện tự tin đều thật đủ. Ta cũng không phải tự cấp các ngươi hạ lệnh chủ khách, ta thực kích kỷ, chỉ là tưởng tuân thủ những mẫu dạng dò, không cho ca vũ phòng tham dự đến bất cứ thế lực tranh đấu bên trong. Các ngươi đều là thông minh người, có một số việc không cần ta nói cũng minh bạch, cho nên thỉnh chư vị tha thứ. Thiên tinh cô nương không cần có xử, chúng ta đi đó là. Diêm lệ hành lúc này đã có thể hạ đi đường, trên người thương đã hảo hơn phân nửa, nhìn đến ngọc thiên tinh như thế nôn nóng cùng khó xử, càng khó đến chính là nàng chân thành, không biết sao đối với nàng có một loại mạc danh tôn kính, cho nên không nghĩ khó xử nàng. đa tạ công tử, không cần nói cảm ơn, ta cũng không có làm cái gì đáng giá ngươi nói lời cảm tạ sự đại đầu tứ đại thế gia ở toàn thành hạ lệnh cấm không cho bất luận cái gì khách điếm cho chúng ta tìm nơi ngủ trọ mà chúng ta lại mỗi người đều có thương tích lại thân xem ra chỉ có thể biết rồi các ngươi mấy cái liền cho ta hảo hảo đại ở bên trong dưỡng thương chuyện khác giao cho chúng ta đi làm là được thiên tinh cô lương chúng ta thu thập một chút lập tức liền đi mục nhược hân chỉ là đơn giản nói một chút cấp điện hộ pháp làm cuối cùng trị liệu các vị đại ân đại đức thiên suốt đời khó quên cái gì đại ân đại đức nếu chúng ta đi rồi các ngươi thế tất muốn một mình đối mặt tứ đại thế gia lấy ca vũ phòng thực lực chỉ sợ chỉ có mặt người sâu xé phân đi Lời tuy như thế, nhưng nghĩa mẫu dặn dò việc ta trăm triệu không thể trái bối, Đây là ta ở nghĩa mẫu trước mặt phát hạ trọng thể. Cho dù ca vũ phòng không còn nữa tồn tại cũng không cần cùng bất luận cái gì chiến đấu. Cô nương là cái trọng lời thề người, xem ở ngươi điểm này, ta không vì khó ngươi. đa tạ. Ngọc Thiên Tinh luôn mãi nói lời cảm tạ lúc sau mới rời đi. Vì xác định ma thành người rốt cuộc có thể hay không đi, nàng cố tình ở ngoài cửa trong viện chờ. Không bao lâu, quả nhiên nhìn đến một được hân cùng diêm lịch hành hai người rời đi. Nhưng chỉ có bọn họ hai người, người khác lại không có nhìn thấy, khó hiểu rồi đến trong phòng vừa thấy, người nào cũng chưa nhìn đến. Kỳ quái, rõ ràng đi chính là hai cái, như thế nào hội sở có người đều không thấy? Mộc Nhược Hân làm mọi người đến ý cảnh dưỡng thương, sau đó cùng Diêm Lực hành rời đi ca vũ phòng. Hai người tính toán hiện tại liền đi tìm tứ đại thế gia tính sổ. Diêm Lệ Hành, hai ương cùng tứ đại hộ pháp tiến vào ý cảnh lúc sau, lại ở bên trong thấy bảo con vũ, còn có một cái hôn mê bất tỉnh người, thậm chí kỳ quái. Nếu không phải Mộc Nhược Hân dùng truyền âm nói cho bọn họ này hai người lai lịch, bọn họ chỉ sợ muốn độc thủ. Diêm Lệ Hành biết được cái kia hôn mê bất tỉnh người chính là Hàn Mâu Thân mà ảnh, kích động không thôi, thì cực mà khóc. Mâu Thân, thật là ngươi, không thể tưởng được ngươi thật sự còn sống, thật tốt quá, Mâu Thân, ta là nghiêm khắc thực hiện, ngươi mở to mắt nhìn xem. Nàng mỗi ngày chỉ có thể tỉnh lại một hai cái cách giờ, mới vừa không lâu mới tỉnh quá một lần, này một chốc một lát chính là sẽ không tỉnh. Bảo Côn Vũ nhắc nhỏ nói, nhìn đến như vậy nhiều người quải tải, trong lòng cũng đoán được cái đại khái, không có hỏi nhiều, chỉ là lẳng lặng độc, kia muốn thế nào mới có thể làm mẫu thân hào lên. Ngươi lại cậu nói, cần thiết muốn tìm được năm đại kỳ dược, nếu không rất khó. Năm đại kỳ dược? Đó là thứ gì? Năm đại kỳ dược là huyền linh giới tối cao chi bảo, từ huyền linh giới khai thế đến bây giờ chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại đủ, chưa bao giờ có người gặp qua. Kia chẳng phải là so thần thú còn muốn tới đến khó tìm. Thần thú đã đủ hiếm lạ, lại không nghĩ rằng còn có so thần thú càng hiếm lạ. Bảo Côn Vũ làm sao không biết năm đại kỳ dược hiếm lạ đạo lý. ở một lượt hân đưa ra cái này, phương thuốc thời điểm hắn liền không có bao lớn hy vọng. Năm đại kỳ dược, có thể tìm được trong đó một loại cũng đã là thiên đại may mắn. Chúng chi là năm loại đều tìm được, loại sự tình này hy vọng thật sự thực nhỏ bé thực nhỏ bé. Đối với loại này nhỏ bé hy vọng, Diêm Lệ Hành cũng không giống Bảo Côn Vũ như vậy tiêu cực, thực tích cực hướng tốt phương diện suy nghĩ. Sự thành do người, chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, nhất định sẽ có hy vọng. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ tìm được năm đại kỳ dược, chứa khỏi mẫu thân. Đây là hắn giờ phút này bắt đầu lớn nhất mục tiêu. Khi thật một lượt nhượng đối gom đủ năm đại kỳ dược sự cũng không có quá lớn tí tưởng, chỉ là lo lắng Diêm Lịch Hành quá mức nôn nóng, cho nên mới nói ra, làm hắn trong lòng có một chút hy vọng, có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Diêm Lịch Hành trầm mặc không nói, đem năm đại kỳ dược đặt ở đáy lòng, tạm thời không thèm nghĩ, hiện tại chỉ nghĩ tìm tứ đại thế gia tính sổ. Nghe nói khởi xướng liên thủ chính là thật ra, như vậy liền trước từ Thạch gia bắt đầu. Thạch gia đương nhiệm gia chủ đã chết, đối Thạch gia đã kích rất lớn, còn đã chết như vậy nhiều ngoại lai đầu nhập vào giả, thế cho nên làm cho thế gia họ khác mỗi người tâm hoảng sợ, liền sợ Thạch gia một cái không cao hứng lấy bọn họ đi đương phá hôi, có người thậm chí đã trộm trốn bất quá không có thể thành công, nhưng cái đó trộm chốn người đều bị trả trở về, sự tự hình. Thạch Đăng Tư mặc áo tang, quỳ gối linh đường trước, thiếu tiền đến giấy, không, có khóc túi tí, trong lòng tràn đầy oán hận, nghĩ muốn đem ma thành người thiên đao và quả. Nhưng hắn biết chính mình có mấy cân mấy lượng, chính là quân toàn bộ thạch gia cũng không phải ma thành đối thủ, cho nên hắn lại hận lại oán cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, đợi khi tìm được lớn hơn nữa chỗ rửa khi lại tìm ma thành tính sổ. "Cha, ngài yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ vì ngài báo thù." Hải Nhi đã cấp thiên toàn môn đưa đi tin tức, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp, tin tưởng thực mau sẽ có đáp lại. Thiên toàn môn cùng chúng ta thạch gia vẫn luôn giao hảo, bọn họ nhất định sẽ giúp ngài báo thù. "Cha, ngài cứ yên tâm đi." Thạch Đăng Tư tiền giấy, nghĩ ma thành người bị thiên toàn môn tiêu diệt trường hợp, trong lòng vô cùng thống Thiên Toàn Môn là Thiên Tinh Môn Hạ bảy môn chí nhất, thực lực ở Huyền Linh Giới trung chính là số một số hai, trừ phi là Thiên Tinh Môn tổng môn chủ ra mặt, nếu không không có bọn họ làm không thành sự. Cha, nữ nhi cũng nhất định sẽ vì ngài bảo thủ. Thạch Gai Tư đồng dạng mặc áo tang, cùng Thạch Đăng Tư quỳ gối linh đường trước đốt tiền giấy, trong lòng oán hận không cần thạch Đăng Tư thiếu nhiều ít, không thể tưởng được một việc đơn giản cư nhiên trở nên như vậy nghiêm trọng. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, mặc kệ kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng, Ma thành cần thiết vì thế trả giá đại giới, hơn nữa là huyết đại giới. Đặc biệt là một người hận nữ nhân kia, nàng nhất định phải đem nữ nhân này thiên đao vạn quả, bầm tay vạn đoạn. Người còn có mặt mũi nói, việc này đều là ngươi giữ lấy. Thạch giai tư đối thạch giai tư có một mực, chỉ vì nàng không năng lực cứu phụ thân. Mà thạch giai tư mất đi thần ý liễu chi danh, linh lực bị phong việc chuyển ra đi lúc sau, tại thế gia địa vị xuống dốc không phanh, hiện giờ đã không phải người đem nàng để vào mắt. Sự tình nguyên nhân gây ra tất cả đều là từ thạch giai tư dẫn người vây đổ bảo côn vũ bắt đầu, cũng ý đồ đoạt người khác trợ phụ, thất bại lúc sau còn sối dục chính mình phụ thân cùng Mạc khác Thế gia liên thủ đi diệt ma thành. Nếu không có nàng sối dục, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Ngươi đây là nói cái gì? Chuyện này có thể trách ta sao? Ta thạch giai tư không muốn thừa nhận là chính mình sai lầm, liền tính thật là chính mình sai, nàng cũng không Ma vương vợ chồng xuất hiện, làm Thạch Đăng Tư cùng Thạch Gia Tư sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, giống như nhìn thấy ma quỷ giống nhau. Ngươi, các ngươi như thế nào tới? Thiên A, Thiên Toàn môn người còn không có tới, hai người kiếp nhưng thật ra trước tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sẽ tiếp thu, càng sẽ không thừa nhận. Chẳng lẽ không trách ngươi sao? Là ngươi hại chết chúng ta cha, là ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi thật là cái thần y di, không thể tưởng được là cái kẻ lừa đảo, ngươi đem chúng ta Thạch gia lừa đến hảo thảm. Đăng Tư, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm. Tỷ tỷ, ta không có người như vậy tỷ tỷ. Ngươi, nếu ngươi thật còn đương chính mình là Thạch gia người, hiện tại liền đi đem ma thành những người đó cấp giết. Thử. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ma thành người toàn bộ giết sạch." Thạch Giai Tư câu này nói thật sự lớn tiếng, ngay cả bên ngoài người cũng đều nghe thấy được. Vừa vào lúc này, Diêm Lịch Hành mang theo Mục Nhược Hân nói tới, ở ngoài cửa nghe được những lời này. Những lời này làm Diêm Lịch Hành sát khí càng nồng liệt, thế tất muốn đem thạch gia tiêu diệt. "Nha, thật lớn khẩu khí, muốn đem ma thành người toàn bộ giết chết, nhưng ngươi có buồn sự này sao?" Mục Nhược Hân trầm trọng nói, cùng Diêm Lịch Hành sóng vai mà trạm, lại không có tản mát ra một chút ít sát khí, chỉ là ma môi múa mép. Ở tới trên đường, A Hoành không ngừng một lần mệnh lệnh nàng không thể thủ, bằng không nàng vừa rồi đã hung hăng phiến thạch Tư mấy cái bàn tay. Người mang thai đích xác không nên giết quá nặng, bằng không sẽ ảnh hưởng thai nhi. Vì bà bảo, nàng liền nhiều nhẫn nhẫn đi. Đương nhiên là tới tính sổ. Chúng ta chướng phải hảo hảo tính tính. Người tới a. Nhanh lên đem bọn họ đuổi ra đi, nhanh lên Thạch Đăng Tư đã sợ tới mức cơ hồ sủi lơ, tiếng gào chung mang theo run rẩy. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào, kêu chính là không ai tới, bên ngoài người cơ hồ đều chạy hết. Chướng 434, nhân ngươi mà sinh. Nếu không phải đã từng gặp qua ma thành những người khác thực lực, thạch gia người sẽ không bởi vì ma vương xuất hiện liền sợ tới mức chạy trối chết. Ma thành những cái đó thủ hạ đều như vậy lợi hại, ma thành chi chủ nói vậy càng thêm cung bố, như vậy đáng sợ nhân vật nơi nào là bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể chọc đến thời. Thạch Đăng Tư Hồ đã lâu đều không thấy có người tới bảo hộ hắn, té ngã lộn nhào mà trốn đến quan tài mặt sau, giờ khắc này hoàn toàn quên chính mình cũng là cái người ta võ, địch nhân quá mức cường đại, làm hắn chỉ nghĩ tìm cái càng vì cường đại người bảo hộ, mà ở sinh tử hết sức hắn duy nhất nghĩ đến người chính là nằm ở trong quan tài cái kia, cho dù người đã chết, hắn vẫn như cũ kinh hoàng hô to: "Cha, mau tới cứu ta, cha, mau tới cứu ta." Không chỉ có Thạch Đăng Tư sợ tới mức tè ra quần, Thạch Gia Tư cũng là ba hồn bảy phách tấn loạn, dị vang kêu ngạo ảnh, không ai bị nổi hiện tại tất cả hóa thành hư ảo, cực kỳ lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này nàng không rõ, thạch gia ở đội nhật thành xem như số một số hai thế lực lớn, mặc cho ai tới rồi nơi này cũng không dám đem bọn họ thế nào, mà nàng y sư chi danh cũng là người có điều kiện kỵ, càng có rất nhiều người là bởi vì nàng mới đến đến đội nhật thành, cũng không phải vì cái gọi là truyền thừa. liên bởi vì như vậy tôn quý thân phận cùng địa vị, nàng cho rằng không hảo có người dám động nàng một sợi lông, chính là ma thành người làm nàng đã biết chính mình thiên chân. các ngươi, các ngươi không cần quá phận, nơi này là thạch gia, không phải các ngươi có thể dương ai địa phương. thạch gia tư rõ ràng sợ tới mức thực sợ hãi, chân đều ở nứt ra, nhưng trong miệng phun ra lời nói lại còn có kiêu ngạo chi ý. thạch đại tiểu thư, linh lực bị phong tư vị không dễ chịu đi, có muốn biết hay không nguyên nhân trong đó là cái gì? Một nhược hân cười như không cười, âm tà thả thiên chân, mang theo một loại trêu chọc điệu, nghiền ngẫm mà nhìn Thạch Giai Tư. Này muốn xem làm Thạch Giai Tư ngực cả kinh, sắc mặt càng vì trắng bệch, hai chân không tự chủ được run rẩy lui về phía sau. đã đoán được chính mình linh lực bị phong cùng một nhược hân có quan hệ, nhưng nàng lại không nghĩ thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ai nói ta linh lực bị phong? Nếu nàng linh lực thật là bị này hai người sở phong, đủ để thấy được bọn họ có bao nhiêu đáng sợ, đáng sợ đến nàng vô pháp tưởng tượng nỗn Cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng hiện tại cuối cùng là chân chính minh bạch. Nếu ngươi có được thôi phát cỏ cây sinh trưởng chi lực, lại có vạn vật xuân về khả năng, vậy ngươi hẳn là biết vạn mục chi linh tồn tại đi, cũng nên biết vạn mục chi linh quyền lợi là cái gì? Vạn mục Chi Linh. Vạn mục Chi Linh đó là vạn mục linh lực trăm vạn năm ngưng tụ mà thành tinh hoa, đã có linh hồn chi vật, trưởng quản thế gian sở hữu mục linh, càng có khống chế cùng phong ấn mục chi lực năng lực. Chẳng lẽ mục lực hơn là vạn mục chi linh? Nghĩ vậy dạng khả năng, Thạch Giai Tư mặt đều tái rồi, quả thực không thể tin, càng vô pháp tiếp thu, ngươi, ngươi là vạn mục chi linh, sao có thể? Thế gian này không có gì không có khả năng, cho nên ác giả ác báo chính là chân thật tồn tại. Thạch Giai Tư, ngươi ở đổi Nhật thành tác hai tác phúc, khi dễ nhỏ yếu nhập từ đến cùng. Ta hiện tại lấy vạn mục chi linh thân phận thu đi ngươi mục chi linh mạch, từ nay về sau ngươi không bao giờ có thể vận dụng mục chi lực. Mộc Nhược Hân nói chuyện đồng thời tay phải ngón trỏ mạo lục quang, nói xong lúc sau nhẹ nhàng một móc móc ngón tay, Thạch Gai Tư trên người kỳ dị lục quang phát hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền hướng Mộc Nhược Hân ngón tay bay đi, phản phất là bị hút đi dường như. "Không cần, cho ta trở về, trở về Thạch Gai Tư dùng tay đi bắt trụ những cái đó bay đi lục quang, không nghĩ mất đi một chi lực, chính là những cái đó lục quang liền tưởng là dòng nước, căn bản là chảo không được, nàng chỉ có thể trợn mắt mà nhìn chúng nó bay đi." Cuối cùng, một cái thật nhỏ lục quang đằng từ Thạch Gai Tư giữa mày bay ra, bay vào Mộc Nhược Hân ngón tay trung, lúc sau, Thạch Gai Tư trên người lục quang dần dần tắt lực, không một hồi liền biến mất hầu như không còn, mà nàng chính mình tắc hư nhuyễn ngã xuống đất một thân linh lực đều bị tan đi, nàng hiện tại so một cái mới sinh ra trẻ con còn muốn suy yếu, tùy tiện người nào đều có thể đem nàng giết chết. Sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến loại tình trạng này? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng chọc tới thực không nên dây vào người. Từ nay về sau, ngươi không có quyền lợi vận dụng một chi lực, ta cũng sẽ không cho phép ngươi làm bẩn loại này thần thánh lực lượng. Mục Nhược Hân làm lơ thạch gia tư mà dám như cho tản, đối nàng càng là không có nửa phần đồng tình. Xong so việc sau liền một bộ thờ ở bộ dáng ở trượng phu bên người lợi, còn lại sự giao tử lão công đi làm. Thạch Giang Tư tận mắt nhìn thấy tới rồi, một nhược hân chỉ dùng một ngón tay liền đem Thạch Giang Tư Tu Vi tất cả phá hủy, cái loại này lực lượng thực sự làm hắn trong lòng run sợ, này sẽ liền cứu mạng đều đã không có dũng khí để ở, bụm xuống, dập đầu xin tha. Ma vương tôn thượng, ma vương phu nhân, cầu xin các ngươi bỏ qua cho ta đi, chuyện này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta từ ngày đó cùng phu nhân đánh cuộc lúc sau liền không có trở ra gây chuyện thị phi, hết thảy đều là Thạch Giang Tư làm ra tới, là nàng xúi dục phụ thân liên hợp tứ đại thế gia chi lực đối phó các ngươi, là nàng muốn giết các ngươi, không phải ta. Chỉ cần các ngươi chịu phóng ta một con đường sống, ta liền nói cho các ngươi nhật thành truyền thừa nơi ở nơi nào. Nhật thành truyền thừa nơi Tứ này lực đích sắp rất lớn, mục nhạc hân cùng Diêm Lịch Hoành đều có không nhỏ hứng thú. Bọn họ hai vợ chồng chính là bởi vì ở Tử Vong chi biên được đến lục dập tiêu truyền thừa, cho nên mới có hôm nay thực lực, nếu lại được đến mặt khác truyền thừa, chẳng phải là muốn lưu phi thiên. Bất quá truyền thừa hai loại bất đồng cường đại lực lượng có thể hay không sinh ra bại sách đâu. Mấy vấn đề này đều không quan trọng, quan trọng là cái này truyền thừa lực lượng. Thạch Gia Tư không thể tưởng được Thạch Đăng Tư vì mạng sống thế nhưng đem sở hữu sự đều đẩy đến nàng trên đầu tới, trong lòng giận dữ, đồng dạng vì mạng sống mà đem nên nói không nên nói toàn nói ra, còn cùng với lãnh lệ nhục mạ. Thạch Đăng Tư, ngươi cái này người nhu nhược, rốt cuộc còn có tính không là cái nam nhân. Thạch gia liền tính hiện tại không bị người khác hủy diệt, sau này tới rồi người trên tay đồng dạng sẽ hủy diệt. Truyền thừa, ngươi cho rằng ta liền không biết đổi nhập thành truyền thừa nơi ở nơi nào sao? Loại địa phương kia cùng địa ngục không có bất luận cái gì phân biệt, ngươi là muốn cho bọn họ hai cái đi chịu chết đi. Thạch gia tư, ngươi nói liệu nói vượng, ta khi nào nói muốn bọn họ hai cái đi chịu chết? Ngươi thiếu ở chỗ này hại ta, là ngươi trước hại ta, ta là ngươi lệ đệ, đệ, ta còn là tỷ tỷ ngươi đâu? Ngươi, tỷ đệ hai cứ như vậy ồn ào đến đuổi, rõ ràng là cùng huyết mạch, giờ phút này lại như là tu địch giống nhau, không thọ tính, lẫn nhau không tương trợ, hai người chi gian không có bất luận cái gì thân nhân chi tình. Nếu Thạch Gia chủ hiện tại còn sống, thấy như vậy một màn nói vậy sẽ tức giận đến đâm tường đi. Mục nhục hằn nối bọn họ tỷ đệ hai người khắc khẩu không dám hứng thú, chỉ muốn biết đội Nhật Thành truyền thuyết đã lâu truyền thừa ở nơi nào. Các ngươi hai cái đều câm miệng cho ta, hồn ảo đến phiền đã chết. Nếu các ngươi biết cái gọi là truyền thừa ở nơi nào, vậy cho chúng ta dẫn đường đi, không chuẩn ta một cái cao hứng liền sẽ tha các ngươi bất tử. Hảo, ta lập tức mang ngươi đi, lập tức liền mang ngươi đi. Đội Nhật Thành truyền thuyết hồi lâu truyền thừa kỳ thật mọi người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, liền ở thành sau trên núi, ta mang các ngươi đi. Thạch đăng tư gấp không chờ nổi vọt tới phía trước dẫn đường, sợ Thạch Gia tử đoạt hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết cho nên liền tính thực xin lỗi chính mình thân tỷ tỷ, hắn cũng không cái gọi là Thạch giai Tư có đồng dạng ý tưởng, tuy rằng một thân tu vi bị tan đi, nhưng nàng còn tưởng tiếp tục tồn tại, vì tồn tại, nàng chỉ có thể cùng chính mình đệ đệ tranh đoạn. truyền thừa nơi cụ thể vị trí chỉ có ta biết, ngươi nhiều nhất chỉ là biết Đại Khái Phương vị mà thôi, có thể có ích lợi gì? Thành sau dãy núi nhiều như vậy, như vậy đại, liền tính tìm tới mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Hai vị, đi theo ta, ta sẽ đem các ngươi đưa tới truyền thừa nơi, nhưng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ vừa rồi nói, tha ta bất tử, là tha ta bất tử, bất tử tha chúng ta bất tử, hiển nhiên Thạch Gai Tư căn bản là để ý quá Thạch Đăng Tư sinh tử, chỉ nghĩ chính mình mà sống. Thạch Đăng Tư hỏa đại đến cực điểm, dưới sự giận dữ đối Thạch Giai Tư ra tay, một trưởng liền đem nàng đánh đến không có nửa cái mạng, phẫn nộ mang to. Thạch Giai Tư, ngươi cái này tiết người, đây đều là ngươi mất ta. Thân là tỷ tỷ, cư nhiên vì mạng sống mà không màng chính mình thân đệ đệ, giống ngươi loại này vô tình vô nghĩa người căn bản không có tư cách tồn tại. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta biết, ngươi làm những cái đó thương thiên hại lý sự quả thực tội không thể thứ. Ta rất nhiều chỉ là ăn chơi trác táng một ít, khi dễ người thời điểm luôn có cái độ, nhưng ngươi bất đồng, ngươi tàn nhẫn quả thực chính là nhân thần cọp vẫn. Trong đó một người bị ngươi làm hại người ta ấn tượng rất khắc sâu, chính là Tiểu Hồng, ngươi hẳn là nhớ rõ nàng đi. Thạch Giai Tư bởi vì tu vi bị tán, hiện tại căn bản không có đánh trả chi lực, sức chống cự cũng phi thường lượng. Thạch đăng Tư một trưởng cơ hồ muốn nàng nhỏ nhỏ, vừa rồi bị trưởng lực đánh bay, đụng vào quan tài tượng, đem linh đường đều đâm rối loạn, còn lăn xuống trên mặt đất, đại phun máu tươi, một thân vải bố trắng áo tang nhiễm đến huyết hồng, trên người vài chỗ gãy xương, mũ tạng đều tổn hại, không thể tưởng được chính mình thân đệ đệ cư nhiên đối nàng hạ như vậy trong tay, không thể tưởng được à? Nhưng nàng hiện tại đã không trong tệ vào cái này đệ đệ có bất luận cái gì mềm lòng, đối với hắn nói tiểu hồng còn lại là rất mơ hồ. Tiểu hồng, nàng là ai? Ha ha, nàng là ai? Ngươi quả nhiên đã quên nàng là ai? Nàng chính là 3 năm trước đây phụ trách cho ngươi trải đầu tỷ nữ, chính là ngươi lại bởi vì nàng lộng chặt đứt ngươi một cây tóc đem nàng sống sờ sờ đánh chết. Lúc ấy ta còn cùng ngươi cầu qua tỉnh, chính là vô dụng, ngươi chính là không chịu cho nàng một cái lộ, đem nàng đánh chết lúc sau liền ném đến giã ngoại đi lăng. Chuyện này ngươi cư nhiên quên được, ha ha, ngươi quên mất, khó trách mỗi ngày có thể ngủ đến như vậy an ổn. Có thạch đăng tư này đó nhắc nhở, thạch giai tư cuối cùng nhớ rõ tiểu hồng là ai, trong lòng nhiên có một loại mao mao cảm giác, bốn phía âm trầm chi khí làm nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng đã nhớ tới năm trước đây kia một màn, đặc biệt là tiểu hồng trước khi chết chừng ánh mắt của nàng, thật đáng sợ. Không, không phải như thế, không phải như thế, nhất định không phải như thế. Thằng cầm tư, ngươi thiếu ở chỗ này ngập máu phương người, càng đừng ở trước mặt ta hướng người tốt. Vương ra ba cái nữ nhi bị ngươi tiêm, giẫm lúc sau qua tay bắn đi, ngươi cho rằng ta không biết. Vậy ngươi đem người bệnh cấp trị đã chết lại nói là hiệu thuốc dược xảy ra vấn đề, còn lấy chính nghĩa chi danh đem hiệu thuốc mọi người đều giết, ngươi cho rằng ta không biết. Hừ, ngươi cùng Mạc Sinh Vân hợp lưu, tính kế lý nhị tiền trang, còn đem lý nhị một nhà 10 khẩu toàn bộ giết chết, hủy thi di tích, ngươi cho rằng ta cũng không biết sao? Ngươi, tỷ đại hai cứ như vậy lẫn nhau tố giác đối phương hành vi phạm tội, mỗi một cọc đều là phát rồi mà đi, riêng là một cọc khiến cho người không thể chịu đựng được, càng đừng nói là như vậy nhiều cọc lại còn có không ngừng ra, mặc ra, miêu ra, lộ ra đều là cá mẹ một lửa ngày thường làm những chuyện như vậy đều tám lặng được cân, hào không đến chạy đi đâu. nghe đến mấy cái này hành vi phạm tội, mục nược thân thật là hận không thể đem hai người ra đều lột, chính là vừa muốn động thủ, diêm dịch cùng tiểu khí cư nhiên từ ý cảnh ra tới, trong lòng ngược hoàng kim vừa đến bên ngoài liền loạn xuyến. hoàng kim, ngươi cho ta trở về, trở về diêm dịch muốn đi truy hoàng kim, nhưng mục nược thân không cho, đem hắn giữ chặn. tiểu dễ, ngươi không hảo hảo đại ở bên trong, ra tới làm gì đâu? còn có tiểu khí ngươi, ngươi như thế nào cũng không ở bên trong đúc, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm. xinh đẹp tỷ tỷ, ta không sợ. tiểu khí thực trầm ổn, cái loại này lâm uy không sợ khí thế không thua gì một cái vương giả. Không phải sợ không sợ vấn đề. Hiện tại là thời buổi rối loạn, ở sự tình còn không có giải quyết phía trước, các ngươi cũng đừng ra tới thêm phiền, biết không? Không phải ta muốn ra tới, là hoàng kim một hai phải ra tới, chết lôi kéo tiểu dễ, không có biện pháp, tiểu dễ đành phải mang theo hoàng kim ra tới, mà ta cũng đi theo ra tới. Hoàng kim tên kia lại đang làm cái gì? Lại sang bậy ta liền đem nó ném. Mục Nực hân tức giận nói, đang muốn đem hoàng kim vẫn một đốn, chỉ tiếc nó sớm không ảnh. Mụ mụ nương thân, hoàng kim nói nơi này có ăn rất ngon ăn rất ngon đồ vật, một hai phải ra tới không thể, cho nên ta liền đem nó mang ra tới nhìn xem. Diễm Dịch trả lời nói, một bộ thực tin tưởng hoàng kim bộ dáng, hoàng kim nói có ăn rất ngon đồ vật liền nhất định có này đồ tham ăn so với ta còn muốn lợi hại, nó muốn tìm ăn khiến cho nó đi, các ngươi hai cái đều cho ta hồi bên trong đi đợi. Một nhược thân tay một hành, đem diêm dịch cùng tiểu khí đều thu hồi đến ý cảnh chung, không cho bọn họ đi phạm hiểm. Thạch Gia tuy rằng đã không thành khí hậu, nhưng có thể ở đổi nhật thành hô mưa gọi gió như vậy nhiều năm nhưng tuyệt đối không phải cải trắng đậu hủ, nên phòng vẫn là muốn để phòng điểm. Nhìn đến một nhược hân chống giống đem hai cái tiểu hài tử lộn không có, Thạch Giai Tư cùng Thạch đăng Tư càng là kinh ngạc trợn cho mắt, không thể tin tưởng. Từ nàng lời nói chung có thể đoán được ra, trên người nàng nhất định có mặt khắc không gian. Nhìn chung toàn bộ huyền linh giới, có thể tùy thân mang theo mặt khắc không gian người không ngoại đều là cái loại này có năng lực quét ngang huyền linh giới nửa bầu trời người, hoặc là cái gì thế lực lớn hậu bối. Như vậy năng lực, đừng nói là bọn họ thật ra, ngay cả toàn bộ đội Nhật Thành cũng không có. Mấy thứ này bọn họ chỉ là nghe nói qua, chưa từng có gặp qua. Ông trời, bọn họ rốt cuộc chọc tới cái dạng gì nhân vật? Thạch đại thiếu chủ, ngươi còn thất thần làm gì đâu? Không phải nói muốn mang chúng ta đi truyền thừa nơi sao? Mục Nhược Hân nhắc nhỏ nói, không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này ngốc đốc. Hảo, hảo, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Thạch Đăng Tư từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, muốn ở phía trước dẫn đường. Thạch Tư không phục, còn muốn tranh một tranh, chính là nàng hiện tại thương thế trọng, ngay cả đều đứng dậy không nổi, càng đừng nói là tranh đoạt, rơi vào đường cùng, đành phải mang to. Thạch Đăng Tư, ngươi tên huấn này. Ngươi cho rằng ngươi dẫn bọn hắn đi truyền thừa nơi là có thể sống sót sao? Ngươi nằm mơ, không có ta, ngươi căn bản là mở không gian nơi đó cơ quan. Chỉ có ta biết truyền thừa nơi ở nơi nào, cũng chỉ có ta mới có thể mở ra nơi đó cơ quan. Lúc này, Thạch Đăng Tư đã đi xa, bất quá vẫn là có thể nghe được Thạch Gia Tư mắng to, vì không cho một người thân cùng Diêm Lịch hành đối hắn có hiểu lầm, chủ động giải thích. Ma Vương đại nhân, các ngươi cứ yên tâm đi, đừng nghe Thạch Gia Tư. Nàng sở dĩ biết truyền thừa nơi ở địa phương nào đó là bởi vì nàng nhìn lén Thạch Gia mật phổ. Thạch Gia mật phổ chỉ có Thạch Gia gia chủ cùng tương lai kế thừa gia chủ nhân tài có thể xem, nàng chẳng qua là nhìn lén một lần, nơi nào giống ta, mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Những cái đó cái gì cơ quan, ta đều có thể giải quyết, các ngươi liền phóng một trăm tâm đi. Nếu như vậy, ngươi phải hảo hảo dẫn đường đi. Nếu là cùng ra vẻ, ta sẽ lập tức cho ngươi đi thấy Di vương. Một nhược hân đôi mắt đẹp cảnh cáo Thạch đăng Tư, ở trong lòng châm chọc hắn, nếu Thạch gia cái kia cái gì mật phổ thực sự có như vậy thần, cái kia truyền thừa sớm bị Thạch gia cướp mất, sao có thể còn có? Bất quá truyền thừa loại đồ vật này thường thường cùng với cự tử nhất sinh nguy hiểm, trừ phi có tương đương khí vận cùng cơ duyên, hơn nữa cường đại thực lực, nếu không vẫn là xa xem hảo, đừng đi đánh nó chủ ý. Không thành vấn đề, hết thảy đều bao ở ta trên người. Bên này đi. Ở đổi Nhật thành mặt sau là một tòa liên miên núi, ở núi tối cao phong chính là truyền thừa sở tại. Ta tưởng các ngươi khẳng định thực buồn bực vì cái gì chúng ta thạch gia biết truyền thừa nơi rồi lại không chiếm vì mình có. Kỳ thật đây là có nguyên nhân, không chỉ có là chúng ta thạch gia biết, lộ ra, miêu ra, mặc ra người đều biết, nhưng biết là một chuyện, có thể hay không được đến cái này truyền thừa lại là mặt khác một chuyện. Ở chỗ này ta trước đem nói minh mạch, nơi đó nguy cơ thật mạnh, một ngàn năm hôm trước tinh môn tổng môn chủ đã từng đã tới, nhưng lại bất lực trở về, từ nay về sau Thiên Tinh môn liền không lại đánh cái này truyền thừa chủ ý ở thật dài một đoạn thời gian, đổi nhận thành có thể nói là Thiên Tinh môn thiên hạ, thẳng đến bọn họ từ bỏ nơi này, chúng ta tứ đại thế gia mới có này. Nghe nói cái này truyền thừa cùng sáng lập Huyền Linh giới vị kia đại năng giả có quan hệ. Sáng lập Huyền Linh giới đại năng giả Huyền linh giới là nhân vi sáng tạo ra tới sao? A Hoành, ngươi có biết hay không loại sự tình này? Mục nhược Hân hoàn toàn hồ đồ, cho rằng huyền linh giới tựa như nhân giới cùng thiên giới như vậy là tự nhiên tồn tại, không thể tưởng được là nhân vi sáng lập. Khi còn nhỏ đã từng nghe nói qua một chút, nhưng ta cũng không có thật sự, hiện tại nghĩ đến, có lẽ thật sự có chuyện lạ. Diễm Lịch Hoành như suy tư gì nói, ở trong đầu tìm kiếm đối huyền linh giới nhận thức. Huyền linh giới cũng không phải thiên nhiên mà thành, mà là nhân vi sáng chế, sáng lập huyền linh giới cái này đại năng giả tên là Ngụy Tiêu, bởi vì việc này quá mức xa xăm, lâu đến thế nhân cơ hồ đã quên hẳn tồn tại, còn tưởng rằng huyền linh giới giống như là nhân giới cùng thiên giới giống nhau là tự nhiên tồn tại. Mấy chục vạn năm trước, chỉ có nhân giới, thiên giới cùng minh giới, tam giới nơi, sau lại Huyền Tiêu lấy này thông thiên chỉ có thể sáng lập Huyền Linh giới. Trải qua dài dòng năm tháng, Huyền Linh giới dần dần có sinh cơ, trở thành một cái đại lục. Huyền Tiêu, tên này như thế nào nghe tới có một loại thân thiết cảm giác đâu? Quái quái. Một nhược thân hai tay tương điệp bình đặt ở nửa thượng, trong lòng mặc niệm Huyền Tiêu tên này, cái loại này thân thiết cảm giác càng ngày càng cường liệt, tựa hồ là một cái đối nàng rất quan trọng người, một cái cùng linh hồn của nàng có quan hệ người. Sao có thể? Nàng là phụ thân là một trường lưu, mẫu thân là một vua yêu, đây là thật thật xác xác sự, loại này thân thiết cảm giác hẳn là đối song thân mới có. Như thế nào sẽ đối một số mười vạn năm trước đại năng giả có liên hệ đâu? nếu hân, ngươi làm sao vậy? Diêm Lịch Hoàng nhìn đến một nụ hân sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi một chút. đối với cái kia truyền thừa không có gì hứng thú, cũng không nghĩ làm Âu Yếm Thê tử đi mạo hiểm. nhưng hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết ngăn cản không được, hơn nữa hắn có năm chắc bảo vệ tốt nàng, cùng lắm thì trốn đến ý cảnh, hoặc là dùng thần long chi lực, ma lực. không chi hắn nếu hân cũng không phải kẻ yếu, tử vong chi bên truyền thừa đến lực lượng cũng không phải là hư. bất quá hắn có thể cảm giác được đến, lục dập tiêu tuyệt đối không có huyền tiêu đại, cho nên lục dập tiêu lực lượng so ra kém huyền tiêu lực lượng, thậm chí phần đều không bằng. huyền tiêu là người nào? đó là sáng lập huyền linh giới đại nam giả, siêu việt thần ma nhân vật thần bí. Như vậy nhân vật thần bí hẳn là sẽ không chết mới đúng, nhưng hắn vẫn là đã chết, đến nỗi là chết như thế nào, không người nào biết. Ta không có việc gì, ta thực hảo. A Hoành, ta biết ngươi không hi vọng ta đi mạo hiểm muốn cái gì truyền thừa, nhưng lúc này đây ta phi đi không thể, bởi vì nơi đó, sát thực nói là trong lòng ta có một thanh âm, nó muốn ta đi. Mục nếu là nói đến cuối cùng đã tiểu đến cơ hội chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe thấy. Đấy lòng cái kia thanh âm phía trước là không có, đương nàng nghe được Huyền Tiêu tên này lúc sau, đột nhiên có như vậy kêu to thành, cái kia thanh âm không ngừng đối nàng nói, muốn nàng đi tìm cái truyền thừa, liền giống như ngày đó vượn kiếm kêu to. Nàng không rõ ràng lắm đấy lòng vì cái gì sẽ có như vậy kêu to, nhưng nàng có thể khẳng định, cái kia cái gọi là có được truyền thừa địa phương, nàng phi đi không thể. Một khi đã như vậy, ta đây cùng ngươi cộng đồng tiến thôi, cùng đi trước. Ân, ta liền biết lao công của ta tốt nhất, ha <cười> ha. Ta chi hảo từ ngươi mà đến, nhân ngươi mà sinh, nếu là vô ngươi, liền sẽ không tồn tại. Nha nha nha, lời ngon tiếng ngọt nói được càng ngày càng trôi chảy, bất quá ta thích nghe, ha ha. Thạch Đăng Tư ở phía trước mang theo lộ, nghe được mặt sau kia hai vợ chồng đối thoại, trong lòng kinh thường cười nói, chờ tới rồi truyền tu ơi, ta muốn các ngươi có đi mà không có về. Chương 435, là nhỏ bé đội nhật thành chỉnh thể hình dạng kỳ thật là một cái hình tròn tây bắc mặt là hồn đoạn lâm đông nam mặt là liên miên dây núi dây núi hai sần cùng hồn đoạn lâm hai sần thiên y hề vô phung dắp giới muốn toàn cái này khe hở chỗ tốt căn bản không có khả năng đây là vì cái gì đội nhật thành đắc ý lâu dài tồn tại nguyên nhân đại năng giả lưu trữ cổ tích há là dễ dàng như vậy là có thể hủy diệt huống chi bên ngoài còn có tầng tầng trạm kiểm soát phòng hộ muốn tìm được truyền thừa xác thực vị trí chỉ sợ phải trải qua vô số lần kiệu tử nhất sinh nguy hiểm. Ở một nhược hân cùng Diêm Lịch hành sau khi đi, thạch gia đại sảnh linh đường thượng đột nhiên xuất hiện một cái sâu thảm hắc y hiền nhân, bắt lấy chỉ còn một hơi thạch giai tư phi thân mà đi, phản phất vũ linh giống nhau, một đến một đi cũng chỉ là một cái bóng dáng hiện lên, làm người căn bản không kịp thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Đội nhật thành Đông Nam mặt Liên Miên dãy núi thượng, ba đạo nhân ảnh một trước hai sau chậm rãi đi trước, ở phía trước người thường thường sau này nắm, ánh mắt lập lòe, trong lòng tính toán như thế nào lấy mặt sau hai người cái mạng, không nghĩ tới hắn nhất cử nhất động đều bị người xem ở trong mắt, ngay cả trong bụng có bao nhiêu luân quanh lòng vòng ruột đều không thể gạt được mặt sau hai người. Liên Tính không có kia lập loè ánh mắt, một người trên người sở phát ra hơi thở thường thường cùng hắn trong lòng suy nghĩ tương quan liên, nếu không thể hoàn toàn che giấu, như vậy tùy thời tùy chỗ đều sẽ đối bên ngoài người thả ra ác ý cảnh kỳ, làm người trước một bước có điều phong bị. Đối Thạch Đăng Tư những cái đó không thực tế ý tưởng, một nhược hân âm thầm bất đắc dĩ cảm thán, buồn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, nhưng có đôi khi không thể không đau hạ thủ tay. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái bù tát tâm địa người, càng sẽ không trách trời thương dân, nàng để ý chỉ là nàng tân nhân, bằng hữu, mặt khác tựa. Cho nên nếu Thạch Đăng Tư thật dám có điều hành động, nàng sẽ đem hắn sở hữu muốn làm sự bó chết ở nội trung, cũng từ hắn từ đây rốt cuộc có hay không bất luận cái gì cơ hội đi làm bất luận cái gì sự. Diêm Lịch hành trong lòng ý tưởng cùng một được thân giống nhau, nhưng hai người đều chỉ tự không để cả tới, chỉ là khi thì thúc giục hỏi Thạch Đăng Tư còn có bao nhiêu lâu mới đến. Bọn họ đã đi rồi một ngày, mắt thấy liền phải trời tối, đêm chung đi đường đối bọn họ tới nói đích xác không phải cái gì cùng lắm thì sự, nhưng bọn hắn không thích. Chỉ cần không phải cấp hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ sự, bọn họ đều có thể từ từ tới. Đối với cái kia cái gì truyền thừa đồ vật, bọn họ căn bản liền không nhiều lắm, chẳng qua là tùy cơ duyên hành sự. Nếu cái này gọi là gì huyền tiêu truyền thừa thật cùng bọn họ có duyên, liền tính không có Thạch Đăng Tư dẫn đường, bọn họ cuối cùng cũng sẽ tìm được, càng sẽ được đến. Nếu không có duyên, liền tính đặt ở bọn họ trước mặt cũng không chiếm được, cho nên này duyên phận rất quan trọng, vô duyên chớ tương cầu. Mau tới rồi, mau tới rồi, liền ở dãy núi tối cao chỗ. Nếu không phải không thể sử dụng tinh công, ngày này lộ trình đều có thể đi. Thạch Cương Tư lại một lần trả lời một nhược hơn thúc dục hỏi, cười đến tuy rằng thực mừng ngựa, nhưng lại ngầm có ý mưu tính, hắn cho rằng chính mình che giấu được hoàn mỹ vô cùng, lại không biết sớm đã bị người phát giác. Đổi Nhật thành Đông Nam mặt liên miên dãy núi cùng địa phương khác dãy núi bất đồng, chỉ cần lên núi, bất luận cái gì sự vật trọng lực liền sẽ gia tăng gấp mấy trăm lần, bước đi duy nhấc chân đều thực cố hết sức, liền một giấy quăng ra ngoài đều sẽ lập tức rơi xuống trên mặt đất, liền giống như ở giống nhau địa phương ném ra cục đá, cho nên nơi này dãy núi không có bất luận cái gì phi hành thú loại, bởi vì bọn họ ở chỗ này phi không đứng dậy, ngay cả khác thú loại cũng chi. Lại thiếu, cơ hồ không có loại này ác liệt hoàn cảnh, liền người đều không thể sinh tồn, mà các sinh linh liền càng không cần phải nói. Nhân loại muốn lên núi, một thân kinh công căn bản là không phải sử dụng đến, chỉ có thể từng bước một đi lên đi. Trên núi cũng không có lộ, yêu cầu từ gặp ghềnh bất bình trong núi xuyên qua. Một Nhược Hân ngày này thật sự đi được thực cố hết sức, nếu không phải bản thân tu vi cường chút, nàng đã sớm mệnh tới rồi. Chống chi nàng trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh, tới rồi buổi tối, đột cảm có điểm không khỏe, lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Diêm Lực hành đau lòng ái thề, chạy nhanh đến cho nàng thanh ra một khối hảo địa phương làm nàng nghỉ nơi, cũng đem đống lửa điểm thượng chuẩn bị ăn, thậm chí có từ bỏ ý niệm. Cái gì truyền thừa cũng chưa hắn lão bà Hải tử quan trọng, truyền thừa có thể không có, nhưng lão bà Hải tử không thể không có. Thạch Đăng Tư nhưng không nghĩ đỉnh, một cái kính thúc dục, Ma Vương đại nhân, nơi này không thể lệnh a. Bằng không sẽ có tương đối lớn tiền bài. Chúng ta cần thiết tiếp tục lên đường, lại đi hai cái canh giờ đại khái là có thể tới rồi. Câm miệng. Diễm Lịch Hành hiện tại không thích nghe đến cùng hắn trong lòng suy nghĩ bất đồng lời nói, hắn muốn lẹp đường hồi phủ, Thạch Đăng Tư muốn tiếp tục đi phía trước, này nói rõ cùng hắn làm trái lại, nếu là chọc vào hắn, hắn liền một chưởng chụp chết người này. Hảo, ta câm miệng, ta câm miệng là được. Thạch Đăng Tư bị Diễm Lịch Hành kia cổ mạnh mẽ khí thế cấp dọa, không dám nhìn thẳng, tối đầu xem đống lửa, cân nhắc cả ngày mưa hại đột nhiên không dám đi tiếp. Hai người kia thật đáng sợ, thật đáng sợ, nếu thất bại, hắn liền chết không có chỗ chôn, nhưng nếu thành công, thành công cùng thất bại các chiếu mới thành. Kỳ thật không cần tưởng cũng biết thất bại khả năng tính sẽ rất lớn, liền bởi vì thất bại khả năng tính quá lớn, cho nên hắn cân nhắc cả ngày cũng chưa hạ quyết định. Nôn một nhược hơn ăn một ngụm diêm lịch hành truyền đạt ca nướng, lập tức buồn nôn từng phun, thai nghén bệnh trạng cùng với trong bụng thai nhi sinh trưởng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa hôm nay mệt nhọc, nàng hiện tại thật là rất khó chịu. Tuy rằng nàng còn có thể tiếp tục đi trước, bất quá vì hại tử, nàng không thể cậy Nếu Diêm Lịch Hành biết đây là thai nghén, là thai phụ nhất định phải đi qua lịch trình, nhưng hắn vẫn là thực đau lòng, cái thế chịu nửa điểm khổ, nhưng đứa nhỏ này hắn cũng rất thương yêu. Mâu A Yên Tâm, không có việc gì, chỉ là thai nghén mà thôi. Lúc trước Hoài Tiểu Dễ thời điểm thai nghén càng nghiêm trọng đâu. Hiện tại xem như nhẹ. Bất quá Hoài Tiểu Dễ thời điểm nàng nhưng không nhiều lắm cảm giác, nửa năm thời gian đều ở trong lúc hôn mê vượt qua, tỉnh lại không bao lâu liền sinh sản, liền rất bụng to cảm giác cũng chưa nhiều ít. Không bằng ngươi đến ý cảnh chung, chờ tới rồi trở ra. Không cần không cần, còn chưa tới cái loại tình trạng này, ta không như vậy mạnh mai, điểm này khổ ta còn là ăn được. Yên Tâm đi. Ở mục nhược thân xem ra, ý cảnh chỉ là cái gửi đồ vật vật chứa, không thể quá mức dựa vào. Mọi việc muốn dựa vào chính mình thật bản lĩnh đua qua đi, không thể gặp được điểm điểm khó khăn liền chốn đi, loại này làm nàng thinh thường. Diễm Lịch Hoàng đương nhiên biết Mục Nhược Hân như thế nào thường, càng biết quên bất động nàng, cho nên hết thảy từ bỏ ở bên cạnh tỷ mỹ chưa cố. Mục Nhược Hân là y yến sư, có biện pháp đối phó thanh án, đơn giản ăn một viên thuốc viên liền không có việc gì. Sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Một bên Thạch Đăng Tư từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn túi đầu xem đấu lửa, trong lòng mừng thầm, xem ra ông trời cũng ở giúp hắn. Một khi đã như vậy, kia hai người kia cũng đừng muốn sống xuống núi. Hừ, nữ nhân nên ở nhà hảo hảo giúp chồng dạy con, đặc biệt là mang thai nữ nhân, đừng tưởng rằng chính mình thật sự có thể cùng nam nhân so sánh với. Diễm Lịch Hoành cảm giác được Thạch Đăng Tư trên người âm tà chi ý càng ngày càng nặng, đặc biệt là kia cổ sát ý đã thực rõ ràng. Phía trước gia hỏa này rất nhiều chỉ là dám ngẫm lại mà thôi, cũng không có hạ quyết định, nhưng hiện tại hắn đã hạ quyết định. Nếu làm cái quyết định như vậy liền không có tất yếu cho hắn mạng sống cơ hội. Bất quá liền tính là muốn sát cũng muốn chờ tới mục đích địa lúc sau. Thạch đăng tư cả một đêm đều súc ở một thân cây hạ, liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức, liền sợ một không cẩn thận đem người nào đó cấp đánh thức. Kỳ thật phía trước hắn vẫn là dám động động thân thể, chỉ là lúc sau bị mộ ái thê như mạng người hạ thực nghiêm khắc cảnh cáo, rất tới hắn liền khí cũng không dám xuyễn. Kỳ thật hắn thực bực, này hai người trên người căn bản không có chứa tay mải, như thế nào có thể chống lấy ra như vậy nhiều đồ vật, một đống ăn ngon uống tốt không nói, liền áo da đều xuất hiện, lại còn có có lông xủ xủ thảm, thoải mái dễ chịu gối đầu hắn đã từng nghe nói qua một loại dự trữ đồ vật, bất quá kia đồ vật chế liêu vô cùng sang quý, cho dù là có tiền cũng mua không được. còn có một loại tương đương với dự trữ trang bị đồ vật chính là khắc tích không gian, bất quá này yêu cầu tương đương cường đại thực lực, nghe nói liền năm đó huyền tiêu cũng không có như vậy năng lực ở sự vật thượng sáng lập không gian. hai người kia trên người rốt cuộc là có dự trữ trang bị vẫn là có khắc tích không gian. mỗ thiếu chủ ý nghĩ kỳ lạ muốn đem như vậy bảo bối chiếm cho riêng mình, lại không biết là ở người si nói mộng. ở dãy núi thượng, gió sóng lặng mà qua, ban đêm chuyện gì cũng chưa phát hiện, ngay cả động vật tiếng kêu đều không có, tiếng gió tiểu đến cơ hồ nghe không được. Mục nhược Hân một giấc ngủ đến trời sáng, tỉnh lại thời điểm Diêm lịch hành đã cho nàng làm tốt bữa sáng. Hai vợ chồng mùi ngon mà ăn, một bên Thạch Đăng Tư nuốt nước miếng mà nhìn, tuy rằng rất muốn ăn, nhưng hắn không cái kia mặt thảm ứn. Nếu cùng người thảm ứn ăn, kia hắn chẳng phải là thành xin cơm. Hắn đường đường Thạch gia thiếu chủ, sao có thể đi theo người khác xin cơm? Nhưng hắn hiện tại thật sự rất đói bụng nha. Mục nhược Hân đối Thạch Đăng Tư làm như không thấy, ăn uống no đủ lúc sau liền đơn giản thu thập, sau đó thúc giục lên đường. Đối với một cái muốn mưu hại nàng người, nàng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình tâm, cho dù là người này ở nàng trước mặt đó chết, nàng cũng có thể làm được thợ. Không phải nàng máu lạnh vô tình, mà là loại người này không đáng đồng tình, đặc biệt là đối nhân. Thạch Đăng Tư vẫn luôn chờ một mục lực hơn chủ động đem đồ ăn đưa cho Hàn An, nhưng chờ đến cuối cùng cũng chưa chờ đến, đành phải nhịn xuống cơn rét cái bụng tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Trong lòng đem này hai cái không có đồng tình tâm, ý chí sắt đá phu thê cấp mắng cấp trăm ngàn biến. Tường hắn đường đường thạch gia thiếu chủ, cư nhiên có bị đói bụng thời điểm, thật sự buồn cười. Nguyên Lai đói bụng tư vị tương đương không dễ chịu, ai? Liên tính là đói bụng, Thạch Đăng Tư cũng muốn chống. Ở phía trước dẫn đường, có lẽ là bởi vì đói đến không nhiều ít sức lực, hành tẩu tốc độ thả chậm rất nhiều, nguyên bản hai cái canh giờ liền có thể đi xong lộ cư nhiên hoa tám canh giờ, chờ tới đỉnh núi thời điểm đã là hoàng hôn tây chiếu. Thằng đăng tư lúc này đã mệt đến không thành lạng, tới lúc sau liền một ngông ngồi dưới đất, Hưu khí vô lực nói: "Nơi này chính là Huyền Tiêu truyền thừa sở tại, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh đem cái này ngọn núi bổ ra, như vậy đi thông truyền thừa nhập khẩu liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Nếu các ngươi có năng lực mở ra nhập khẩu đại môn, vậy các ngươi là có thể đi vào, bằng không ta cũng không có thể ra sức. Liên bởi vì cái này nhập khẩu quá khó mở ra, mấy vạn năm qua tứ đại thế gia mới không có đánh cái này truyền thừa chủ ý đừng nói là nhập khẩu, ngay cả kia ngọn núi chúng ta đều phách không thay. Tối cao chỗ ngọn núi giống như là một cái thất tiêm, mặt trên rất nhỏ tiểu, phía dưới hơi chút đại chút, nhưng mà cái gọi là thật nhỏ cũng có một tòa tiểu sơn như vậy thôi." Đại, hơn nữa cái này ngọn núi bên ngoài tất cả đều là cứng rắn nham thạch, cho dù là Long Phượng huyết kiếm cũng rất khó đem này bổ ra. Khó trách như vậy nhiều người tới đổi Nhật Thành đều tìm không thấy cái gọi là truyền thừa, thật sự là quá là khó, liền tính ngươi biết truyền thừa ở địa phương nào cũng chưa chắc có bản lĩnh bắt được. Đem ngọn núi cấp bổ, như vậy đại loé, cơ hồ có nửa cái Đỗ Nhật Thành như vậy đại, liền tính là thần ma cũng không cái kia bản lĩnh bổ ra đi. Một Nhược hất ngửa đầu nhìn kia cao cao ngọn núi, phản phất xông thẳng Vân đỉnh, không bất luận cái gì tin tưởng đem cái này ngọn núi bổ ra, hơn nữa trong lòng có điểm hoài nghi. Nay thật là trong truyền thuyết đại năng giả truyền thừa nơi sao? Có cái gì chứ cứ? Nàng không tin Thạch đăng tư phiến diện chi tử. Diêm Lịch hành trầm mặt không nói, lẳng lặng, lặng đại ở một lược thân bên người, đối cái gọi là ngọn núi không có hứng thú. Thạch Căng Tư thấy một lược thân cùng Diêm Lịch hành đều bất động, tiếp tục dụ dỗ bọn họ. Ma Vương đại nhân, Huyền Tiêu truyền thừa liền ở chỗ này đầu, Các ngươi nếu không đem ngọn núi bổ ra, nhập khẩu liền vô pháp xuất hiện. Chỉ cần nhập khẩu xuất hiện, ta đem đệ nhất huyết tích đến trên cửa là có thể mở ra. Cho nên các ngươi chỉ cần đem ngọn núi này bổ ra là được. Chết cười, cái này ngọn núi mấy ngày liền toàn môn môn chủ cũng chưa bản lĩnh ra, liền tính là thiền tinh môn tổng môn chủ cũng không cái kia bản lĩnh. Này hai cái vừa mới mới ra đời ra hỏa sao có thể có này bản lĩnh? Bất quá không quan trọng, hắn chỉ cần bọn họ đối ngọn núi thủ, sau đó. Hắc hắc thạch đăng tư, ngươi này không phải ở chơi chúng ta sao? lớn như vậy một cái ngọn núi, há là dễ dàng là có thể bổ ra? một nhược hân cảm giác bị chơi, rất là khó chịu, nghiêm trọng hoài nghi thạch đăng tư này pháp mức độ đáng tin, nhưng lại cảm thấy hắn không giống như là đang nói dối. nếu dễ dàng như vậy là có thể tìm được huyền tiêu truyền thừa nơi nhập khẩu, sớm tại mấy chục vạn năm trước cũng đã bị người lấy đi rồi, sẽ không đến bây giờ còn có thể còn nguyên giữ lại. thạch đăng tư đúng lý hợp tình phản bác, chính là phản bác lúc sau lập tức cảm nhận được đến từ mẫu ma vương đại nhân sắc bén ánh mắt, sợ tới mức sợ hai súc não. hắn ở đội nhật thành gặp qua không ít cường giả so này đối vợ chồng còn mạnh hơn người hắn đều gặp qua cũng không biết vì cái gì cái này ma vương lại cho hắn một loại thực cảm giác sợ hãi liền phảng phất gặp được trong địa ngục ma quỷ trong vực sâu u linh thật đáng sợ ngươi nói cũng có chút đạo lý ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi một nhược hân tin thạch đăng tư theo như lời hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được đến nơi đây không giống bình thường mang theo hồ nghi hỏi diêm lịch hành a hành ngươi có nắm chắc đem ngọn núi bổ ra sao nếu là một mình ta chi lực chỉ sợ có chút khó khăn nếu kết hợp long phượng huyết kiếm hơn nữa thần long hỏa phượng chi lực định có thể đem ngọn núi bổ ra diêm lịch hành mang theo một loại không quá nóng bỏng miệng lưỡi trả lời kỳ thật hắn không nghĩ đem cái này ngọn núi bổ ra không nói đến bổ ra ngọn núi có phải hay không thực sự có nhược khẩu liên tính là có ngọn núi bổ ra lúc sau bọn họ sở muốn gặp phải nguy hiểm rất lớn vạn nhất sơn băng địa liệt bọn họ trốn tránh không kịp chẳng phải là trực tiếp bị nham thạch mai táng bất quá này cũng không phải khó có thể giải quyết vấn đề cùng lắm thì nháy mắt trốn vào ý cảnh bên trong một khi đã như vậy chúng ta đây liền hợp lực đem ngọn núi bổ ra đi nếu bổ ra lúc sau không có nhược khẩu ta liền đem cái này thạch đăng tư cấp bổ một nhược nhân đã lượng ra phượng huyết kiếm lấy kiếm chỉ thạch đăng tư bị kiếm chỉ đệ nhất nháy mắt thạch đăng tư cả người phản bị vạn chỉ kiếm xuyên thấu mà qua sợ tới mức hai chân đều ra nữ nhân này trên tay như thế nào đột nhiên toát ra một phen kiếm tới Kia thanh kiếm tựa hồ rất lợi hại bộ dáng kiếm khí rất mạnh kiếm phong cực lợi kiếm thế người Trên đời này thế nhưng có như vậy bảo kiếm, thật sự lợi hại. Chỉ tiếp rơi vào nữ tử tay, thật thật là người tài giỏi không được trọng dụng a. Ở Thạch đăng tư âm thầm vì vượng huyết kiếm kêu vang thời điểm, diêm lịch hành trong tay cũng chống rỗng xuất hiện một phen kiếm, kia thanh kiếm kiếm khí càng cường, kiếm thế càng bức người, trên thân kiếm cương dương chi khí giống như không trung thái dương giống nhau mãnh liệt. Ma ơi, đôi vợ chồng này quả thực là nghị tiên, thế nhưng một người cầm trong tay một phen tuyệt thế bảo kiếm, như vậy bảo kiếm nếu là phóng tới huyền linh giới khẳng định có thể dẫn phát một hồi cuồng nhiệt tranh đoạt, khẳng định sẽ có mấy ngàn vạn nhân vi chi hi sinh. Mộc Nhược Hân không hề dùng kiếm chỉ Thạch Đăng Tư, cùng Diêm Lịch Hành hai mắt tương đối, hai người rất có ăn ý gật gật đầu, sau đó bắt đầu thúc giục tự thân linh lực, rót vào kiếm trung, còn đem trong đan điển thần thú lực lượng cũng rót vào đi vào. Long Vượng biết kiếm bị rót vào cường đại linh lực cùng thần thú chi lực sau, cường quang bắt mắt, trên thân kiếm ngưng tụ kiếm khí càng ngày càng cường đại, đợi cho trình độ nhất định lúc sau, tự động bay ra chủ nhân lúc sau, dựa theo chủ nhân trong lòng suy nghĩ, bay đi ngọn núi, song kiếm cũng thể từ trung gian đem ngọn núi bổ ra. Anh, ngọn núi bị bổ ra nháy mắt, thiên địa chấn, thạch cuộn. Diêm Lịch Hành khắc ngẩng đầu căng ra một đạo ẩn ngăn trở những cái đó lăn xuống thạch, một tay đem Ái Thê ôm vào trong lòng, hộ hắn nhưng mà liền ở ngay lúc này, bối sẽ chuyển đến vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Ha ha, thật là hai cái ngu ngốc, bị ta lừa đi. Bất quá ta cũng không có lửa các ngươi, nơi này thật là huyền tiêu chuyển thường nơi, chẳng qua là không có nói xong mà thôi. Cái này ngọn núi không thể mạnh mẽ bổ ra, nếu không sẽ xúc động vụ cận cơ quan. Ha ha, các ngươi liền rời chết đi. Ha ha, thạch đăng tư cười to mà đi, phi giống nhau hướng dưới chân núi chạy, thực mau liền không có bóng dáng. Chạy trốn thời điểm cư nhiên có thể như thế nào mau, lên núi thời điểm tổng không thấy hắn có như vậy tốc độ. Diêm lịch hoàng hiện tại một tay muốn chống đỡ lấy linh lực chế tạo ra tới bức tường ánh sáng, một tay phải bảo vệ người thường, không có công phu đi để ý tới thạch đăng tư, cho nên chỉ có thể chớm mắt mà nhìn hắn đảo tẩu bất quá không quan hệ, chờ trở, trở về lúc sau hắn nhất định đem thạch ra cấp điệt, tuyệt đối là chó gà không tha. với chạm bảo, từng khối thật lớn nham thạch từ ngọn núi từ lan xuống, còn hướng dưới chân núi lăn đi, mà lòng bàn chân kia cổ chấn động phảng phất là từ trong núi thổ hạ truyền đến, đông đưa đến đặc biệt lợi hại, thiếu chút nữa liền tới cái đảo ngược. bất quá trên thực tế cũng không có, nhưng chấn động cùng lạc thạch lúc sau, khẩn tiếp mà đến lại là như hồng vũ giống nhau hỏa tiễn, giảm, thường bốn phương tám hướng bay vụn. hỏa rơi xuống trên mặt đất, cũng không có đem khô khốc nhánh cây bốc cháy lên, mà là thần kỳ cho dù là như thế này, diêm lịch Hành cũng không dám thiếu cảnh giác, tăng mạnh linh lực phát ra, làm bức tường ánh sáng sức chống cự lớn hơn nữa một ít nhưng hắn linh lực thuộc kim, hỏa tiễn thượng hỏa lực so điện ngục luyện hỏa còn phải cường đại, không phải cái liền đem hắn bức tường ánh sáng cấp thiêu không còn thấy bóng dáng tam hơi. Bức tường ánh sáng không có, hỏa tiễn còn tại hạ, rơi vào đường cùng hắn đành phải lại làm ra một đạo bức tường ánh sáng ngăn cản. Một nhược hân có thể cảm giác được đến hỏa tiễn thượng nhưng cái đó hỏa không giống tầm thường, diêm lịch hành chỉ sợ ngăn cản không được, tưởng đem hắn đưa tới ý cảnh, chính là càng kỳ quái sự xuất hiện, nàng thế nhưng mở không ra ý cảnh Trên cổ tay hương một vòng biến thành bình thường chi vật, không có phía trước linh tính. Sao lại thế này? Ý cảnh vào không được. Cái gì? Được đến tin tức này, diêm lịch hành chấn động. Một cái giật mình tương đương một cái phân tâm, kết quả không cẩn thận bị một chi hỏa tiến bị thương bàn tay. Chỉ là nho nhỏ hoa thường, hắn mu bàn tay tức khắc hư tối, miệng vết thương còn ở chuyển biến xấu, từ một chút tiểu miệng vết thương mở rộng đến toàn bộ mu bàn tay, cơ hồ đem hắn toàn bộ bàn tay đều bị phế bỏ. Còn Hảo Mục Nhược Hân kịp thời xử lý, dùng dược giảm bất thương thế, nếu không diêm lịch hành này, chỉ bàn tay thật sự muốn phế bỏ. Nhưng bọn hắn xử lý miệng vết thương này đoạn phòng ngự lại rất thấp, hỏa tiễn càng vì tấn nhanh chiều bọn họ bay vụt mà đến. Bọn họ muốn tránh, chính là hai cái đùi thật giống như bị gắt gao niêm trụ như, căn bản là rời không ra. Cẩn thận. Mục Nhược Hân dùng nhanh chóng dùng linh lực biến ra một cây dây mây, cùng một cây bọn họ phóng tới hỏa tiễn đồng quy vu tận. Đàng chi tiếp xúc đến hỏa tiễn mắt, lập tức bị thiêu đến hôi phiên diện, nhưng hỏa tiễn chỉ là rơi xuống đất mà thôi, cũng không có biến mất bất quá rơi xuống đất hỏa tiễn lại không có bất luận cái gì lực sát thương, cái này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy một cảnh, cho dù là ở tử vong chi bên bọn họ cũng chưa bao giờ ngộ quá, xem ra thực lực của bọn họ cùng cái này đại năng giả kém thật sự rất xa rất xa, cũng có thể từ giữa nhìn ra được tới bọn họ có bao nhiêu nhỏ bé. Nguyên lai like bọn họ là nhỏ bé, liền tính lại nhỏ bé, giờ này khắc này cũng phải nghĩ biện pháp sống sót, tuyệt không có thể không duyên cớ chết ở chỗ này. A Hành, dùng hỏa lực thử xem, nhìn xem có thể hay không hữu hiệu. Ân. Lịch Hành gật gật đầu, sau đó vận dụng hỏa chi lực, chế tạo ra một cái kết giới, anh ở, vẫn là vô dụng. Hỏa môi lửa, vẫn là vô dụng. Đổi mới đưa lên lại. Chương 436 ta không cần biết. hỏa tiễn thế công càng thêm vung mạnh, giống như mưa to thổi quét, không trung đều ánh thành màu đỏ, không ngừng có hỏa tiễn rơi xuống đất, cũng không ngừng có hỏa tiễn vô cớ bay tới, uổn quẩn không ngừng. nhưng kỳ quái chính là, này đó hỏa tiễn mặc kệ bắn tới bất cứ thứ gì đều sẽ tự động cắt, không tạo thành bất luận cái gì phá hư, trừ bỏ bắn chúng người cũng hoặc là mác khác huyết nổ sinh mệnh thể mới có thể phát huy uy lực, mà cái này uy lực dị thường cường đại, chỉ cần dính vào một chút chính là muốn mệnh tương tổn. diêm lịch hành cung một nhược thân tả lóe huy chốn, tận lực tránh đi đối bọn họ bay vụt mà đến hỏa tiễn, thật sự tránh không khỏi tác dụng kim kiếm hoặc là dây mây lối kháng chính là làm như vậy lại rất hao phí thể lực, muốn ở dầm dạp hỏa tiễn trong mưa không chịu đến một chút ít tương tổn, thật là một kiện rất khó làm được sự, liền giống như đứng ở mưa to bên trong, phải dùng tận các loại biện pháp không cho quần áo dính vào một chút nước mưa. này khả năng sao? có thể là khả năng, bất quá rất khó. một nhược hân cùng diêm lịch hành cứ như vậy tả lóe hưu trốn, xuất kiếm ra đằng, kề vai chiến đấu, ở hỏa tiễn trung kiên cầm gần một canh giờ. này một canh giờ, bọn họ nếm thử không dưới trăm loại phương pháp, nhưng trước sau không có thể thoát đây, chỉ có thể tiếp tục ở giống như hồng vũ bàng bạc trung chiến đấu hàng hái. một canh giờ thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. một nhược hân thể lực đã sắp hao hết, đã ăn căng không được bao lâu. Diêm Lịch Hành thấy thế, đứng ở một nửa thân bên người, dùng thân thể của mình ngăn trở nàng. Cứ như vậy, Diêm Lịch Hành liền không thể lại tản lóe híu trốn, cần thiết muốn bình tĩnh đứng ở một nửa thân phía trước, chỉ cần hắn lộn xộn, những cái đó hỏa tiễn liền sẽ công kích hắn phía sau người, cho nên hắn chỉ có thể mạnh mẽ ngăn trở bay tới hỏa tiễn. Một đạo kim sắt trong suốt bức tường ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, như một cái vòng tròn lớn bàn chi trạng, ở Diêm Lịch Hành lòng bàn tay linh lực không chế hạ ngăn cản những cái đó chiều bọn họ bay vụt mà đến hỏa tiễn. Một chi chi vi lực cực kỳ bá đạo hỏa tiễn bắn ở bức tường ánh sáng thượng, lập tức hỏa rơi xuống. Nhưng Diêm Lịch Hành lại muốn thừa nhận rất lớn lực công kích, chặt răng trên mặt mạch máu đều bành trướng dựng lên, cơ hồ muốn bạo phá. A Hoàng Mục Nhược hơn rất là lo lắng, tưởng nói điểm vô dụng vô nghĩa, nhưng lời nói đến bên miệng đã bị nàng tạt chứ, ngược lại lợi dụng này, đoạn nháy mắt thời gian nghĩ biện pháp thoát vây, chính là nàng thật sự không có một chút biện pháp, ý cảnh không thể dùng, thần thú triệu hoán không ra, liền kinh công đều xử không thượng, nếu là đảo tẩu, chỉ sợ ngươi quay người lại đã bị hỏa tiễn xuyên thân mà qua. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diêm Lịch hành cứ như vậy chết căng, nếu là bị chấn thương ngũ tạng đủ phủ, hắn cũng không thu tay, nếu là bức tường ánh sáng biến yếu, hắn lập tức đưa vào linh lực, kiên quyết không cho này nói bức tường ánh sáng bị hủy. Nếu này nói bức tường ánh sáng bị hủy, đó chính là hắn cùng nếu thân ngày chết. Diêm Lịch Hành khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, nhưng hắn lại chết chống, đem trong miệng huyết nuốt trở lại đi, không cho một mục dược biết hắn lúc này thương thế có bao nhiêu trọng. Một khi nàng đã biết, khẳng định sẽ không lại tránh ở hắn sau lưng, mà là muốn cùng hắn cộng đồng tiến thôi. Nhưng hắn không hi vọng nàng gặp hiểm, cho nên trên người sở chịu nội thương hắn cần thiết chịu đựng, tuyệt không biểu lộ ra tới. A Hoành, ngươi không quan trọng đi. Một mục dược đứng ở Diêm Lịch Hành mà sau, nhìn không tới Diêm Lịch Hành trên mặt biểu tình, đành phải thuận miệng hỏi một chút, khi thì ngắm một hai mắt, không nắm đến gì hữu dụng đồ vật, đơn giản liền không hề suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn sự, vẫn là giải quyết lập tức vấn đề cho thỏa đáng. Không sao. Diêm lịch hành đem trong miệng máu tươi nuốt trở lại đi, lúc sau mới trở lại, còn nói chúng tuyển khí mười phần, đem bị thương che giấu được hoàn mỹ vô hạn. Bất quá che giấu chung quy chỉ là che giấu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút khác thường. Một Nhược Hân làm sao không biết, chính lòng nóng như lửa đốt trùng, thúc dục cỏ cây sinh trưởng, mọc ra rậm rạp đẳng chi cây cối, hình thành một đạo một chút khe hở đều không có tường gỗ. Nàng vốn dĩ không ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ là tưởng cấp Diêm lịch hành giảm kính một chút cái nặng, lại không biết đánh bại đánh bại, này tà vẹn tường thật đúng là có thể ngăn trở những cái đó hỏa tiễn. Hỏa tiễn đụng tới cây cối lúc sau liền tắt rơi xuống trên mặt đất, lại không có bất luận cái gì lực sát thương. Kỳ thật như vậy ứng đối biện pháp thực dễ dàng là có thể nghĩ ra, vô số hỏa tiễn bay ra, trung quanh hoa có cây tối thế nhưng không một bị hao tổn. Từ đây là có thể nhìn ra đối phó vô số hỏa tiễn biện pháp. Chỉ là một nhược hân cùng diêm lịch hành bận quá, thời thời khắc khắc đều ở né né tránh tránh, căn bản không có thời gian đi chú ý trung quanh cùng chính mình không quan hệ sự vật, cho nên mới xem nhẹ điều này. Có tường gỗ ngăn cản, những cái đó hỏa tiễn đều bị chặn, diêm lịch hành cuối cùng là có thể xuyên cầu khí. Một nhược thân lập tức cho hắn kiểm tra thương thế, phát hiện hắn nội thương không nhẹ, muốn ra tay trị liệu. Diêm lịch hành giữ chặt một tay, không cho nàng trị. Nếu hân, ta cũng không lo ngại, không cần hao phí khí lực vì ta thương. Ta là đại phu, thương thế của ngươi như thế nào ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi nội thương thực trọng, ngoại thương cũng không ít, muốn kịp thời xử lý. Điểm này tiểu thương cũng không tính cái gì. Ngươi mới vừa rồi cũng hao phí rất nhiều khí lực, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi không tiếp thu ta chỉ liệu tổng tiếp thu ta đan dược đi. Đem cái này ăn xong đi, có thể cho thương thế của ngươi nháy mắt hảo một nửa. Mục Nhược Hân biết không lây truyền được Diêm Lịch Hành, cho nên liền không hề lãng phí thời gian đi dối rắm chuyện này, rước hoắt trực tiếp cho hắn một viên đang dược, như vậy tới thật sự. Kỳ thật nàng chính mình cũng là mệt đến hoảng, nếu không phải tường gỗ nổi lên tác dụng, hậu quả không dám tưởng tượng. Diêm Lịch Hành không có tuyển, đem đan dược cầm trực tiếp vào, hiệu lập tức có hiệu lực, nội thương hảo hơn phân nửa, ngoại thương miệng vết thương đã nói lắp, đã mất trở lại. Mà lúc này, Hỏa Tiễn Thế Công tựa hồ đã đình chỉ, nguyên bản bị ánh hồng không trung lúc này đã khôi phục nguyên lai sắc thái. Bất quá vì an toàn khởi kiến, Mục Nhược Hân cũng không có lập tức liền toàn bộ đem tường gỗ bỏ chạy, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra một đạo phùng, xuyên thấu qua khe hở trộm nhìn xem phía trước tình thế. Đại xác định thật sự không có hỏa tiễn khi mới đem tường gỗ bỏ chạy. Phía trước, không hề có vô số kẻ hỏa tiễn bay tới, bị bổ ra ngọn núi lộ ra một khối tảng đá lớn bàn, thạch bàn trên có khắc có âm dương ngũ hành quẻ, quẻ trung gian có cái khóa mắt. Cái này thạch bàn cứ như vậy lập với đỉnh núi đỉnh, bàn mặt cực đại, ước chừng có thể đem toàn bộ đỉnh núi bao trùm. Đây Mục Nhược ngẩng đầu nhìn trước mắt tảng đá bàn, cái kia âm dương ngũ hành quẻ, trong lòng đại khái có thể đoán ra thứ này Này hẳn là chính là cái gọi là huyền tiêu truyền thừa nơi nhập khẩu đi hẳn là không thể nghi ngờ lại không biết như thế nào mở ra thạch đăng tư từng nói cái này nhập khẩu yêu cầu bọn họ thạch gia nhân tài có thể mở ra chỉ tiếp diêm lịch hành nhìn thạch đăng tư rời đi phương hướng mày nếu chặt tức giận cực đại nếu thạch đăng tư còn ở trước mặt hắn hắn nhất định một trường chục chết lần này trở về lúc sau hắn chắc chắn lấy thạch đăng tư mạng chó thạch đăng tư là chờ chết vậy chờ chết đi ta đảo cảm thấy chưa chắc mục nhược thân không ủng hộ đi vào một chút đi vào thạch bản hạng nghiêm túc quan sát.